Phó Chi Ninh run lên một chút, chỉ làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, đỉnh Triệu Lương nghị đen tối tầm mắt đi xuống dưới, vừa nhấc đầu liền cùng Triệu Hoài Khiêm nhìn nhau. Triệu Hoài Khiêm chọn một chút mi, Phó Chi Ninh cắn môi, mới không cởi ra tiếng tới. Trung thu tiệc tối bình thường tiến hành, nhưng không ai lại đến Phó Chi Ninh bên người kính rượu. Càng là quyền quý vỏng, liền càng là đôi mắt danh lợi, nếu là thay đổi từ trước, định bợ người chỉ biết càng nhiều. Đáng thiết hiện giờ Bách Lý Khê tuy rằng vẫn là thực quyền nắm, nhưng Triệu ích rõ ràng không thích án. Đã không có thánh thượng sủng tín thái giám, quyền thế lại đại cũng là không chung lâu cát ai cũng không biết khi nào sẽ hoàn toàn sụp hoàn toàn không cần thiết ở trên người hắn hao tâm tổn sức, càng không cần thiết định bỡ hắn đối thực. Phó Chi Ninh làm hạ quyết định khi, cũng đã nghĩ tới sẽ mà lâm tình huống, bởi vậy cũng bất giác có cái gì, chấn định tự nhiên mà ăn thịnh, sau khi chấm dứt sợ Bách Lý Khê tìm nàng tinh sổ, trước tiên liền trốn đi. Từ trong cung gia tới sau, nàng lập tức trở về nhà, xe ngựa trở nàng một đường tiến vào hậu viện. Tiếp theo vang lên xa phu kinh ngạc thanh âm, lao ra phu nhân. Phó Chi Ninh một đốn, xúc lên màn xe nhìn về phía bên ngoài, liền thấy được phó thông xanh mét sắc mặt, cùng với Chu Huệ nương muốn nói lại thôi biểu tình. Kinh đô thành rất khó có bí mật, đặc biệt là tứ hôn như vậy lại sự, nghĩ đến ở nàng về nhà phía trước, liền đã có người hảo tâm báo cho bọn họ. Phó Chi Ninh mím môi, bình tĩnh mà đi xuống xe ngựa, hành lễ sau mở miệng, ta chính mình làm quyết định, ta sẽ chính mình phụ trách. Bang. Nói còn chưa dứt lời, Trên mặt liền nhai một cái tát, Phó Chi Ninh bị đánh đến nghiêng đi mặt đi, mùi máu tươi ở trong miệng nhanh chóng lan tràn. Lao ra, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Huệ nương kinh hô một tiếng, vội vàng kéo phó thông, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phó Chi Ninh, đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi không phải phải gả cho ngầu khuynh sao. Vì cái gì đột nhiên biến thành bách lý khê. Ngươi tưởng báo ân, đại có thể đưa chút vàng bạc tài bảo, vì sao như vậy không nghĩ ra một hai phải lấy thân báo đáp, hắn chính là thái giám A. Phó Chi Ninh chậm chạp mà chấp một chút đôi mắt, rõ ràng mà cảm giác được lông mi kích động phong. Phó Thông tức giận đến thẳng run run, không biết, không biết xấu hổ. Ta giữa ngươi lớn như vậy, ngươi còn muốn gả cái thái dám ném ta phó ra mặt, ngươi thật là, thật là. Ước chừng là tức giận đến quá tàn nhẫn, liền thanh âm đều ở phát run, nửa ngày một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, bình tĩnh nhìn về phía hắn, nữ nhi bất hiếu, nhưng ta đã quyết định, mong rằng phụ thân yên tâm, không cần lại khuyên Ai cho phép chính ngươi làm quyết định? Việc hôn nhân này ta chết đều sẽ không đáp ứng, ngươi hiện tại liền tùy ta tiến cung, cầu thánh thượng thu hồi khẩu dụ. Phó thông nói, túng nàng cánh tay liền muốn ra bên ngoài kéo. Phó chi ninh cuối cùng nóng nảy, tránh thoát hắn tay sau này liền tiếp lui vài bước, ta không đi. Ngươi đi cũng đến có đi hay không cũng đến đi. Phó thông nói mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nắm lên sân trong một góc cái trổi, ngươi nếu không đi, ta hôm nay liền đánh chết ngươi cũng đỡ phải gọi người chê cười ta đem nữ nhi gả cho một cái thái giám. Người chính là đánh chết ta, ta cũng muốn gả cho Bách Lý Khê. Phó Chi Ninh quật kính cũng lên đây. Phó Thông tức giận đến đỏ mắt, sao cái trổi liền muốn đánh nàng, Chu Huệ Nương vội vàng tới khuyên, lại bị hắn đẩy một cái ngã. Phu nhân. Phó Chi Ninh kinh hô một tiếng liền muốn đi đỡ, tiếp theo nháy mắt Phó Thông cái trổi liền đánh vào trên người nàng. Phó Chi Ninh đau đến đáy mắt nhanh chóng nổi lên nước mắt, lại một tiếng đau đều không tê Phó thông hận đến hôn đầu, liền muốn lại đánh người, kết quả tiếp theo nháy mắt cửa sau đột nhiên bị phá khai, Bách Lý Khê xuất hiện ở trong đình viện. Phó Chi Ninh không nghĩ tới hắn sẽ đến, kinh ngạc một cái chấp mắt chạy nhanh tiến lên, sao ngươi lại tới đây? Bách Lý Khê hủ dột mà liếc nhìn nàng một cái, lập tức từ bên người nàng trải qua, Phó Chi Ninh mà người, vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn phó thông mà trước quý xuống, Chi Ninh sẽ làm này quyết định đều là bởi vì ta, Phó Đại Nhân muốn đánh liền đánh ta đi, không cần khó xử nàng. Ngươi cho rằng, ngươi cho rằng ngươi là trưởng ấn, ta liền không dám đánh ngươi. Phó thông hoang đường cười, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, là ngươi lừa gạt nàng đúng không? Nhất định là ngươi. Nàng ngày thường luôn luôn quý củ, như thế nào làm ra như thế đại nịch bất đạo sự, khẳng định là ngươi. Lao ra ngươi bình tĩnh một chút, hắn chính là Bách Lý Khê nhà Chu Huệ nương nghẹn ngào tiến lên, y đổ giữ chặt phó thông. Bách Lý Khê rũ xuống đôi mắt, văn bối không dám. Cầm mồm. Ngươi là ai văn b Phó thông lạnh rộng quát lớn, ngươi một cái tiến hóa, thế nhưng mơ ước ta phó ra nữ nhi, ngươi cũng xứng. cha Phó Chi Ninh lập tức tiến lên ngăn ở Bách Lý Khê mà trước, việc này là ta thiện làm quyết định, ngươi có cái gì hỏa liền hướng ta phát. Ngươi ngươi ngươi! Hảo! Ta liền hướng ngươi phát. Phó thông nói, lại lần nữa rơ lên cái trổi. Phó Chi Ninh cắn răng nhắm mắt lại, tiếp theo nháy mắt lại bị sau này lôi kéo, nàng lấy lại tinh thần khi, Bách Lý Khê đã đem nàng hộ ở dưới thân. Cái chổi hung hăng đánh vào Bách Lý Khê trên lưng nháy mắt, tất cả mọi người ngẩn người, chú Huệ Nương càng cảm thấy hô hấp khó khăn, ta thiên ra a. Phó Chi Ninh trước hết phản ứng lại đây, lập tức dây rủa liền muốn từ trong lòng ngực hắn ra tới, lại bị hắn ôm đến càng khẩn. Phó thông đôi mắt đều đỏ, cầm cái chổi đem một côn một côn đánh tiếp, Bách Lý Khê đem Phó Chi Ninh chặt chẽ hộ trong ngực chung, tùy ý nàng dãy rủa đến nước mắt đều rơi xuống, cũng không có buông ra nàng. Gậy gục ở Bách Lý Khê trên lưng phát ra từng đạo nặng nề tiếng vang. Phó Chi Ninh không thể nhịn được nữa, rốt cuộc lạnh giọng quát lớn, đủ rồi. Bang! Gậy gục theo tiếng mà đoạn. Phó Chi Ninh liền hô hấp đều bắt đầu phát run, tinh tinh sau mở miệng, thanh hả ca ca, người buông ta ra. Nghe được nàng dùng để trước xưng hô kêu Bách Lý Khê, phó thông thân thể nhóng lên, suýt nữa khí ngất xỉu đi. Bách Lý Khê không chịu buông tay, Chi Ninh, bình tĩnh một chút. Ta hiện tại rất bình tĩnh, người buông ta ra. Phó Chi Ninh nhìn về phía hắn đôi mắt. Bách Lý Khê chầm mặc một cái trước mắt, rốt cuộc vẫn là buông lòng ra. Phó Chi Ninh từ hắn trong lòng lực lên, không nói một lời mà bắt đầu kéo hắn. Bách Lý Khê bổn tính toán tiếp tục quỳ, nhưng nàng kéo vài cái phát hiện kéo không núp nít sau, nước mắt liền rớt xuống dưới, cả người đều ở vào sắp hỏng mất trạng thái. Bách Lý Khê không đành lòng, chỉ có thể lại lần nữa thỏa hiệp, tuy nàng cùng nhau đứng lên. Người đi ngoài cửa chờ ta. Nàng lại nói. Bách Lý Khê nhăn lại mày, Chi Ninh. Đi thôi, ta thực mau liền tới Phó Chi Ninh ôn hòa cười. Bách Lý Khê bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, lại không chịu hoạt động một bước. Thanh hạ ca ca Phó Chi Ninh lại kêu hắn một tiếng, tính nửa ngày mới tiếp tục nói, cho ta chữa chút tôn nghiêm đi. Bách Lý Khê ngực tê dần, khắp người đều đi theo tê dại. Hắn rốt cuộc không lại kiên trì, xoay người rời đi. Phó Chi Ninh nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở cửa, lúc này mới tùng một hơi, quay đầu nhìn về phía phó thông, người đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hiện tại nên vừa lòng đi. Người nói cái gì Phó thông gắt gao nhìn chầm chầm nàng, hoàn toàn không tin nàng giờ phút này thái độ lạ ở nói với hắn lời nói. Phó Chi Ninh lặng lặng nhìn thẳng hắn, làm ngài mất mặt, là ta không đúng, nhưng trừ bỏ xin lỗi, ta cái gì đều không thể cho ngài, cảm ơn ngài nhiều năm qua dưỡng dục tri ân, bên sự ta đều có thể thỏa hiệp, nhưng chỉ có chuyện này không được. Ta ta ta xem người là điên rồi, hắn là cái thiến nô, là cái không căn đồ vật, cha, Phó Chi Ninh không thể nhịn được nữa mà đánh gây. Hắn là phu quân của ta, thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng điểm. Cái gì chó má phu quân? Ta không có khả năng đáp ứng. Phó thông dầm chân, hôm nay nói toà tiền hắn cũng bất quá là thánh thượng một con chó, là nô tài, liền cái nam nhân đều không phải, dựa vào cái gì? Hắn lúc trước vì ta báo mối thù giết mẹ. Phó chi ninh lạnh lùng mở miệng. Phó thông sử sốt, ngươi nói. Cái gì? Phu thân nói chứng cư không đủ, khuyên ta buông chấp nghiệm thời điểm, là hắn giúp ta báo mối thù giết mẹ. Ngươi không đến nửa năm liền đem di nương phụ chính thời điểm, cũng là hắn bồi ta, mấy năm nay hắn vẫn luôn che chở ta, miễn ta chịu khổ phó Chi Ninh mắt lộ ra trào phúng, nếu hắn còn không tính nam nhân, thế gian này nam tử lại có mấy cái xương được với là người. Phó thông há miệng thở dốc trinh lăng mà nhìn nàng. Chi Ninh Chu Huệ nương ngơ ngẩn mở miệng. Phó Chi Ninh nhìn nàng một cái, ngựa khí hơi hòa hoan chút, vô tình liên lụy đến phu nhân, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Không có việc gì Chu Huệ nương ngựa ngủng, không dám lại phát một lời. Phó thông cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ngươi hiện tại là đang trách tội ta. Phó Chi Ninh nhìn về phía phó thông, rất nhiều năm bị khuất rốt cuộc tại đây một khắc lộ ra băng sơn một góc, ta ở vì mẫu thân túc trực bên linh cứu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày khi, là hắn thủ ta, bồi ta vượt qua kia đoạn gian nan thời gian, phụ thân ngươi khi đó lại ở đâu. Ta, ngươi ở vội ngươi con đường làm quan, vội vàng vì thăng quan phát tài lót đường, thậm chí vì con đường làng quan, còn động cùng giết ta mẫu thân hung thủ giải hòa tâm tư. Nhưng có nghĩ tới ta mới vừa mất mẫu thân là cỡ nào tâm tình? Phó Chi Ninh hỏi lại. Phó Thông đen mặt, lại một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, lặp đi lặp lại ta không nghĩ nói, tóm lại đại cục đã định, thánh thượng tự mình tứ hôn, ngài nếu là phản đối nữa đó là kháng chỉ không tuân, mặc dù không vì chính mình suy xét, cũng đến vì chi văn suy xét một chút. Người huy ta. Phó Thông không thể tin tưởng. Chu Huệ Nương vừa nghe đến nhi tử tên hoàn toàn luôn cuống, lao ra cũng không thể kháng chỉ không tuân. Phó Chi Ninh rũ mắt xoay người rời đi, phó thông nhìn nàng tiêu mỏng bóng dáng, đột nhiên sinh ra một trận hoàng hốt, người hôm nay nếu dám đi ra này đã môn, ta liền chỉ đường không ngươi cái này nữ nhi. Phó Chi Ninh dưới chân dừng lại, phó thông vừa muốn tùng một hơi, liền nhìn đến nàng mà sắc ngưng trọng mà xoay người lại, trịnh trọng chiều hắn quỳ xuống. Phó thông đống nhiên mở to hai mắt, môi giật giật lại một chữ cũng nói không nên lời. Chi Ninh làm nữ nhi làm được không tốt Ngài cái này phụ thân cũng chưa chắc xứng trước, đường ai nấy đi cũng là sớm muộn gì sự, một khi đã như vậy, hảo tụ hảo tán cũng coi như một loại đường ra phó chi Ninh rất lời, mà vô biểu tình mà dập đầu lạy ba cái, để tránh nữ nhi ném phó ra mặt mà, mong rằng phụ thân đem quan hệ đoạn đến hoàn toàn chút, này hai ngày để một phần đơn kiện cấp quan phủ, giải cùng nữ nhi trả còn quan hệ. Ngươi cho rằng, ngươi cho rằng ta không dám. Phó thông chỉ vào nàng, liên thủ chỉ đều bắt đầu run run. Phó chi Ninh còn cong khoẻ môi. Không nói một lời mà rời đi. Đóng cửa. ngày sau nàng nếu còn dám tới cửa, liền đem nàng đánh ra đi. Phó Chi Ninh dưới chân một đốn, phía sau đại môn phịch một tiếng đóng lại. Nàng túi đầu, liền cùng dưới bậc thang Bách Lý Khê nhìn nhau. Đêm lạnh như nước, ánh trăng như xa, đem hai người thân ảnh đều bào phủ lên. Phó Chi Ninh nhìn Bách Lý Khê hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, thanh hạ ca ca, ta mới vừa bị trong nhà đuổi ra tới, người nếu lại mắng ta nói, ta khả năng sẽ khóc nga. Bách Lý Khê hầu kết giật giật, chiều nàng vươn tay. Phó Chi Ninh hơi hơi một đốn, vành mắt vẫn là đỏ. Bách Lý Khê không lại chờ nàng, mà là chủ động tiến lên đem người ôm vào trong lòng ngực. Phó Chi Ninh nắm hắn vào táo trước, ngón tay đều đang run rẩy Ta về sau. Khả năng cũng chỉ thường ngươi. Nàng nức nở nói. Sẽ không, chúng có một ngày, ta sẽ làm ngươi vẻ vang mà hồi phó ra. Bách Lý Khê thấp giọng an ủi Phó Chi Ninh hút một chút cái mũi, đều nháo bẻ, ta mới không trở về. Bách Lý Khê không tiếng động mà cười cười, đem nàng từ trong lòng ngực lôi ra tới, ta không mắng ngươi, như thế nào cũng khóc. Không khóc, là quá mệt nhọc, đôi mắt lên men. Phó Chi Ninh quay mặt đi. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, dắt lấy tay nàng đi ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Tư lễ dám sao? Nàng hỏi. Bách Lý Khê nghĩ nghĩ, không đi tư lễ dám, ta ở kinh nội có một mảnh tòa nhà, liền rửa gần tứ điện hạ phủ đệ, đêm nay đi trước bên kia. Ta đây về sau có phải hay không cũng muốn trụ nơi đó. Phó Chi Ninh tò mò. Bách Lý Khê lên tiếng, người nếu thích liền trụ, không thích ta lại chọn một bộ. dựa gần tứ điện hạ, hẳn là rất thanh tịnh, liền không cần thay đổi, còn có thể đi hắn trong phủ cọ cơm, cũng không biết nhà hắn đầu bếp đồ ăn làm được như thế nào. Phó Chi Ninh cảm xúc hơi hảo chút. Bách Lý Khê nghe được muốn cười, ước chừng là không tốt lắm, ta xem hắn hiếm khi ở nhà dùng nữa. kia vẫn là tính, chúng ta vẫn là ở nhà ăn đi. Phó Chi Ninh cùng hắn mởi ngón tay đan vào nhau. Ra. Bách Lý Khê đáy lòng dâng lên một cổ nhật ý. Hảo. Nếu là không có việc gì, trong một tháng liền đem hôn sự làm đi, chúng ta thành thân, người cũng hảo quang minh chính đại mà ngoại túc Phó Chi Ninh nói xong, cũng không quá xác định, chiều đại là có thái giám cưới đối thực, liền có thể ngoại túc tiền lệ đi. Có. Vậy là tốt rồi. Phó Chi Ninh nhẹ nhàng thở ra. Ánh trăng rừng ở mà mà, đem hai người thân ảnh kéo đến cực dài. Bách Lý Khê quay đầu lại xem một cái, liền có thể nhìn đến gắt gao tương liền bóng dáng chương 72 đệ 72 chương Lâm thời thay đổi chỗ ở, Bách Lý Khê tiến phòng ngủ liền bắt đầu thu thập, phó chi ninh chạy nhanh đi hỗ trợ, lại bị hắn chắn đến một bên, không nhiều ít sự, ngươi thả nghỉ ngơi. Chính là trên người của ngươi thương. Không ngại. Bách Lý Khê đối thượng nàng lo lắng ánh mắt, theo bản năng dơ tay đi chạm vào, lại ở nhìn đến nàng nửa bên mặt xương đỏ sau rừng một chút, rốt cuộc không có ruôi tay. Chờ một chút, thực mau thì tốt rồi. Phó Chi Ninh biết hắn tính tỉnh, bởi vì không có tranh cãi nước biện, ngoan ngoắn sau khi gật đầu liền ở một bên ngồi chờ. Trong phòng sạch sẽ, xác thật không có quá nhiều yêu cầu thu thập địa phương, nhưng mà Bách Lý Khê vẫn là bận việc gần một canh giờ, lại vẫn là không quá vừa lòng, thật sự không được, đi trước tứ điện hạ trong phủ tạm chấp nhận một đêm đi, ngày mai kêu tôi tớ hoàn toàn thu thập một lần, ngươi lại chủ tiến bảo. Phó Chi Ninh không nói gì mà đánh giá trước mắt phòng ngủ. Một hồi lâu mới quay đầu nhìn thẳng hắn, này không phải khá tốt sao? Tuy rằng lâu chưa chủ người, phiếm một cổ hơi ẩm, nhưng thông gió lúc sau liền khá hơn nhiều, phòng đủ đại, trong phòng đồ vật đầy đủ mọi thứ, so nàng ở phó ra phòng ngủ còn muốn hảo, hắn vì sao như vậy không hài lòng? Bách Lý Khê nhăn nhăn mày, ta hiếm khi tới bên này, cửa sổ một quan đó là mấy tháng, yêu cầu phơi nắng một lần mới có thể trụ. Nay tính cái gì vấn đề lớn phó chi ninh bật cười, thông gió lúc sau đã khá hơn nhiều. Thật sự không được đã kêu người đi tứ điện hạ chỗ đó thảo một giường mới vừa phơi tốt đệm chăn, nghĩ đến cũng là giống nhau. Bách Lý Khê đứng ở tại chỗ trầm mặt không nói. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, ta mệt mỏi quá A Thanh Hà ca ca, liền không cần rối rắm này đó dâu rịa hảo sao. Nàng mặt mày chi gian, lá mắt thường có thể thấy được mỏi mệt. Bách Lý Khê nháy mắt không dối rắm tự mình đi thảo một giường chăn đệm trở về, phô hảo lúc sau lại muốn đi nấu nước, trực tiếp bị Phó Chi Ninh kéo lại. Nam sắp xuống. Cho ta xem ngươi phía sau lưng. Nàng hoan thanh nói. Bách Lý Khê cùng nàng đối diện một lát, rốt cuộc vẫn là dơ tay nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng bị thương gương mặt, ta không có việc gì. Thanh hả ca ca. Phó Chi Ninh sụ mặt. Bách Lý Khê hơi có chút bất đắc dĩ, như thế nào hôm nay như vậy sợ ngươi gọi ta. Phó Chi Ninh bật cười, rôi tay liền đi giải hắn đai lưng, mau cho ta nhìn một cái. Bách Lý Khê chỉ có thể đáp ứng. Một tầng tầng siêm ý rẻ cởi ra, lộ ra khẩn thật rộng lớn phía sau lưng Từng đạo trói mắt vẹt đỏ hứ thanh cũng bại lộ ở trong không khí. Phó Chi Ninh nhét hầu giật giật, ý đồ nhịn xuống lệ ý, lại vẫn là một không cẩn thận liền đỏ vành mắt. Đau không? Không đau Bách Lý Khê nói xong, xoay người nhìn về phía nàng, cho ta xem trên người của ngươi. Xem ta làm gì? Phó Chi Ninh lập tức cảnh giác. Bách Lý Khê mạnh mẽ đem người kéo qua tới, ta đi thời điểm, ngươi không cũng bị đánh. Nói chuyện, thành hạo liền đem nàng siêm bí đi đều khởi, chỉ trừ một kiện áo lót run dày treo ở trên người Hoặc sát sinh hương, hắn trong mắt lại chỉ có thể dung hạ trên người nàng vết máu. Hai người tuy rằng đều là trắng non màu da, Phó Chi Ninh không thể nghi ngờ muốn non mềm rất nhiều, mặc dù là nhai cùng cá nhân đánh, trên người nàng vết thương cũng muốn so với hắn càng nhìn thấy ghê người. Đau không? Bách Lý Khê hỏi đồng dạng vấn đề. Không đau Phó Chi Ninh là đồng dạng đáp án. Hai người đối diện hồi lâu, đều có chút buồn cười. Bách Lý Khê khỏe mắt cũng hơi phím hồng, Chi Ninh, ngươi lần này thật sự quá tùy hứng. Nói tốt không chỉ trích ta Phó Chi Ninh nhỏ giọng lầm bẩm Bách Lý Khê lắc lắc đầu, không phải chỉ trích, chỉ là cảm thấy hắn vô dụng, hộ không được nàng, cũng không xứng làm nàng hy sinh nhiều như vậy. Nửa câu sau lời nói hắn chưa nói, Phó Chi Ninh lại dễ dàng nghe ra hắn ý ngoài lời, túi người qua đi tiểu tâm ôm lấy hắn, ta không có tùy hứng, chỉ là nghĩ đến bên cạnh người tới. ân Hai người ngồi ở mép giường yên lặng ôm nhau, làn da từng dán nhiệt ý từng dùng, lại không có càng nhiều ý tưởng. Chỉ là muốn ôm đến lâu một ít, lại lâu một ít. Cả đêm như đánh giặc giống nhau, Phó Chi Ninh sắc thật mệnh muốn chết rồi, bất chi bất giác liền ở Bách Lý Khê trong lòng ngực ngủ. Bạch Lý Khê lẳng lặng ôm, thẳng đến nàng hô hấp càng thêm đều đều, mới đưa nàng chặn ngang đặt ở trên giường, vì nàng độ một tầng thuốc trị thương sau, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng rời đi. Tứ hoàng tử phụ đệ, Triệu Hoài Khiêm đang ngồi ở trong đình hóng gió uống rượu, nhìn đến Bách Lý Khê sau khi xuất hiện, gợi lên khóe môi chén, chúc mừng a trưởng ấn đại nhân. Bách Lý Khê xả một chút khỏe môi, lập tức đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Triệu Hoài Khiêm cười một tiếng, vì hắn rót một chén rượu, nghe nói ngươi hướng quản gia muốn một giường chăn đệm. Như thế nào không trực tiếp tới ta nơi này trụ. Nàng không nghĩ quấy rời ngươi. Bách Lý Khê đem rượu uống một hơi cạn sạch, chủ động vì chính mình đổ một ly. Triệu Hoài Khiêm hơi hơi gật đầu, trụ chính mình ra, cũng sát thật càng tự tại chút. Bách Lý Khê liếc hắn một cái, nhất thời không nói gì. Triệu Hoài Khiêm bật cười, tính toán khi nào làm hôn sự Càng nhanh càng tốt. Lúc trước cùng nàng thị hiểm, là không nghĩ làm nàng trộn lẫn tiến triều đỉnh tranh đấu, hiện giờ nếu trộn lẫn, phải trộn lẫn đến hoàn toàn chút, chỉ có thành thân, hắn mới hảo quang minh chính đại mà che chở nàng. Triệu Hoài Khiêm gật gật đầu, đêm dài lắm ngộng, đích xác càng nhanh càng tốt, trận này hôn sự ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch Lý Khê hầu kết giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Triệu Hoài Khiêm nheo nhíu mắt, đừng cùng ta nói ngươi muốn thập lý hồng trang kiểu tám người nâng. Hiện giờ này tình hình vẫn là hết thể tinh giản hảo, miễn cho bị Triệu Lương nghị bắt lấy nhược điểm, đi phụ hoàng trước mặt thăm ngươi một quyển, ngươi hiện giờ ở trong cung vốn là như đi trên băng mỏng, tốt nhất vẫn là đừng cho chính mình tìm loại này phiền thoái. Bạch Lý Khê Du xuống đôi mắt, lại uống một chén rượu. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ta biết, chỉ là trong lòng không qua được, cảm thấy vẫn là quá ủy khuất nàng. Triệu Hoài Khiêm đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, phàm là có điểm lương tâm, trong lòng khẳng định đều không qua được. Nhưng thành thân không phải một người sự, sao không hỏi một chút nàng ý kiến. Nàng tất nhiên không đáp ứng làm mạnh tay. Bách Lý Khê đáp đến chắc chắn. Triệu Hoài Khiêm cùng hắn chạm vào cái ly, vậy nghe nàng, thành hôn nam nhân, để nhất chuyện quan trọng chính là đến nghe tức phụ nhi. Bách Lý Khê tả hắn liếc mắt một cái, ngươi tính toán khi nào thành thân. Ta nhưng thật ra tưởng, đáng thiết phụ hoàng lo lắng ta trước có con nối dối, triệu lương nghị càng không hảo dừng chân, cho nên chậm chạp không chịu nhà ra ta hôn sự. Triệu Hoài Khiêm xách một tiếng Đôi mắt tràn đầy trào phúng. Bách Lý Khê trầm mặt một cái trước mắt, ngươi nếu có thể trước có con núi dõi đích xác sẽ phần thắng lớn hơn nữa. Ân Triệu Hoài khiêm rũ xuống đôi mắt, cho nên đã chuẩn bị trước thu cái thông phòng. Nói xong, hắn tạm dừng một cái trước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lý Khê, "Là đi theo ta bên người nha đầu, phẩm tính tướng mạo đều còn tính có thể, nếu là có thể dựng dục con núi dõi tương lai lại đỡ vì chắc phi." "Cũng hảo." Bách Lý Khê gật đầu. Triệu Hoài khiêm cười, lại cùng hắn chạm chạm ly. Bách Lý Khê bồi hắn ngồi một lát, thực mau liền trầm không giới khí, thường thường liền phải hướng viện môn khẩu xem một cái, chọc đến Triệu Hoài Khiêm cởi mắng, tiểu tử ngươi cũng không tránh khỏi quá trọng sắc khinh hiếu, cùng ta uống cái rượu đều không chuyên tâm, còn không bằng chạy nhanh đi, cũng đỡ phải tổng kêu ta phiền lòng. Bách Lý Khê nghe vậy, thật đúng là liền đứng lên, tùy tiện thay đổi sinh địa phương, ta sợ nàng ngủ không yên ổn. Đi đi đi, đừng chầm chế ta uống rượu ngắm trăng. Triệu Hoài Khiêm thúc Bách lý Khê khỏe môi dơ dơ lên Không có vô nghĩa trực tiếp rời đi. Triệu Hoài Khiêm nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, ý cười trên khỏe môi dần dần phai nhạt xuống. dưới, ở hắn mau rời khỏi cửa khi đột nhiên gọi lại hắn, "Thanh Hà?" "Ân." Bách Lý Khê nghỉ chân quay đầu, mặt mày là thanh thiển ý cười. Từ Bạch Lý ra diệt môn, hắn đáy mắt liền chôn một tòa quanh năm không hóa băng sơn, Triệu Hoài Khiêm đã không biết bao lâu chưa thấy được hắn như vậy nhẹ nhàng. Nói thật, chi Ninh lần này tuy rằng là người thực đau đầu, nhưng người đánh đấy lòng càng nhiều vẫn là cao hứng đi. Hắn nhướng mày hỏi. Bạch Lý Khê tính hồi lâu, đắp, "Ừm." Thật hâm mộ A Triệu Hoài khiêm buông tiếng thở dài, "Ta khi nào mới có thể như ngươi giống nhau, bị kiên định mà lựa chọn một lần đâu?" Ngươi đã bị tuyển Bạch Lý Khê nhìn thẳng hắn, "Bốn vị hoàng tử chung, ta từ đầu tới đuôi chỉ tùy ngươi." Triệu Hoài khiêm ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên vẻ mặt cái hứng, "Ngươi có hay không phát hiện, hai cái đại nam nhân nói này đó không khỏi quá ghê tởm." "Phát hiện, nhưng ta hôm nay cao hứng." Bạch Lý Khê giơ giơ lên môi cũng không quay đầu lại mà rời đi. Triệu Hoài Khiêm ghét bỏ mà kéo kéo khỏe môi, vẫn là nhịn không được cười Bách Lý Khê về đến nhà sau, trước tiên ở gian ngoài đứng nửa ngày, chờ trên người hàn khí cởi, mới tay chân nhẹ nhàng tiến vào phòng trong, đến phó Chi Ninh bên người nằm xuống. Trong lúc ngủ mơ phó Chi Ninh tựa hồ nhận thấy được cái gì, hư nhẹ một tiếng liền tay chân cùng sử dụng mà leo lên tới, trên người miệng vết thương bị nàng trong lúc vô tình đụng tới, tức khác lại toan lại ma. Bách Lý Khê lại trước sau dương khỏe môi Không tiếng động đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại cộng phó mộng đẹp. Phó Chi Ninh một giấc này ngủ đến lại trầm lại hương, hôm sau thái dương phơi ở đôi mắt thượng khi, còn không quá nguyện ý tỉnh lại, cuối cùng vẫn là nửa mộng nửa tỉnh gian sờ đến kiên cấu ngực, mới dừng một chút mở to mắt. Tỉnh! Bách Lý Khê túi đầu xem nàng. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, yên lặng thu hồi chính mình không an phận móng đốt, ngươi không tiến cùng sao. Nay liền phải đi Bách Lý Khê ở nàng trên trán hôn hôn, rời dương đi ngươi đến vài thứ mới được Hảo. Phó Chi Ninh ngoan ngoán rời giường, rửa mặt xong đồ ăn sáng cũng đưa tới. Là nóng hầm hập tàu phớ ngọn, cùng mới vừa tạc bánh gián mang lên bàn khi còn mạo nhiệt khí. Đã lâu không ăn này đó. Phó Chi Ninh có chút kinh hỷ. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, biết ngươi muốn ăn, liền kêu hạ nhân trước tiên đi trên đường mua, ngươi tỉnh lúc sau lại trở về một lần nổi. Cảm ơn trưởng ấn đại nhân Phó Chi Ninh nói xong, ra vẻ kinh ngạc mà che miệng lại, ta kêu ngươi trưởng ấn, ngươi sẽ không sinh khí đi. Nàng chỉ chính là trước đó không lâu đi tư lễ giám khi, nàng cố ý gọi hắn trường ấn, kết quả hắn đột nhiên phát hỏa sự. Bách Lý Khê bị treo chọc cũng không tức giận, ngược lại quét nàng liếc mắt một cái, cho nên ta đến tột cùng vì sao sinh khí. Phó Chi ninh cười, ai làm ngươi tổng đem ta đẩy cho người khác? Ta là giúp ngươi tìm kiếm phù hộ, không phải đem ngươi đẩy cho người khác nếu nhắc tới việc này. Bách Lý Khê liền không thể tùy ý nàng dễ dàng quá quan, trực tiếp đem nàng trong tay bánh rán lấy đi, ta hỏi ngươi, ngươi khoảng thời gian trước Thật sự chỉ là vì khí ta. Bằng không đâu. Phó Chi Ninh nhứng mẩy. Bách Lý Khê nheo lại trước mắt, đối ngô khuynh nửa điểm cũng không động tâm. Bằng không đâu. Phó Chi Ninh tiếp tục hỏi lại. Ngươi tốt nhất là không có động tâm Bách Lý Khê đem bánh gián uy đến miệng nàng biên, nếu không ta định không buông tha ngươi. Vô dụng trưởng ấn đại nhân, ta đã biết ngươi là hổ giấy, ngươi uy hiếp không đến ta. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, trở tay cầm khối bánh gián đút cho hắn. Bách Lý Khê xả một chút khỏe môi Nên làm ngươi vẫn luôn sợ ta mới đúng kia không được, vẫn luôn sợ ngươi còn như thế nào thành thân nha Phó Chi Ninh cười làm đúng Bách Lý Khê cũng không có tính tình Bồi nàng ăn xong đồ ăn sáng liền nhắc tới thành thân sự Cũng đem chính mình hôm qua cùng Triệu Hoài khiêm gặp mặt sự cùng nhau nói Phó Chi Ninh bám vào bờ vai của hắn nghiêm túc nghe xong Mới không nhanh không chậm mở miệng Ta cũng cảm thấy hết thể giản lược tương đối hảo Tốt nhất là liền chúng ta hai cái Tùy tiện bái cái thiên địa liền hảo Dù sao liền tính đại Yến khách cửa Cũng không mấy cái là thiệt tình chúc mừng, chi bằng đóng cửa lại đi ngang qua sân khấu. Nghe được lường trước chung đáp án, Bách Lý Khê trầm mặc một lát, không thể không thừa nhận nàng nói chính là đối. Phó Chi Ninh xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không được cười, đừng banh mặt nha. Bách Lý Khê cười cười, về sau, thiếu ngươi, đều sẽ tiếp việc ngươi. Ta đây chờ. Phó Chi Ninh nói xong, đem trên tay cuối cùng một khối bánh gián đút cho hắn. Hai người thương lượng nửa ngày, quyết định hôn kỳ định ở nửa tháng sau. Đến lúc đó cũng không làm đón dâu đưa thân kia một bộ, trực tiếp ở trong nhà bái thiên địa, bên một mực tỉnh lược. Tuy là như thế, hai người phát hiện cũng có vô số sự phải làm, tỉ như xả vải đỏ, phùng áo cưới, bố trí động phòng. Những việc này buồn có thể mượn tay với người, đáng tiếc Bách Lý Khê cảm thấy thua thiệt nàng, trước sau đều phải mọi chuyện tự tay làm lấy. Phó Chi Ninh không lay chuyển được hắn, cũng muốn hỗ trợ chọn mua đồ vật, lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt. đảo mắt lại là một ngày. Mắt thấy Bách Lý Khê không chỉ có muốn ứng phó trong công sự, còn phải chọn mua hôn kỳ tất cả đồ vật, Phó Chi Ninh nhìn không được, ta cả ngày nhàn dỗi không có việc gì để làm, không bằng đều giao cho ta đi. Những việc này quá vụ vặt, ngươi không hảo thượng thủ. Bách Lý Khê như cũ cự tuyệt. Phó Chi Ninh dở khóc dở cười, bất quá là chọn mua đồ vật, bố trí hôn phòng, có cái gì vụ vặt, ta có thể làm. Bách Lý Khê trầm mặc một lát, ngươi chỉ lo chờ làm cô dâu mới, bên cái gì đều không cần quản hết thể có ta ở đây. Phó Chi Ninh dừng một chút, chính là ta cũng tưởng hỗ trợ. Ngươi phơi phơi nắng ha ha điểm tâm, liền đã là giúp đại ân Bách Lý Khê không chịu thoái nhượng. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài. Ngươi là sợ ta đi ra ngoài, nghe được cái gì tin đồn nhảm như sao. Bách Lý Khê ánh mắt dùng mình, ai ở ngươi trước mặt khua môi múa mép. Ai cũng không có, ta đoán được Phó Chi Ninh tà hắn liếc mắt một cái, một cái hảo hảo quan gia tiểu thư, khóc la phải gả thái giám. Vì thế không tiếc cùng người nhà nháo bẻ, kết quả cuối cùng gà là gà thái giám lại nhìn không tính tình nguyện, thậm chí liền nghi thức cũng không chịu cấp, giống cái thông phòng giống nhau qua môn. Chi Ninh Bách Lý Khê trầm giọng đánh gãy. Phó Chi Ninh buồn cười mà nhìn về phía hắn, bên ngoài đồn đại vớ vẩn, vô dị trăng chính là này đó đúng không? Bách Lý Khê dơ tay sờ sờ nàng mặt, nơi đó sớm đã khôi phục chân bóng, nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng ở đâu, ta sẽ mau chóng giải quyết. Không cần. Bọn họ ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi Phó Chi Ninh nắm lấy cổ tay của hắn, ta nếu thật để ý này đó, lúc trước liền sẽ không gả ngươi, ngươi cũng giống nhau, không cần bị này đó dâu rìa sự ảnh hưởng tâm tình, nếu không ta sẽ hãy nấy. Ngươi lại không có làm sai cái gì, vì sao phải hãy nấy? Bách Lý Khê bất đắc dĩ. Phó Chi Ninh nhúng mày, vậy ngươi làm sai cái gì sao? Trường ấn đại nhân, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng do dự không quyết đoán. Có một số việc thượng còn không bằng ta một cái tiểu nữ tử thông thấu." Bạch Lý Khê đột nhiên không nói gì. Hai người trầm mặc hồi lâu, hắn nhẹ nhàng bùng tiếng thở dài, "Buổi chiều ta muốn đi chân bảo cát, cùng nhau đi." Phó Chi Ninh cuối cùng cười, "Hảo." Hai người dùng quá ngọ thiện liền cùng ra cửa, Phó Chi Ninh đã vài ngày không ra tới, ngồi xuống lên xe ngựa liền kéo ra màn xe, tâm tình cực hảo mà ra bên ngoài xem. Bạch Lý Khê đem nàng váy áo sửa sang lại hảo, vừa nhấc đầu nhìn đến nàng nhẹ nhàng tò mò thân sắc. Đột nhiên cảm thấy chính mình đã nhiều ngày đối nàng câu thúc, thật sự quá không đạo lý. Đợi chút từ chân bảo các ra tới, ta mang người đi đồng hồ đi dạo đi. Hắn chậm rãi mở miệng. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, cười nhìn về phía hắn, hảo à. Bách Lý Khê nhìn đến nàng phản ứng, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Xe ngựa ở trên đường bay nhanh, thực mau liền tới rồi chân bảo các cửa sau. Bách Lý Khê đi trước xuống xe, xoay người chiều nàng vươn tay. Phó Chi Ninh đưa hắn tay từ trong xe ngựa đi xuống tới. Vừa nhắc đầu liền thấy được Trân Bảo Các. Lão bản. Trường ấn đại nhân, trưởng ấn phu nhân, mau mời tiến. Lão bản nhiệt tình mà chào đón. Trường ấn đại nhân mặt mũi thật quảng. Phó Chi Ninh đấy mắt hiện lên một kêu ý cười, lặng lẽ dắt thượng Bách Lý Khê tay. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc không có buông ra nàng. Hai người đi theo lão bản một đường hướng trên lầu đi, Phó Chi Ninh tò mò mà hạ giọng hỏi, chúng ta muốn tới mua cái gì? Không phải mua, là lấy Bách Lý Khê cũng học nàng hạ rộng Là chúng ta thành thân phải dùng một ít đồ vật. Đều là cái gì? Phó Chi Ninh tò mò. Bách Lý Khê cười cười, quá nhiều, ngươi chờ một chút sẽ biết. Khi nói chuyện, mấy người đã tới rồi chân bảo các tầng cao nhất lớn nhất xứng phòng, không đợi Bách Lý Khê lên tiếng, lao bản liền mang tới một cái đại cái dương, làm cho hai người mặt mở ra. Đây là câu chỉ vàng long phượng đuốc, bên trong bức đèn chính là đặc chế mặc dù là quát gió to cũng thổi bất diệt, còn có này khăn đoan chính là hai mặt đều. Long vượng trình tưởng cùng nguyên ương hí thủy, cái đỉnh, cái hảo dấu hiệu. Lão bản đem trong dương đồ vật từng cái lấy ra, mỗi giới thiệu giống nhau, đều sẽ cởi nhìn về phía Phó Chi Ninh, nói cho nàng mấy thứ này có bao nhiêu chân quý, mà bên cạnh Bách Lý Khê trước sau bình tĩnh, phản phất đã sớm xem qua mấy thứ này. Lão bản lại nhảy giới thiệu xong, to như vậy xương phòng đã phủ kín tân hôn đồ vật, liếc mắt một cái xem qua đi đỏ rực, nói không nên lời vui mừng tường hòa. Người đi xuống đi. Bách Lý Khê xem một cái lão bản Lão bản vội vàng theo tiếng rời đi, sau khi rời khỏi đây còn không quên săn sóc mà đóng cửa lại. Phó Chi Ninh còn ở nhìn trầm trầm đồ vật nhìn cái bất đồng, Bách Lý Khê dơ tay sờ sờ nàng mặt, ngươi chọn lựa một chọn, không thích liền không cần, chúng ta lại tìm bên. Phó Chi Ninh mím môi, từ trên bàn cầm lấy hai mặt theo khăn đoan, sau một lúc lâu mới nhìn về phía hắn, như vậy phức tạp hình thức, chỉ sợ muốn theo thượng nửa năm mới có thể thành đi. Bách Lý Khê nhìn thoáng qua, ta nhưng thật ra không rõ lắm, ngươi sao Nhiều như vậy thứ tốt, không giống như là mấy ngày là có thể thu tề, người Phó Chi Ninh siết chặt trong tay khăn đoan, hô hấp đột nhiên, có chút mau Bách Lý Khê an tĩnh cùng nàng đối diện, sau một lát chứng thực nàng suy đoán, xác thật không phải đã nhiều ngày tìm đủ, có chút đồ vật mấy năm trước liền bắt đầu tồn. Phó Chi Ninh vành mắt phiếm nhiệt, mấy năm trước là nào một năm. Ta nào nhớ rõ Bách Lý Khê ngoài miệng như vậy nói, cười cười sau vẫn là cho chuẩn xác thời gian, ước chừng là người 14 năm ấy, cùng ngươi 2 năm không thấy. Lại tương phùng mới phát hiện ngươi trường cao không ít, người cũng trổ mã đến càng thêm giống cái đại cô nương vừa lúc có người tặng một thanh như ý, ta liền nghĩ tới ngươi. Kinh đô thành mấy năm trước, có cấp suất các nữ nhi tặng của hồi môn Ngọc Như Ý phong trào. Bách Lý Khê nói xong mọi nơi nhìn một vòng, cuối cùng từ bản thờ thượng tìm được Ngọc Như Ý đưa cho nàng, mấy năm trước lưu hành một thời cái này, hiện giờ đảo không gặp có ai tặng. Phó Chi Ninh tiếp nhận Ngọc Như Ý, nhìn băng thấu sạch sẽ Ngọc Thạch, trong lòng từng đợt lên men Vì sao phải cho ta chuẩn bị này đó? Cũng không phải cố tình chuẩn bị, chỉ là gặp được thích hợp, liền đều tồn chứ Hắn ở làm chuyện này khi, thậm chí cũng chưa nghĩ tới một ngày kia có thể đưa ra đi, càng không nghĩ tới tương lai cưới nẳng sẽ là chính mình, chỉ có thể nói người mệnh số, thật là trên đời nhất nắm lấy không ra đổ vợ. Phó Chi Ninh đôi tay phùng ngọc như ý, vành mắt càng ngày càng hồng. Bách Lý Khê xem đến đều bất đắc dĩ, ta cùng với ngươi nói thật, cũng không phải là muốn chiêu ngươi khóc. Thanh Hà ca ca. Phó Chi Ninh nghẹn ngào một tiếng, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn. Bách Lý Khê dở khóc dở cười mà ôm nàng, vốn tưởng rằng ngươi trưởng thành, ổn trọng, nhưng càng ở chung càng thêm hiện, vẫn là theo trước không có gì bất đồng. Ngươi mấy năm nay đều không để ý tới ta, con tổng làm ta sợ nàng nắm hắn và táo trước lên án. Ta phải đi lộ quá hung hiểm, không hảo cùng ngươi tiếp xúc quá nhiều Bách Lý Khê nói xong, chính mình đều bất đắc dĩ, bất quá rốt cuộc vẫn là đem ngươi liên lụy vào được. Ta chính mình nguyện ý. Phó Chi Ninh lung tung sắt một phên mặt, ngừng lên đầu nhìn về phía hắn. Ơn, tự nguyện Bách Lý Khê cười một tiếng, kia tự nguyện Phó Tiểu Thư, không bằng chức làm chính sự. Phó Chi Ninh tử trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, không có chút nào do dự, người chọn lửa kỹ cảng, khẳng định là tốt nhất, ta đều phải. Không hề nhìn xem khác. Bách Lý Khê hỏi. Phó Chi Ninh lắc lắc đầu, không xem, ta liền phải này đó. Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu, đem lão bảng kêu tiến vào đem đổ vật trang xe. Chứ bỏ này một dương còn có nàng áo cưới, ở dưới lầu đơn độc xương phòng trung, Bạch Lý Khê sấn lao bản bận việc thời điểm mang nàng đi xem. Phức tạp hoa lệ hồng y dị thượng chế đầy châu ngọc, liền cổ tay áo văn thêu đều là chỉ vàng xuyên liệt, phô dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, mỹ đến không giống vật phàm. Phó Chí Ninh nhìn đến sau, đáy mắt hiện lên một tia hoảng hốt, thật xinh đẹp. Giang nam tốt nhất giật câu, trên dưới 100 danh tú nương tài chế 3 năm, mới được như vậy một thân, hiện giờ ngươi so với kia một lát hao gầy chút, xiêm y hẳn là có chút đắt. Chờ tu chỉnh hảo lại mang về đi. Bách Lý Khê tựa cùng nàng tương lượng. Phó Chi Ninh đi lên trước, thật cẩn thận mà sờ sờ áo cưới tay áo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, ta thực thích, cảm ơn Thanh Hà ca ca. Thích Liên hảo. Bách Lý Khê như chút được gánh nặng. Phó Chi Ninh cúi đầu, tiếp tục miết góc áo, phản phất được cái gì tân bảo bối, sau một lúc lâu đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi cho ta chuẩn bị nhiều như vậy, ta đều không biết nên đưa ngươi cái gì đáp lễ, không bằng ngươi chờ nữa chọn cái thích. Ta tới phó bạc đi. Nói xong, nàng sợ Bách Lý Khê ngựa ngủng, còn cố ý cường điệu một câu, ta có tiền, tiếng cung phía trước liền đoán được cha ta khẳng định muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, cho nên đem sở hữu ngân phiếu đều mang lên, ngươi tùy tiện chọn, ta khẳng định mua nổi. Bách Lý Khê dừng một chút, bật cười, hảo á. Trương 73 đệ 73 chương Phó Chi Ninh nói phải cho Bách Lý Khê mua đồ vật, thật sự liền mang theo hắn ở chân bảo các đi dạo lên, còn rất là thuần thục mà đem người đưa tới lầu 3. Bên này đều là quý nhất, ngươi tùy tiện chọn. Nàng tai đại khí thô nói. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, thật sự bỏ được. Tự nhiên bỏ được. Phó Chi Ninh thập phần chắc chắn. Đã đem cái dương trang xe lão bản trở về, nghe vậy tức khắc đầy mặt phức tạp, nhưng thấy Bách Lý Khê không có nói rõ, liền cũng không có vết trần. Bách Lý Khê làm như có thật mà đi dạo lên, cuối cùng ở góc chọn một fan truy thủ. Phó Chi Ninh nhìn thấy, lập tức đem trùy thủ lấy đi, không thành, cái này quá tiện nghi Dứt lời, nàng ngọi nơi nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía lão bản, còn có mặt khác bảo bối sao. Đều cùng nhau lấy tới. Là là là, tiểu nhân này liền đi. Lão bản chạy nhanh theo tiếng, không ra một lát liền mang về một đống lớn đồ vật. Phó Chi Ninh nhìn lướt qua dừng lại, càng xem càng cảm thấy quen mắt, này đó. Giống như ở đâu gặp qua. Thiên hạ chân bảo đại đồng tiểu dị, ngươi sẽ cảm thấy quen mắt cũng bình thường. Bách Lý Khê vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn không nói này đó đều là tư lễ dám ra tới phó Chi Ninh như suy tư gì gật gật đầu cuối cùng từ một chúng đồ vật lấy ra một cái băng thấu Ngọc châm cái này hảo phá lệ thuần Tịnh người mang khẳng định đẹp cũng không biết quý không quý B bách lý Khê ngay vậy lập tức nhìn về phía Lão bản lão bản thập phần cơ Linh Nếu là ngài nhị vị mua nói đương nhiên không nói đến một nửa nhìn đến B bách lý Khê đôi mắt nhau lại dư lại nói tức khắc đại chuyển biến không có khả năng không quý cũng cũng chỉ có ngày nhị vị ánh mắt mới có thể tốt như vậy Liên mắt một cái là có thể chọn chung tốt nhất. Nói xong, hắn liền báo một con số, vừa vận là Phó Chi Ninh đại khái dự toán. Phó Chi Ninh vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó lại nhìn đến một đôi băng ngọc khuyên hai, cùng trong tay ngọc châm như là cùng khối liêu làm. Nàng nhìn nhiều hai mắt, liền vội vàng chuyển khai tầm mắt. Lão bản cầm ngọc châm đi đóng gói, lại đến hao phí rất nhiều thời gian. Phó Chi Ninh chờ đến nhàng chán, liền lưu lại bách lý khê một người một mình chờ, chính mình tắc đi lầu hai xem có hay không khác hảo vật Chân bảo các mỗi thượng một tầng đồ vật liền muốn thượng vài phần, lầu 2 bày biện những cái đó tỷ lệ liền xa không bằng lầu 3, nàng cũng xác thật là không có chuyện gì. Xem xong lầu 2 lại đi xem lầu 1, kết quả mới vừa đi đến dưới lầu, liền nghe được có nữ tử lạnh giọng nói chuyện. Lớn mật, cũng không nhìn xem hôm nay tới chính là ai, liền dám vô cớ đem người ngăn ở bên ngoài, các ngươi lão bản là ngại mệnh quá giải sao. Phó Chi Ninh nhìn lại, liền nhìn đến một cái diện mạo khắc biệt nữ tử, làm chính là nha hoàn áo quần ngắn mà nàng phía sau có một mang mũ có dẻm nữ tử, lờ mờ xem không rõ, nhưng Phó Chi Ninh vẫn là từ nàng thân hình thượng nhìn ra là ai. Cô nương, đều không phải là tiểu nhân không cho các ngươi tiến bảo, thật sự là hôm nay đã có khách quý đặt bao hết, tiểu nhân cũng không có biện pháp A Tiểu nhị còn đang nói lời hay, Phó Chi Ninh liền muốn xoay người hồi trên lầu, lại nghe đến mang mũ có dẻm người đột nhiên mở miệng, các ngươi khách quý, đó là thái giám đối thực. Phó Chi Ninh mêu mắt, biết nàng đã thấy chính mình, đơn giản cũng không né Lý Tiểu Thư, Phó Chi Ninh đi xuống thang lầu, đối diện khẩu người gật đầu. Lý Bảo Châu tháo xuống mũ có rẻm, nguyên bản minh diễm thanh tú sắc mặt như nay đắp mãn son phấn, so với từ trước càng thèm châu quang bảo khí, lại khó nén đáy mắt mỏi mệt chi sắc. Ta hiện giờ là nhị điện hạ người, Phó Tiểu Thư tự hồ không nên như vậy gọi ta. Nàng nâng lên cằm, trước sau như một kiêu căng. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, Lý Di Nương. Người Lý Bảo Châu sắc mặt biến đổi, lại cũng nói không nên lời phản bắt nói. Rốt cuộc nàng thật là cái thiết thất, cũng chính là người khác cấp mà tử, mới có thể gọi một câu phu nhân. Nàng hít sâu một hơi, nghĩ đến cái gì nheo lại đôi mắt, phó tiểu thư hôm nay, chính là tùy trưởng ấn đại nhân cùng tới. Phó Chi Ninh không có phủ nhận. Ta ban đầu còn đương phó tiểu thư là như thế nào có cốt khí người, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế, vì vinh hoa phú quý không tiếp cùng trong nhà quyết liệt, khóc la gả một cái thái giám, hiện giờ lại liền một hồi đứng đắn hôn nghi đều không có, ngươi thật sự được đến ngươi muốn sao. Lý Bảo Châu trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Phó Chi Ninh cười cười, Lý Di Nương đâu? Làm nhị điện hạ thiếp thất lúc sau, khuyết thể như nguyện sao. Lý Bảo Châu ánh mắt hung ác, ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Tiểu nữ gả chính là thái giám, không dám cùng Lý Di Nương đánh đồng Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, chỉ là tưởng nhắc nhở Di Nương, nhân sinh bất quá mấy năm, phải làm quá hảo tự mình nhật tử, hà tất tổng lãng phí thời gian cùng không liên quan người phân cao thấp. Miệng lươi sắc bén. Chỉ mong ngươi thành hôn lúc sau cũng có thể vẫn luôn kiêu ngạo Lý Bảo Châu rứt lời, đột nhiên bước qua ngạc cửa, ở nàng bên thai thấp giọng nói câu, nghe nói này đó thai dám không có nam nhân kia đồ vật, lăn lộn khởi nữ nhân tới lại là đa dạng chồng chết, còn thường xuyên bạn có bạo ngược lời nói việc làm, ngươi thật sự chịu nổi. Phó Chi Ninh sứng sốt, lại nhìn về phía nàng khi, nàng đã xoay người rời đi, loại này thứ gì đều đương khách quý địa phương, không dạo cũng thế. Nói xong, đảo mắt liền không có bóng người Phó Chi Ninh còn đứng tại chỗ, tiên lặng tiêu hóa Lý Bảo Châu những lời này đó, kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Bách Lý Khê xuất hiện tại bên người. Nàng cuối cùng nói với ngươi cái gì? Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, ngươi khi nào tới? Ngươi cùng nàng mới vừa chạm vào mà khi? Bách Lý Khê trả lời. Phó Chi Ninh bật cười, vẫn luôn nghe lén đâu? Không có nghe lén, là quang minh chính đại mà nghe. Bách Lý Khê sửa đúng. Phó Chi Ninh tả hắn liếc mắt một cái Vậy ngươi vì sao không trực tiếp lại đây nghe? Ngươi có thể ứng phó? Bách Lý Khê đáp đến đơn giản. Phó Chi Ninh dở khóc dở cười. Vậy ngươi thật đúng là đối ta có tin tưởng. Bách Lý Khê dơ tay sờ sờ nàng đầu, nắm nàng từ cửa sau rời đi. Vốn là muốn đi đông hồ đi dạo, đáng tiếc Phó Chi Ninh ở chân bảo các dạo qua một vòng, đã hao hết sở hữu thể lực, cho nên mới vừa lên xe ngựa liền quân lấy hắn về nhà đi. Bách Lý Khê tự nhiên đáp ứng, vì thế một đường hướng trong nhà đi. Trên đường trở về Bách Lý Khê đột nhiên nhớ tới nàng vừa rồi không có trả lời chính mình vấn đề, vì thế lại lần nữa hỏi một lần, nàng cuối cùng đến tuột cùng đối với ngươi nói gì đó. Không có gì, chính là một hai câu nhàn thoại Phó Chi Ninh thuận miệng nói xong, đối thượng hắn sạch sẽ đôi mắt, đột nhiên cũng tới vài phần hứng thú. Nàng nói Thái giám không phải nam nhân, lại so với nam nhân đa dạng càng nhiều, lan lộn khởi người tới lại đa dạng phức tạp, là thật vậy chăng? Bách Lý Khê, ngươi tuy không phải thật thái giám, nhưng ở trong cung nhiều năm như vậy. Đối thai giám những cái đó thủ đoạn hẳn là cũng là cực kỳ hiểu biết, cho nên bọn họ thật là giống Lý Bảo Châu nói như vậy. Phó Chi Ninh ham học hỏi như khác, cụ thể là cái dạng gì, ngươi có hay không gặp qua? Xe ngựa dừng lại, Bách Lý Khê nói sang chuyện khác. Về đến nhà. Phó Chi Ninh đúng lúc cấm miệng, nhưng mà một hồi đến phòng ngủ, liền lại bắt đầu hỏi. Bách Lý Khê mặc dù tới rồi trên giường cũng là đoan chính, chưa bao giờ đã làm cái gì đa dạng chồng chất sự, nàng tuy cùng hắn viên phòng nhiều lần. Đối mấy thứ này lại cũng rốt đặc cắn mai, hiện giờ ngẫu nhiên biết được còn có đa dạng vừa nói, liền càng thêm tò mò. Ngươi nếu không nói cho ta, ta liền đi tìm những người khác hỏi thăm a. Nàng thấy Bạch Lý Khê chậm chạm không nói, lập tức lược hạ tàn nhẫn lời nói. Bạch Lý Khê quét nàng liếc mắt một cái, ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Phó Chi Ninh thỏ lại gần. Bạch Lý Khê đem người sách đến trên ủi, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, thật muốn biết. Ân. Phó Chi Ninh chờ mong gật đầu. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, buổi tối, buổi tối nói cho ngươi. Không phải kế hoan binh đi. Phó Chi Ninh hoài nghi. Bách Lý Khê câu môi, không phải. Phó Chi Ninh lúc này mới yên tâm, ân cần mà vì hắn đổ ly trà. Thật vất vả ngao đến buổi tối, hai người dùng xong bữa tối khi, thiên cũng mới mênh mông hắc, vì thế hai người đi trong viện đi dạo tàn bộ. Đại nhân, ngài rực hảo. Có hạ nhân bưng một chén đen như mực rực tới. Bách Lý Khê lên tiếng tiếp nhận, Phó Chi Ninh bội hỏi. Em đẹp vì sao phải uống thuốc? Là thuốc tránh thai. Bách Lý Khê trả lời. Phó Chi Ninh một người, lập tức nhữ mày đem dược đoạt qua đi, vì sao phải ăn cái này? Người nói vì cái gì? Bách Lý Khê treo gẹo hỏi lại. Phó Chi Ninh hồi quá vị tới, gương mặt có chút phiếm hồng, không, mặc kệ vì cái gì, ngươi đều không chuẩn uống. Hắn thời trẻ vốn là nhân uống thuốc bị thương căn bản, thuốc tránh thai lại phá lệ lạnh léo, tổng cảm thấy hắn không thể ăn nhiều. nay dược là đặc chế uống một bộ có thể quản thượng hơn tháng, không đến mức muốn ngày ngày đều dùng. Bạch Lý Khê nhìn ra nàng lo lắng. Phó Trinh Ninh lập tức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dược kính lớn như vậy, vậy càng không thể uống lên, vạn nhất uống hỏng rồi làm sao bây giờ? Bách Lý Khê bật cười, còn tưởng nói cái gì nữa, nàng cũng đã đem dược hắc ở trên mặt đất. Không chuẩn uống, ngươi còn phải sống lâu trăm tuổi, thật lâu che chở ta đâu? Phó Trinh Ninh sủ mặt. Bạch Lý Khê trong lòng vừa động, sau một lát dương ngôi, "Ừm, không uống ống." Dù sao con nối roi gian nan, mặc dù không uống thứ này, nghĩ đến cũng sẽ không có sự. Phó Chi Ninh thấy hắn còn tính ngay lời, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo hắn tiếp tục đi dạo. Trong vườn đi một vòng, Bách Lý Khê liền đem người mang về phòng ngủ, đi trước tắm gội đi. Phó Chi Ninh dừng một chút, hiện tại. ân Phó Chi Ninh nghĩ thầm hiện tại liền nghỉ ngơi không khỏi cũng quá sớm chút, có thể thấy được hắn nghiêm trang, liền cũng không có nghĩ nhiều, gọi người tặng nước gấm lúc sau liền đi tắm, chờ nằm đến trên giường khi. So ngày thường ước chừng sớm một canh giờ còn nhiều. Ngủ không được nha. Nàng phiên cái thân, chui vào Bách Lý Khê trong lòng ngực. Bách Lý Khê dơ tay đem giường màn bông, không sao, không phải muốn biết thái giám là như thế nào viên phòng. Phó Chi Ninh ẩn ẩn nghe ra trong đó nguy hiểm, có chút bất an mà đối thượng hắn tầm mắt. Bách Lý Khê gợi lên khỏe môi, luôn có người vây thời điểm. Phó Chi Ninh, tổng cảm thấy đại sự không ổn. Sự thật chứng minh, nàng trực giác vẫn là cực kỳ chuẩn xác Suốt một đêm nàng đều không có nghỉ ngơi, từ lúc bắt đầu không gây, đến dầm gì khóc lóc muốn ngủ lại ngủ không thành, mãi cho đến hừng đông mới tính hoàn toàn giải thoát. Một suốt đêm dư vị quá mức thâm hậu, nàng xúc ở Bách Lý Khê trong lòng ngực, liền ngủ say đều ở nước nợ. Bách Lý Khê trấn an mà vỗ nàng phía sau lưng, nhìn nàng trước mắt nhàn nhạt hát thanh, đáy lòng tràn đầy. Phó Chi Ninh ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, mở to mắt ghi, liền nhìn đến Bách Lý Khê mặc chỉnh tề mà ngồi ở bên cạnh bàn, đang ở chậm gì gì phòng trà Không ở trong cung khi, hắn luôn là một thân thiện sắc áo gấm, cùng sắc trường mang vấn tóc, phía sau lưng bất cứ lúc nào đều định đến thẳng tắp, giống một cái khiêm khiêm dài công tử. E giờ, ra vẻ đạm bạo, Phó Chi Ninh trong lòng phỉ nổ một tiếng. Bách Lý Khê quay đầu, vừa lúc đối thượng nàng đáy mắt phấn ướt, trong lúc nhất thời cười khẽ ra tiếng, tỉnh, ấn, ấn. Phó Chi Ninh một mở miệng, thanh âm đó là ách. Bách Lý Khê đứng dậy chiều mép giường đi, Phó Chi Ninh tức khắc khẩn trường. Ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì? Ta hiện tại thật sự không được. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền đã ở mép giường ngồi xuống, thuật tay đem bên cạnh lượng tốt trà ấm dâng lên. Phó Chi Ninh! Đem ta trở thành người nào? Bách Lý Khê trào phúng. Phó Chi Ninh ngắm hắn liếp mắt một cái, yên lặng tiếp nhận cái ly uống lên mấy khẩu, lúc này mới phản bác, ngươi vốn là không phải cái gì người tốt, nếu không, nếu không cái gì. Bách Lý Khê dương ngồi truy vấn. Nếu không hôm qua sự làm được như thế nào như vậy thuận buồm xuôi gió. Phó Chi Ninh nháy mắt nhớ tới đêm qua chính mình đều bị lăn lộn thành bùn lầy, hắn liền áo ngoài cũng chưa loạn sự, tức khác xấu hổ và giận dữ không thôi. Tiếp theo đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh kéo quần áo kiểm tra. Quả nhiên, trước người, bên hông, cánh tay thượng, phàm là có thể thấy địa phương đều là dối tinh dối mù, nhưng cái đó nhìn không tới địa phương nghĩ đến cũng hảo không đến nào đi. Phó Chi Ninh càng xem càng khí, rốt cuộc đại nịch bất đạo đấm hắn một chút. Là ngươi vẫn luôn truy vấn, ta mới nói cho ngươi, như thế nào còn phát giận. Bách Lý Khê ngậm cười bắt lấy tay nàng. Phó Chi Ninh hành hắn liếc mắt một cái, ta làm ngươi nói cho ta, làm ngươi trực tiếp làm sao. Có một số việc, là nói không rõ Bách Lý Khê ở nàng trên trán hôn hôn, húng chi ta để lại đúng mực, không lộng thương ngươi. Đều như vậy còn gọi để lại đúng mực. Phó Chi Ninh trứng mắt, nếu là không lưu đúng mực, ngươi có phải hay không muốn đem ta ăn tươi nuốt sống? Bách Lý Khê trầm mặc một cái trước mắt. Ngươi muốn biết không lưu đúng mực là cái dạng gì? Ta không muốn biết. Phó Chi Ninh ngáy mắt chịu thua. Đêm qua để lại đúng mực, đều có thể làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nếu hắn lại đến một lần, nàng thật là muốn chịu không nổi. Bách Lý Khê khép cười một tiếng, đem người đẩy hồi trên giường, ngủ tiếp một giấc, này hai ngày đến hảo hảo dưỡng mới được, đừng tới rồi ngày sau thành thân không tinh thần. Ngươi còn biết ta phải hảo hảo dưỡng. Phó Chi Ninh lại hoành hắn liếc mắt một cái. Bách Lý Khê lúc này là nàng nói cái gì đều không phản bác, chỉ là an tĩnh thưởng thức tay nàng. Phó Chi Ninh dần dần lại bắt đầu mệt ra rời, mí mắt một chút so một chút trầm Sắp ngủ khi, nàng hàm hồ mà nói gì đó, Bách Lý Khê không nghe rõ, liền tiến đến nàng bên ngôi, ngươi nói cái gì? Thanh Hà ca ca, ngươi tối hôm qua thực thích đi. Nàng lại nói một lần. Bách Lý Khê dừng một chút, dương ngôi, ân. Chúng ta đây về sau nhiều thử xem, nhưng ngươi không thể quá khi dễ ta Phó Chi Ninh dặn dò. Bách Lý Khê cúi người, cọ cọ nàng cho mũi, kia đến ngươi có thích hay không, ngươi thích mới có thể đều thử xem. Phó Chi Ninh mê vong ngừng đầu, nhìn thẳng hắn nửa ngày đột nhiên gương mặt đỏ lên, yên lặng xúc vào trong chăn, thực mau liền ngủ rồi. Bách Lý Khê ngơ ngẩn nhìn nàng ngủ say mặt mày, hồi lâu lúc sau nhẹ nhàng cười một tiếng. Ba ngày thời gian dây lắt lướt qua, Phó Chi Ninh còn không có phản ứng lại đây, liền tới rồi thành thân trước một ngày. Phủ đệ chung hết thể đều bố trí thỏa đáng, liếc mắt một cái nhìn lại r An tính lại náo nhiệt. Phó Chi Ninh nhìn trước mắt một màn này, vẫn cứ có chút hoàng hốt, phản phất hết thẻ cũng chưa cái gì chân thật cảm. Ngày mai liền muốn thành thân. Bách Lý Khê từ sau lưng ôm lấy nàng. Phó Chi Ninh hoàn hồn, ân, ta phải làm Bách Lý phu nhân. Bách Lý Khê cùng nàng mời ngón tay đan vào nhau, ủy khuất ngươi. Phó Chi Ninh bật cười, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ? Nói còn chưa dứt lời, liền thoáng nhìn gã sai vặt vội và hướng bên này chạy, nàng dừng một chút Đám người đến trước mặt mới hỏi, làm sao vậy? Đại nhân, phu nhân, có khách tới. Phó Chi Ninh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bách Lý Khê. 15 phút sau, nàng xuất hiện ở sảnh ngoài, nhìn đến người tới sau nháy mắt vành mắt phím hồng. Chi Ninh. Từ như ý xuống tới, một tay đem người ôm lấy, nàng phía sau phó Chi Văn cũng cỏ sát tiến lên. tỷ Hán gọi một tiếng. Phó Chi Ninh miễn cưỡng dơ dơ lên ngôi, nhẹ nhàng vô vô tử như ý phía sau lưng. Từ như ý lúc này mới đem người bùng ra, Phó Chi Ninh, ngươi thật là trường bản lĩnh, muốn thành thân thế nhưng đều không nói cho chúng ta biết. Nếu không có dưỡng cấp Phó Chi Văn đi tin, ngươi có phải hay không còn tính toán giấu chúng ta cả đời? Trà cho ngươi viết thư. Phó Chi Ninh lập tức nhìn về phía Phó Chi Văn. Phó Chi Văn dừng một chút, tầm mắt lướt qua các nàng nhìn về phía cửa Bách Lý Khê, biểu tình tức khắc có chút không tốt lắm. Ơn, viết thư. Nói gì đó. Làm ngươi quên ta. Phó Chi Ninh nhúng mẩ Phó Chi Văn không có dấu dếm, hắn không có nói thẳng, nhưng ta nhìn ra được tới, hắn muốn kêu ta trở về khuyên ngươi, cho nên ta liền đã trở lại. Chi Ninh tự như ý lo lắng mà nhìn về phía Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Khê, ngươi đi chốt bội, ta cùng với bọn họ đơn độc tâm sự. Vẫn là thỉnh trưởng ấn đại nhân lưu lại đi. Phó Chi Văn đột nhiên nói, Phó Chi Ninh như mày, Chi Văn. Ta dù sao cũng phải nhìn xem tương lai tỷ phu là cái cái gì thái độ, mới hảo quyết định muốn hay không quên ngươi. Phó Chi Văn bình tinh cùng nàng đối diện. Phó Chi Ninh hơi hơi sử sốt, sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên cười, vậy ngươi khẳng định sẽ không thất vọng. Nói xong, lại đối Bách Lý Khê nói, ta mang như ý đi trong nhà đi một chút, ngươi cùng Chi Văn nhiều tâm sự đi. Đi thôi, tiêu hạ nhân cho các ngươi nấu một hồ trà hoa. Bách Lý Khê giặn dò Phó Chi Ninh cười đáp ứng, liền mang như ý rời đi. Đại sảnh đảo mắt liền chỉ còn lại có hai cái nam nhân, chung quanh an tỉnh đến liền tiếng gió đều biến mất. Hai người đối diện hồi lâu, Bách Lý Khê mới không nhanh không chậm mà mở miệng, người muốn hỏi cái gì? Tỷ của ta ở Thánh Thượng mà trước kia phiên lời nói, là người dạy sao? Phó Chi Văn hỏi. Bách Lý Khê, không phải. Ta liền biết Phó Chi Văn bật cười, nàng muốn làm cái gì quyết định, nơi nào là ai có thể còn được. Bách Lý Khê đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười. Phó Chi Văn vừa thấy đến hắn dơ lên khỏe môi, lập tức lại mặt trầm xuống, cho nên như ngoại mà đồn đãi giống nhau, là tỷ của ta cho không. Không phải. Vậy ngươi vì sao liền một hồi giống dạng hôn nghi đều không cho nàng? Phó Chi Văn cho mày, đừng tìm lý do qua loa lấy lệ ta, ngươi liền thiệp mời cũng chưa đưa, nói rõ là tính toán đóng cửa lại bái đường thành thân. Ta cũng muốn vì nàng làm được vẹ vang, nhưng trước mắt sắc thật không phải có thể làm như vậy thời điểm, điểm này là ta không đúng, nhưng ta có thể hứa hẹn. Một ngày kia chắc chắn gấp trăm lần bồi thường nàng. Bách Lý Khê Kiên nhẫn giải thích. Phó Chi Văn đối chiều đình việc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nghe hắn nói liền biết sao lại thế này. Do dự một lát sau lại hỏi. Ngươi cùng tứ điện hạ thật là đồng minh. ân Ta lại là chưa bao giờ nhìn ra Phó Chi Văn buông tiếng thở dài. Hiện giờ chữ vị tranh đoạt như vậy cái liệt. Ngươi còn có thể hộ được tỷ của ta sao? Lấy mệnh bảo Chi. Phó Chi Văn sử sốt. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. bên kia Phó Chi Ninh vẻ mặt thần bí mà lôi kéo từ Như Ý tới thư phòng, đem bách lý khê mấy năm nay vì chính mình chuẩn bị đồ vật từng cái bày ra tới, kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng thuyết minh mỗi loại lai lịch cùng tác dụng. Từ Như Ý nghe được liên tục kinh ngạc cảm thán, cuối cùng thật cẩn thận mà sờ sờ mới vừa đưa tới áo cưới, trưởng ấn này phân tâm, thật là quá nặng. Là nha, quá nặng. Phó Chi Ninh đi theo cười. Từ Như Ý ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, khỏe môi dơ lên. Tuy rằng không biết ngươi vì sao sẽ đột nhiên phải gả hắn, nhưng nghe Phó Chi Văn nói ngươi muốn cùng trưởng ấn thành thân khi, ta thật là một chút đều không kinh ngạc, tổng cảm thấy nên như vậy, các ngươi nhà, là từ nhỏ đến lớn duyên phận, đời này nên ở bên nhau mới đúng. kia Ngươi không phản đối. Phó Chi Ninh thử. Thứ như ý vẻ mặt cổ quái, ta vì cái gì muốn phản đối. Ta cho rằng ngươi sẽ giống ta cha giống nhau, chết sống không đáp ứng mới là Phó Chi Ninh nhốn nhốn vai. Đúng rồi, cứu cứu cùng mở đâu bọn họ đã biết sao. từ như ý cười cười, đã biết, ta nương chưa nói cái gì, cha ta cùng cha ngươi không sai biệt lắm, đều là giống nhau phản đối, vốn là muốn cùng chúng ta cùng nhau tới kinh đô, nhưng bị ta nương cấp kéo về đi. Phó Chi Ninh bật cười. từ như ý hừ nhẹ một tiếng, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nữ tử gà chồng, nhất quan trọng vẫn là đối phương phẩm tính, nếu là gà cái phẩm tính không tốt, mặc dù hắn là kiện toàn người lại như thế nào, còn không phải muốn chịu cả đời khổ, nếu là gà cái phẩm tính tốt dù cho là thái giám, cũng có thể quá đến cực hảo. Nói xong, nàng tạm dừng một chút, đương nhiên, trưởng ấn đến tột cùng phẩm tính được không, cũng xác thật khó nói, nhưng hắn thích người nhà, chịu che chở người nhà, này liền vậy là đủ rồi, ngươi nói có phải hay không? ân Phó Chi Ninh gật đầu, hai chị em nhìn nhau cười, lại bắt đầu đùa nghịch mấy thứ này. Phó Chi Văn cùng tự như ý vẫn luôn lưu đến buổi tối, dùng qua cơm tối lúc sau mới rời đi, Phó Chi Ninh cùng Bách Lý Khê cùng đem người đưa đến cửa còn không quên dặn dò một câu, các ngươi hôm nay đã tới, ngày mai cũng đừng tới. Như vậy sao được, ta muốn tới đưa gả. Thứ như ý lập tức phản đối. Phó Chi Văn cũng không cao hứng, ta ngàn dặm thật xa trở về, ngươi đương chỉ là vì hôm nay thấy một mà. Hiện giờ thời buổi rối loạn, cùng chúng ta dính dáng đến cũng không tốt. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ. Phó Chi Văn hử nhẹ một tiếng, ta ngày mai khẳng định sẽ đến. Chính là, Chi Ninh Bách Lý Khê đánh gãy nàng, là hắn một phen tâm ý, ngươi đừng chống đẩy Phó Chi Ninh muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu vẫn là thỏa hiệp, vậy các ngươi ngày mai đến đây đi, nhưng muốn gạt trong nhà, cũng đừng kêu người ngoài nhìn thấy, để tránh lại sinh ra rất nhiều sự tình. Phó Chi Văn lúc này mới vừa lòng, đi theo từ Như Ý lên xe ngựa, xe ngựa đi ra mười mấy mét, lại nhịn không được sốc lên màn xe sau này xem, chỉ thấy hai người còn lập với mái hiên dưới, Bách Lý Khê rũ mắt đang cùng Phó Chi Ninh nói cái gì đó, mái hiên thượng treo đèn lồng chiếu vào trên mặt án, hình thành một mảnh nu hòa quang. Phó Chi Văn vẫn là lần đầu thấy vị này trưởng ấn đại nhân như vậy ô nu, trong lúc nhất thời có chút chính lăng. Chi Ninh không ở đại sự thượng phạm hồ đồ, nàng làm lựa chọn, tất nhiên là đúng. Thứ như ý thấp giọng nói. Phó Chi Văn tính tính, cười, ân, tỷ của ta chính là thông minh. chương 74 đệ 74 chương Từ biệt Phó Chi Ninh hai người sau, Phó Chi Văn đem từ như ý đưa về từ ra nhà cũ, chỉ là tới rồi nhà cũ vẫn chưa từ bỏ ý định, ngươi một người trụ thật sự không thành vấn đề sao. Không bằng vẫn là tùy ta hồi phó ra đi. Ngươi là sợ trở về ai mắng, cho nên cố ý kêu lên ta đi. Thứ như ý nhúng mày. Phó Chi Văn khí cười, ngươi thật đúng là chó cắn lữ động tân, tính ta mặc cái ngươi, ngươi hái trụ nào trụ nào. Dứt lời, liền làm xa phu chạy nhanh đi. Thứ như ý gọi lại hắn, ngày mai đừng quên tới đón ta. Các ngươi tử già không xe ngựa. Phó Chi Văn hỏi lại. Thứ như ý ngẩn lên cằm, ta liền phải ngươi tới đón, tiếp không tiếp. Phó Chi Văn tạm dừng một cái trước mắt, cười, tiếp. Này con kém không nhiều lắm. Thứ như ý hử nhẹ một tiếng xoay người đi trở về. Phó Chi Văn nhìn nàng vào sân, đại môn lại lần nữa đóng lại, lúc này mới làm xa phu hướng trong nhà đuổi. Hắn đáp ứng phó thông trở về khuyên phó Chi Ninh, kết quả nhiệm vụ không hoàn thành, còn cho chính mình nhận cái tỷ phu, nghĩ đến trở về khẳng định là muốn ai mắng. Ai mắng liền ai mắng chửi đi, ai kêu chính mình bằng mặt không bằng lòng đâu. Phó Chi Văn buông tiếng thở dài. Chờ về đến nhà lúc sau, chuyện thứ nhất đó là hỏi phó thông ở đâu. Lý đại nhân vợ chồng tới, lao ra cùng phu nhân đều ở sảnh ngoài chiêu đãi đâu. Hạ nhân cung kính nói. Lý thành vợ chồng, Lý bảo châu cha mẹ. Bọn họ tới làm cái gì? Hiện giờ chiều cục trong sáng, bách Lý khê cùng tứ điện hạ đồng minh, cùng nhị điện hạ tắc dương cung bạc kiếm. Hiện giờ phó chi ninh muốn cùng bách Lý khê thành thần, mà Lý bảo châu còn lại là nhị điện hạ thiếp thất. Trước mắt loại này tình thế, như thế nào cũng nên tỉ hiểm mới đúng Như thế nào sẽ đột nhiên tới? Phó Chi Văn như như mày, do dự một cái chớp mắt sau vẫn là đi sảnh ngoài. Cha, Nương, Lý bà bá, Lý bà mẫu. Hắn thấy người, từng cái hành lễ. Phó Thông vừa thấy hắn đã trở lại, tức khác có vô số lời nói muốn hỏi, nhưng ngại với có người ngoài ở đây, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Lý Thành cười ha hả mà nhìn Phó Chi Văn, Chi Văn khi nào trở về, như thế nào không cùng bá bá nói qua. Hôm nay mới vừa hồi, còn chưa tới kịp đi trong phủ bái phòng. Bá bá thư tội. Phó Chi Văn cung kính nói. Lý Thành cười gật gật đầu, một bên Lý Phu Nhân từ ái hỏi, không phải đi du học, như thế nào đột nhiên trở về, hay là? Là vì đưa Chi Ninh xuất giá. Lời vừa nói ra, không khí tùy theo lạnh lùng. Chu Huệ Nương cười mịa một tiếng, Chi Văn là nhớ nhà mới hồi. Vậy ngươi có biết Chi Ninh sự? Lý Phu Nhân tiếp tục quan tâm. Phó Chi Văn vừa thấy nàng bắt quái thần sắc, nháy mắt minh bạch là chính mình suy nghĩ nhiều. Bọn họ đều không phải là đại biểu nhị điện hạ tới thăm phó ra khẩu phong thuần túy là xem náo nhiệt. Lý Phu Nhân thấy hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Ngươi nói một chút, chúng ta này hai nhà nữ nhi đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Một cái đi làm tiếp thức, một cái nháo gả cho thái giám, này thật đúng là. Nói chuyện, con giả mô giả dạng mà lấy khăn lau lau khỏe mắt. Phó Chi Văn cười như không cười, đều nói Ninh làm nông bất tố cao môn thiếp, Lý Tiểu Thư xác thật đáng tiếc. Lý Phu Nhân một đốn cười mịa. Đúng vậy, đáng tiếc. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Chu Huệ Nương, phía trước nô lão phu nhân cả ngày mang theo chi ninh, ta còn tưởng rằng nàng phải gả tiến ngô ra, còn nghĩ chúng ta hai nhà cuối cùng có cái tiền đồ, không thành tưởng là thế sự khó liệu a Đúng vậy, thế sự khó liệu. Chu Huệ Nương chỉ cảm thấy như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, hận không thể nhanh lên tiếng khách, nhưng mà lúc này khách nhân không nói đi, chính mình nếu là thúc dụ, chỉ sợ sẽ gọi người cảm thấy là tức muốn hụt máu hiện giờ mặt đã ném sạch sẽ, ít nhất khí độ không thể thua. Trong phòng lại là một trận ngắn ngủi an tĩnh, lý do vợ chồng tiếp theo truy vấn ngày mai hôn sự, phó thông trước ngồi không yên, tìm cái lý do đem phó chi văn kêu đi ra ngoài. Phụ tử hai người một đường đi đến thiên thính, phó thông lúc này mới dò hỏi, như thế nào, nàng thay đổi chủ ý không có. Không có. Phó chi văn trả lời. Phó thông mặt tức khắc đen, cố tình ngại với khách nhân còn chưa đi, chỉ có thể sinh sôi đem hỏa khí nhịn xuống. Ngươi có phải hay không không hảo hảo khuyên? Điểm này việc nhỏ ngươi đều làm không tốt, ngươi còn có thể làm thành cái gì? Tỷ của ta có ý nghĩ của chính mình, ta khuyên không được không cũng bình thường Phó Chi Văn như mày. Cha ngươi vẫn là yên tâm đi, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi lại như thế nào biết nàng gả cho Bách Lý Khê sẽ không hạnh phúc? Gả cho một cái thái giám có thể có cái gì hạnh phúc? Thật là ném ta phó ra tám bối tổ tông mặt. Phó thông oán hận mở miệng. Phó Chi Văn kéo kéo khỏe môi tỷ của ta là sống sờ sờ người, không phải gắn bó phó ra tám bối tổ tông thể diện con non dối, cha ngươi khi nào mới có thể minh bạch điểm này. Ngươi, thiên đại sảnh, hai cha con mùi thuốc súng 10 phần, chính sảnh bầu không khí cũng hảo không đến nào đi, chú Huệ nương một mình ứng phó Lý gia vợ chồng, thất thần mà suy tư muốn hay không dứt khoát giả bộ bất tỉnh tiện khách. Đang muốn đến nghiêm túc khi, Lý Phu Nhân đột nhiên hỏi, ta nghe bên ngoài người ta nói, chi ninh mấy ngày trước đây liền bị phó đại nhân cấp đuổi ra đi. Hiện giờ một người ở tại Bách Lý Khê làm hạ trong nhà, chuyện này chính là thật sự. Ta cũng không rõ lắm. Chu Huệ Nương có lệ. Lý Phu Nhân buông tiếng thở dài, xem ra Phó Đại Nhân lúc này là thật sinh khí, bất quá lại nói như thế nào, kia cũng là nhà mình nữ nhi, ngày mai lên thành hôn, như thế nào cũng nên trước tiên tiếp trở về, làm nàng từ trong nhà xuất giá, nếu không này tính sao lại thế này à. Lao ra hắn có chính mình suy tính, ta bất quá là cái mẹ kế, không thật nhiều hỏi thăm. Chu Huệ Nương tiếp tục có lệ. Lý Phu Nhân gật gật đầu, cũng là, ngươi thật sự khó mà nói cái gì dứt lời, chuyện vừa chuyển, bất quá như vậy cũng hảo, hắn nếu thật có thể ngoan hạ tâm, buông tha cái này nữ nhi, tương lai nói ra đi, người khác cũng biết hắn không phải kia chờ bán nữ cầu vinh người, phó gia cũng cũng không phải gì đó bất ham môn hộ, chi văn cũng không đến mức bị liên lụy, tương lai làm theo có thể cưới cái hảo cô nương. Nghe được nàng nhắc tới nhi tử, Chu Huệ Nương đôi mắt khẽ nhúc đích, vừa muốn phụ hòa hai câu Liền nghe được Lý Thành cười một tiếng, ngươi nột, cũng là không hiểu biết phó đại nhân, mới có thể nói ra loại này lời nói. Có ý tứ gì? Lý Phu Nhân tò mò, Chu Huệ Nương cũng nhìn lại đây. Lý Thành lắc lắc đầu, lúc trước quận công gia chi tử tiền nghị sự, các ngươi còn nhớ rõ. Chu Huệ Nương sừng sốt, ngay sau đó nghĩ tới, nhớ rõ, quận công gia con trai độc nhất bỏ mình. Sau khi chết trong tay vẫn luôn nắm chặt chi ninh hoa thai, quận công gia liền hùng hổ doa người, phi nói là chi ninh hại chết con của hắn. Sau lại vẫn là cẩm ý hề vệ tìm ra hung thủ. Tuy rằng tìm ra hung thủ, nhưng quận công vẫn là cảm thấy là chi ninh khắc tiền nghị, vì bức Phó Đại Nhân giao ra chi ninh, còn lấy chi văn cánh mạng tương bức, tuy là như thế, Phó Đại Nhân cũng chưa bỏ được giao người. Lý Thành trầm rãi nói ra lúc trước chân tướng. Chu Huệ Nương sử sốt, đầu góc nháy mắt chỗ trống. Lý Phu Nhân kinh hô một tiếng, Phó Đại Nhân thật đúng là. Cho nên à, Phó Đại Nhân ái nữ sốt ruột, lúc trước sinh tử hết sức cũng chưa bỏ được chi Ninh Sao có thể bỏ được đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ đem người đuổi ra đi, chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời tức giận, tương lai hết giận, làm theo là muốn tiếp trở về. kia cũng không thể bởi vì cưng nữ nhi, liền hoàn toàn mặc kệ nhi từ đi. Nếu hắn thật nhận hạ bách lý khê cái này con rể, tương lai ai còn chịu đem cô nương gả cho Chi Văn? Chi Văn thật là quá đáng thương. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, nói được càng thêm náo nhiệt, chu Huệ nương hai mắt vô thần, hồi lâu đều không nói lời nào. Lý Thành vợ chồng thấy không có người nói tiếp, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, lại nói hai câu liền chủ động rời đi. Một đường đi đến cửa sau, ngồi trên xe ngựa sau hai người mới buông tiếng thở dài. Chúng ta chuyện này làm được thật sự không địa đạo. Lý Thành lắc lắc đầu. Hắn cùng phó thông quen biết nhiều năm, nếu không có nhị điện hạ muốn hắn tới châm ngòi, cũng đáp ứng sự thành lúc sau sẽ suy xét đem bảo châu đỡ vì chắc phi, hắn tuyệt không sẽ như thế. Lý Phu Nhân nhưng thật ra bình tĩnh, chúng ta cũng không được đầy đủ vì chính mình. Hiện giờ Chi Ninh thanh danh là hoàn toàn hỏng rồi, chỉ có cùng nàng phân rõ giới hạn, phó gia mới có thể bảo toàn không phải sao. Lý Thành trầm mặc một lát, nhận đồng gật gật đầu. Phó gia thiên thính, biết được Lý Thành vợ chồng rời đi sau, phó thông lập tức liền muốn dẫn người đi đem phó Chi Ninh tiếp trở về. Phó Chi Văn sốt ruột mà theo ở phía sau khuyên can, hai cha con lôi lôi kéo kéo, náo đến trong viện hỏng bếp Các người đủ rồi không có. Chu Huệ Nương đột nhiên gian dạy Hai cha con nhìn lại, phó Chi Văn bội nói, Nương. Ngươi khuyên nụ cha, lúc này nháo tới cửa đi giống bộ răng gì. Ai cũng khuyên không được, ta hôm nay cần thiết muốn đem cái kêu bất hiếu nữ cấp mang về tới, không thể làm nàng ném phó ra thể diện. Phó thông nói xong, hát mặt liền phải rời khỏi. Chu Huệ Nương không thể nhịn được nữa, ngươi nếu là dám đi, ta liền cùng ngươi hòa ly. Phó thông đột nhiên dừng lại, sau một lúc lâu không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi nếu là dám đi. Ta liền cùng ngươi hòa ly chu hệ nương tức giận đến run rẩy, gắt gao nhìn chầm chầm hắn, ngươi nguyện ý đi theo nàng mất mặt, ta không can thiệp, nhưng ngươi không thể hại ta nhi tử cùng nhau mất mặt. Ngươi có phải hay không điên rồi? Phó thông mặt đen. Ta chính là điên rồi. Điên cũng là bị ngươi bước điên. Nàng sinh ra chính là đích nữ, nàng thân phận tôn quý, toàn bộ phó ra đều sủng nàng hướng về nàng, cái gì thứ tốt đều là của nàng, chi văn cái này duy nhất nhi tử đều đến nơi trốn nhường nàng. Mấy năm nay ta nói rồi nửa cái không tự không có. Chu Huệ nương run rẩy, đột nhiên đẩy hắn một phen, Phó Thông không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên động thủ, nhất thời đứng không vững suýt nữa quăng ngã. "Cha." Phó Chi Văn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đỡ lấy hắn. Chu Huệ nương đôi mắt đỏ bừng, chính là Phó Thông, bất công cũng nên có cái độ, ngươi có thể nào vì nàng liền đáp thượng ta Chi Văn tiền đồ, đáp thượng ta Chi Văn mệnh. "Hôm nay ngươi nếu dám đi, ta liền cùng ngươi hòa ly, Chi Văn tùy ta về nhà mẹ đẻ đi." cũng đỡ phải bị ngươi liên lụy thành danh, tương lai cả đời không dám ngẩng đầu. Phó Chi Văn nhíu mày, "Nương, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nếu dám không đáp ứng, ta liền chết ở ngươi trước mặt." Chu Huệ nương lạnh dọng quát lớn Phó Chi Văn, Phó Chi Văn nháy mắt không âm. Phó Thông Trinh Lăng nhìn Chu Huệ nương, hồi lâu lúc sau nghẹn ra một câu, "Ta đem ngươi phù chính, nhưng thật ra không biết ngươi còn đoán hơn thượng. Nếu sớm biết phù chính lúc sau gặp qua đến như thế hủy khuất, ta đảo tình nguyện làm thiếp thất Chu Huệ nương, vành mắt càng thêm đỏ, không đúng." Nếu là sớm biết rằng, ta liền không nên tiến phó ra môn. Phó thông môi giật giật, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Chu Huệ Nương hít sâu một hơi, chính ngươi tưởng đi, là muốn nhi tử cùng ta, vẫn là muốn chi ninh, nghĩ kỹ rồi liền nói cho ta, bất luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ không nói nửa cái không tự. Dứt lời, nàng nhìn về phía phó Chi Văn, Chi Văn, theo ta trở về. Phó Chi Văn mí môi, lập tức đỡ nàng hướng chủ viện đi. Hai mẹ con trầm mặc một đường. Mãi cho đến vào phòng ngủ, Chu Huệ Nương mới lộ ra mệnh ý, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta vô cớ gây rối không nhớ toàn ra cốt nhục thân tình. Phó Chi Văn An tĩnh nhìn nàng, hồi lâu lúc sau nắm lấy tay nàng, Nương, thực xin lỗi. Chu Huệ Nương sửng sốt. Ta, nhiều năm như vậy, không phải đọc sách đó là vây quanh tỉ tỉ truyền, lại cô đơn xem nhẹ ngươi cảm thụ phó Chi Văn thanh âm tối nghĩa, nhiều năm như vậy, ngươi khẳng định bị rất nhiều hủy khuất đi. Chu Huệ Nương đôi mắt đau xót Rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Bóng đêm tiệm thâm, Phó Thông ở trong viện đứng cả một đêm, chờ đến thiên tờ mở sáng khi, luôn luôn thẳng tắp phía sau lưng cũng có chút cong. Chu Huệ nương đến hửng đông mới ngủ, Phó Chi Văn bồi nàng một đêm, thẳng đến nàng ngủ say mới từ chủ viện ra tới, trở về phòng sau đơn giản rửa mặt một phen đổi kiện xiêm y liền muốn ra cửa, lại ở lên xe ngựa thời điểm, gặp được sớm đã chờ ở tại chỗ Phó Thông, còn có hắn bên cạnh lo sợ bất an Liên Nhi. "Cha." Hắn gọi một tiếng. Phó thông hơi hơi gật đầu, đem trong tay phủng hộp gỗ đưa cho hắn, đây là. Chi ninh mẫu thân lưu lại khế ước mặt tiền cửa hiệu, nàng đi được cấp, đồ vật không thu thập, người thay ta đem này đó giao cho nàng, còn có liên nhi, người cũng cùng nhau đưa qua đi, nói cho nàng, nói cho nàng. Nói cho nàng cái gì, lại trước sau nói không nên lời. Phó chi văn ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, tức khác có chút luống cuống, cha, người bình tĩnh một chút. Ta rất bình tĩnh, người nương nói đúng, ta không thể vì nàng một cái. Liên Đáp thượng toàn bộ phó ra, Đáp thượng ngươi ngày sau tiền đổ phó thông hít sâu một hơi, cho nên ngươi nói cho nàng, ta sẽ không lại tìm nàng, nàng cũng không cần lại nhận ta cái này cha, chờ lát nữa ta liền đi hộ bộ đưa thư tay, hoàn toàn cùng nàng đoạn tuyệt cha còn quan hệ, tương lai nàng quá đến là tốt là xấu, đều cùng phó gia không quan hệ, đời này đều không cần lại tới cửa. Cha, đi thôi, đi thôi. Phó thông hưu khí vô lực, xua xua tay liền xoay người rời đi. Phó chi văn muốn đuổi theo qua đi cầu tình. Liên nhi lại ngăn lại hắn, thiếu ra, lao ra đã làm quyết định, ngươi lại khuyên cũng là vô dụng Phó Chi văn đôi tay gắt gao nắm chặt quyền, cuối cùng vẫn là buông lòng ra. Bên kia, Bách Lý Khê nhà riêng. áo cưới dườm già, Phó Chi ninh một người xuyên không được, Bách Lý Khê liền tự mình giúp nàng từng cái mặc vào. Phó Chi ninh dương hai tay tùy ý hắn hầu hạ, ngoài miệng còn đoán hấn dận, này siêu ý, ý là đẹp, đáng tiếc quá phiền thoái, còn phải ngươi hỗ trợ mới được. Không sao, tóm lại cũng là ta tới thoát khi trước quen thuộc một phen. Bách Lý Khê ngầm cười nói. Phó Chi Ninh một người, gương mặt đột nhiên đỏ, người như thế nào như vậy? Như vậy cái gì? Bách Lý Khê nhìn về phía nàng. Không đứng đắn Phó Chi Ninh phun một tiếng. Bách Lý Khê bật cười, đem nàng đỡ đến gương trang điểm trước ngồi xuống, đẹp. Phó Chi Ninh nhìn trong gương chính mình, hoảng hốt lúc sau đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không xong, không thỉnh trang điểm bà tử. Bách Lý Khê một đốn, cũng đi theo như mày, là ta sơ sót. Ta hiện tại liền đi tứ điện hạ chỗ đó mượn vài người. Lời còn chưa dứt, bên ngoài liền chuyển đến vui sướng thanh âm, tiểu thương. Phó Chi Ninh ánh mắt sáng lên, không cần mượn người. Vừa giất lời, Liên Nhi liền chạy trước tiến bảo, tự như ý cùng Phó Chi văn theo sát sau đó. tiểu thư Người hôm nay quá xinh đẹp. Liên Nhi kinh hỉ. Phó Chi Ninh bật cười, bổ tính toán thành song thân lại đi tiếp ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tiến tới. Liên Nhi nghĩ đến cái gì biểu tình cứng đờ, ngay sau đó lại cười nói. Hôm nay là tiểu thư đại hôn, như vậy quan trọng nhật tử nô tỷ đương nhiên muốn trước tiến tới. Nói chuyện, liền chủ động tiếp nhận trang điểm việc. Từ như ý cũng thỏ qua tới, yêu thích không buông tay mà sờ nàng áo cưới. Chi Ninh, này siêu ý đi quá đẹp, là nhà ai tú nương, ta ngày sau thành thân cũng muốn làm một kiện. Cái này ngươi phải hỏi trưởng ấn. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt. Bách lý khê dương môi, từ tiểu thư nếu là thích, ta liền phái người đi lại định một kiện. trường ấn rộng lượng, kiếm như ý liền không khách khí. Thứ như ý cười nói, nàng cùng liên nhi một tả một hưu ghé vào phó chi ninh bên người bận việc, phó chi văn lại chỉ là xa xa đứng, phó chi ninh từ trong gương xem hắn, liền chỉ nhìn đến hắn trầm trọng mặt mày, cùng với trong tay hắn phủng hồ gỗ. Nàng tính một cái trước mắt, ẩn ẩn đoán được cái gì. Liên nhi khéo tay, thực mau liền vì nàng bản hảo bồi tóc, đang chuẩn bị làm khắc khi, phó chi ninh đột nhiên ngăn lại nàng, trong vườn khai một gốc cây lục cúc, các ngươi cần phải đi nhìn một cái. Liên nhi dừng một chút. Từ như ý lập tức dắt lấy tay nàng, đi đi đi, chúng ta còn không có gặp qua màu xanh lục cúc hoa đâu, hiện tại liền qua đi. Nói chuyện, hai người liền hướng ngoài cửa đi, đang chuẩn bị vào cửa gã sai vật chạy nhanh nẹ qua, lúc này mới vào nhà bẩm báo, trưởng ấn đại nhân, tứ điện hạ tới. Ta hãy đi trước. Bách Lý Khê nói xong, nhìn Phó Chi Văn liếc mắt một cái liền rời đi. Trong phòng thực mau liền chỉ còn lại có tỷ lệ hai, Phó Chi Ninh cởi nhìn về phía Phó Chi Văn, người giống như còn không khen tỷ tỷ đẹp. Tỷ Phó Chi Văn có chút nghẹn ngào. Phó Chi Ninh chiều hắn vây vây tay, Phó Chi Văn thuận theo tiến lên. Nơi này, chính là ta toàn bộ thân gia. Phó Chi Ninh trêu ghẹo. Phó Chi Văn thấy nàng đã đoán được, liền cũng không hề dấu dếm, trực tiếp đem đồ vật đưa cho nàng. Phó Chi Ninh mở ra nhìn mắt, không ngừng có mâu thân lưu lại đồ vật, còn có một bộ phận phó ra ra sản trên mặt nàng ý cười phai nhạt hồi lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Phụ thân trong lòng vẫn là có người. Phó Chi Văn giấy rủ nói Tối hôm qua sự lúc sau, hắn đột nhiên lâm vào xưa nay chưa từng có lương nan, một bên là mẫu thân, một bên là tỷ tỷ hắn vô pháp lựa chọn, cũng không thể can thiệp, nhưng xét đến cùng vẫn là tuyển mẫu thân. Phó Chi Ninh nhìn đến hắn nghẹn ngào liền cảm thấy buồn cười, đây là chuyện tốt, ngươi khó chịu cái gì? Chuyện tốt. Phó Chi Văn nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh nhứng mày là nha, hắn chủ động đề ra, ta cũng liền bất việc, nếu không quá mấy ngày còn phải lại đi khí khí hắn, vượt hắn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Phó Chi Văn Trinh Lăng. Phó Chi Ninh nhìn hắn mở mị thân sắc, trong lúc nhất thời có chút thấy náy, xin lỗi ai Chi Văn, ta tử quyết tâm gả cho Thanh Hà ca ca khi liền nghị kỹ rồi, muốn cùng Phó ra hoàn toàn chặt đứt lui tới. Người Phó Chi Văn không lốc, thực mau liền hồi quá vị tới, trong lúc nhất thời càng thêm khó chịu, ngươi nhưng thật ra suy xét chu toàn. Đừng khổ sở sao, nay chỉ là kế sách tạm thời, chờ đến tương lai tứ điện hạ đăng cơ, ta lại về nhà xin lỗi. Cha cùng phu nhân khẳng định cũng sẽ không lại cùng ta cái này vãn bối so đo Phó Chi Ninh hừ nói, hôm nay là ta rất tốt nhật tử, ngươi trò ta cao hứng điểm. Phó Chi Văn bật cười, sau một lúc lâu thở nhẹ một hơi, "Tỷ, chờ lát nữa ta có ngươi đi hỉ đường đi." Kinh đô thành thành công thân khi huynh đệ con thượng tiệu hoa tập tụ. Phó Chi Ninh cũng đi theo cười, "Hảo." Tỷ đệ hai đem lời nói ra, Phó Chi Ninh đem hộp gỗ cất vào ngăn kéo, liền kêu Liên Nhi bọn họ vào được. Bất tri bất giác thực mau tới rồi bữa trưa. Giờ lành vừa đến, tự như ý chạy tới thả xuyến pháo trúc, lôi kéo liên nhi vui cười ngăn ở trước cửa, muốn thay đổi hôn phục Bách Lý Khê phong cái bao lì xì, Phó Chi Văn cũng đi theo ổn ảo, một hai phải tỷ phu tỏ vẻ một chút thanh ý. Phó Chi Ninh vốn tưởng rằng hôm nay hết thể giản lược, này đó làm ẩm ý sự là không có, Bách Lý Khê cũng là không nghĩ tới này một tầng, tức khác bị ngăn ở ngoài cửa. Xong việc bổ xong việc bổ, hắn Bách Lý Khê nếu là không cho, cô tới cấp tổng được rồi đi triệu hoài khiêm cười hòa giải. Chớ nên chậm trễ giờ lành Khó mà làm được Hiện tại liền bắt đầu có lệ Ta như thế nào tin tưởng hắn tương lai sẽ đối chi ninh hảo thứ như ý chống lạnh Phó chi văn lập tức phụ họa Không sai, tứ điện hạ Ta tuy rằng tôn kính ngại Nhưng hôm nay chuyện này, ai đều không hảo xử Tân lang quan đón dâu khi Nhà mẹ đẻ tiểu bồi quán là muốn thảo tiền thưởng Từ tiền thưởng nhiều ít cũng có thể nhìn thấy Nhà chồng tâm ý Này một đạo trăm triệu không thể thiếu Đúng đúng đúng, cần thiết đến có điểm thành ý mới được Liên nhi cũng đánh bạo để yêu cầu. Bách Lý Khê quét ba người liếc mắt một cái, giơ tay liền có 10 dư cái ám vệ xuất hiện, từ như ý hoảng sợ, chạy nhanh trốn đến phó chi văn phía sau, làm gì? Ngươi còn muốn đánh chúng ta không thành? Ta nào dám? Bách Lý Khê câu môi. Khi nói chuyện, mấy người liền không thấy, từ như ý tức khắc lại tiêu ngạo lên, trưởng ấn đại nhân, đừng tưởng rằng hù dọa hù dọa chúng ta liền thỏa hiệp, hôm nay ngươi nếu không cho tiền thưởng, ngươi cũng đừng tưởng tiếp tỷ của ta. Phó Chi Ninh khỏe miệng chịu, chịu rất muốn đem hắn sách đi, nhưng đối thượng Bách Lý Khê tầm mắt sau lại nhìn xuống. Sau một lát, lúc trước biến mất mấy người một lần nữa xuất hiện, nâng ba cái đại cái dương đặt tới ba người trước mặt, vừa mở ra mãn đương đương hoàng bạch chi vẩn, quả thực muốn chiếu hạt mọi người đôi mắt. Một người một dương, phân đi. Bách Lý Khê bình tĩnh mở miệng. Thứ như ý nuốt hạ nước miếng, ta mẹ ruột ra. Này xác định là vàng sao. Vì cái gì sẽ sáng lên. Nô tỉ đôi mắt đều mau mù Liên nhi đi theo lầm bẩm. Phó Chi Văn trước hết phục hồi tinh thần lại, buồn còn tưởng lại làm khó hắn một phen, lỗ thai đột nhiên bị méo ở. Chạy nhanh ngồi sổn xuống, xuống. Phó Chi Ninh quá lớn. Phó Chi Văn ai ra ai ra mà kêu, thấy Phó Chi Ninh không lưu tình chút nào, chỉ có thể không tình nguyện mà thấp hèn thân. Phó Chi Ninh hử nhẹ một tiếng, cái hảo khăn văn liền bỏ thượng hắn phía sau lưng, chạy nhanh, ai nếu dám lầm ta giờ lành, ta không tha cho hắn. Còn không có bái đường đâu liền bắt đầu hướng ngoại Từ như ý hoán giận. Phó Tri Ninh cười lạnh một tiếng, từ như ý tức hất sau cổ căng thẳng, chạy nhanh cùng Liên Nhi một tẢ một hưu đỡ nàng, hướng tới hỉ đường đi. Triệu Hoài Khiêm giở khóc giở cười mà xem này nhóm người đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bạch Lý Khê, bọn họ có phải hay không đem ngươi cái này tân làng quan cấp đã quên. Bách Lý Khê liếc hắn một cái, đi nhanh đuổi theo qua đi. Gấp cái gì? Triệu Hoài Khiêm trêu trọc, Sợ lầm giờ lạnh, sẽ ai mắng? Bạch Lý Khê thanh thản trả lời. Triệu Hoài Khiêm. Vào hỷ đường, đó là bái thiên địa, tuy rằng hôm nay tới người không nhiều lắm, nhưng thắc tử như ý cùng Phó Chi Văn Phúc, Phó Chi Ninh bên thai trước sau lộn xộn nàng bản nhân cũng có chút chóng váng, bái xong đường còn có loại không quá chân thật cảm giác, thẳng đến bách lý khê rắt lấy tay nàng, thấp giọng gọi một câu, phu nhân. Nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, đáy lòng một mảnh bụn rụn. Bái đường rồi đó là Hỷ yến, tính toán đâu ra đấy đều không đủ một bàn. Từ như ý cùng Phó Chi Ninh đem Liên Nhi cũng kéo ngồi xuống, Liên Nhi luôn mại chống đẩy, cũng không thắng nổi mọi người kiên trì, cuối cùng đành phải ngồi xuống. Tỷ phu, ta kính ngươi một ly, ngươi ngày sau nhất định phải đãi ta tỷ hảo, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Chi Văn nâng chén. Phó Chi Ninh tà hắn liếc mắt một cái, vừa muốn nhắc nhở hắn chú ý đúng mực, bách lý khê liền ứng hắn này một ly. Triệu Hoài Khiêm xem náo nhiệt không chê sự đại, một ly cũng quá không thành ý, không bằng lại uống tam ly như thế nào. Bách Lý Khê quả nhiên đồng ý. Triệu Hoài Khiêm cùng Phó Chi Văn lướt nhau, liền ăn ý mà bắt đầu chúc rượu. Bách Lý Khê ai đến cũng không cự tuyệt, thực mô liền ghé vào trên bàn khởi không tới. Phó Chi Ninh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem hai người cấp đuổi đi ra ngoài. Tổng cộng liền bốn cái khách gỡ, người còn tiến đi hai. Thứ như ý vì Phó Chi Văn bất bình. Phó Chi Ninh nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, lộ ra một cái mỉm cười. Thứ như ý. 15 phút sau. Còn xót lại liên nhi ngoan ngoan đứng dậy, tiểu thư, ngươi cùng cô ra cũng mệt mỏi, nô tì liền không quấy rời, chính mình tùy tiện tìm cái nhà kề trụ hạ chính là. Ngoan. Phó Chi Ninh rất là vừa lòng. Đuổi đi này đó khách không mời mà đến, nàng buông tiếng thở dài quay đầu lại, liền nhìn đến Bách Lý Khê vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi thẳng thân mình. Ngươi không có say. Động phòng hoa trúc, say chẳng phải đáng tiếc. Bách Lý Khê đáy mắt một mảnh thanh minh, hiển nhiên vừa rồi đều là trang. Trương 75 Đệ 75 Trương Tuy rằng Bách Lý Khê biểu hiện còn tính thanh tỉnh, nhưng Phó Chi Ninh chờ mắt nhìn hắn uống lên như vậy nhiều rượu, trước sau cảm thấy không quá yên tâm, mai cho đến trở về hôn phòng, còn ở không được hỏi muốn hay không cho hắn nấu canh giải rượu. Bách Lý Khê đều bất đắc dĩ, phu nhân, ngươi khi nào trở nên như vậy rong rải. Ta cũng là quan tâm. Ngươi gọi ta cái gì? Phó Chi Ninh mở to hai mắt. Bách Lý Khê khỏe môi khẽ nhết, bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày sau mở miệng, phu nhân. Phó Chi Ninh ngơ ngẩn nhìn thẳng hắn, gương mặt đột nhiên nổi lên một mặt hồng, "Ngươi ngươi như thế nào?" Bạch Lý Khê không đáp, thuận tay lấy quá khăn voan vì nàng đắp lên, "Ấn quy củ, bãi xong đường ngươi nên vẫn luôn che khăn voan chờ ta, nhưng như vậy thời gian lâu lắm, ngươi một người lại sẽ nhàng trắng, lúc này mới thả ngươi đi ra ngoài cùng nhau yến tiệc, trước mắt khách khứa đều tan, này một đạo vẫn là bổ thượng đi." Nói chuyện, hắn thúi người tiến đến nàng bên hai, cách lửa đỏ khăn voan hạ giọng, "Rốt cuộc, ta tự hồi lâu phía trước, liền muốn làm như vậy." Phó Chi Ninh gương mặt càng ngày càng hồng, thân mình đều đi theo nhiệt, cả ngày không có xuất hiện tu quẫn, giờ khác này đột nhiên tất cả sung ra. Nàng thở nhẹ một hơi, tiến lặng nắm chặt váy áo. Màu đỏ khăn đoan chậm rãi bị vạch trần, hai người dần dần đối thượng tầm mắt, phản phất toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại đối phương. Hồi lâu, Phó Chi Ninh đỏ mặt gọi một câu, Phu Quân. Bách Lý Khê đáy mắt ý cười càng sâu, vô về nàng eo hôn nàng một chút, biết động phòng hoa chúc muốn làm cái gì sao. Biết. Phó Chi Ninh đột nhiên không dám nhìn hắn. Bách Lý Khê lại nổi lên ý xấu, thật biết. Phó Chi Ninh lại gật gật đầu, nhận thấy được hắn còn tưởng đậu chính mình sau, lập tức oán trách mà liếc hắn một cái. Bách Lý Khê khẽ cười một tiếng, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, kia liền bắt đầu đi, đầu tiên, đến đem ngươi này thân dườm dài áo cưới cởi ra mới được. 15 phút sau, Phó Chi Ninh chỉ trung ý hề, nhìn trước mặt hai đại cái dương án sách, ngốc. Ta toàn bộ thân ra, ước chừng đó là này đó trong đó cửa hàng 200 gian ruộng tốt mấy ngàn mẫu, cụ thể cũng không số quá, nếu đã thành thân, này đó nên toàn bộ giao cho ngươi, ngươi điểm một chút. Bách Lý Khê không nhanh không chậm mà nói. Phó Chi Ninh. Ngươi nói tân hôn đêm phải làm sự, đó là cái này. Bằng không đâu. Ngươi còn muốn làm cái gì? Bách Lý Khê nghiền ngẫm trêu gẹo. Phó Chi Ninh nơi nào không biết hắn là cô ý, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cậy mạnh. Không, không có gì, ta chính là muốn làm này đó. Bách Lý Khê làm như có thật gật gật đầu, ở nàng lật xem án sách khi lại nghĩ đến cái gì, đúng rồi, Tứ Điện Hạ cũng tặng mấy dương đồ vật hiện giờ ở nhà kho tồn ngươi nếu muốn liền chính mình đi lấy, như ý cùng Chi Văn cũng tặng đồ vật đều ở một chỗ phóng. ân đã biết. Phó Chi Ninh nói, tiếp tục nghiên cứu án sách. Bách Lý Khê thấy nàng từ lúc bắt đầu làm làm bộ dáng, đến dần dần bắt đầu đệ bụng, ý cười trên khỏe môi liền không buông quá. Trong phòng ngủ im ắng, chỉ còn lại có Long Phượng Đuốc tất lột tiếng vang cùng trang sách lật qua động tĩnh. Hồi lâu, Phó Chi Ninh nhìn đến ra sản trung mổ gian mặt tiền cửa hàng, tức khắc khiếp sợ mà nhìn về phía Bách Lý Khê. Bách Lý Khê câu môi, làm sao vậy? chân Bảo các là của ngươi. Phó Chi Ninh khó nén kinh ngạc. Bách Lý Khê nhướng mày, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn. Ngươi biết ta ở Trân Bảo Cắc xài bao nhiêu tiền sao? Phó Chi Ninh tức giận chống nạnh, hơn nữa mỗi lần đều là cho ngươi mua đồ vật. Ta nhiều năm như vậy tích góp về điểm này ra sản toàn gián bên trong, kết quả ngươi nói cho ta nó là của ngươi. Hợp lại ta vẫn luôn cầm tiền ở ngươi nơi này mua đồ vật đưa ngươi, cuối cùng đồ vật là ngươi tiền cũng là của ngươi, ta cái gì cũng chưa lạc. Như thế nào là cái gì cũng chưa lạc, hiện giờ toàn bộ chân bảo các không đều là của ngươi. Bạch Lý Khê buồn cười nói, Phó Trinh Ninh bất mãn, kia như thế nào giống nhau, nếu sớm biết rằng chân bảo các là của ngươi, ta trực tiếp miễn phí lấy thật tốt. Ngươi nhưng thật ra không khách khí. L lý Khê đáy mắt ý cười càng thêm thầm phó chi Ninh Ninhữ môi ta cùng với ngươi khách khí cái gì đừng tức giận ta lại phi cố tình cả ngươi, nơi đó đầu rất nhiều đồ vật đều là tư lễ dám chảy ra ngươi đi qua tư lễ dám nhiều như vậy thứ cũng chưa phát hiện còn có thể trách ta không thành B bách Lý Khê trêu ghẹo có đạo lý nhưng phó chi Ninh vẫn cứ phấnất bách Lý Khê thấy thế dứt khoát đi đến nàng trước mặt nhắm mắt làm gì phó chi Ninh cảnh giác bách Lý Khê vẫn là hai chữ Nhắm mắt. Phó Chi Ninh hổ nghi mà liết hắn một cái, cuối cùng không cam lòng mà đem đôi mắt nhắm lại. Sau một lát, hắn đột nhiên tới gần, lạnh leo ngón tay xoa nàng vành hai, nàng run một chút, cắn môi dưới mới không né tránh. Nhìn một lát, hai chỉ hoa thai tửa hồ đều bị gỡ xuống tới, Phó Chi Ninh vừa định hỏi làm sao vậy, trên lô thai liền nhiều một đôi càng thêm nhẹ nhàng. Hảo. Bách Lý Khê từ từ mở miệng. Phó Chi Ninh mở to mắt, nhìn hắn một cái sau chạy đến trước bàn trang điểm. Nhìn đến trên lô thai mang tiểu ngọc trâu sau, tức khác ngần người. Là nàng mấy ngày trước đây ở chân bảo các cấp Bách Lý Khê mua ngọc trầm khi, không bỏ được mua kia đối hoa thai. Không tức giận. Bách Lý Khê từ sau lưng đem người ôm lấy. Phó Chi Ninh do dự một chút, tự hỏi không tức giận có thể hay không có vẻ nàng quá hào hống. Bách Lý Khê phản phất nhìn ra nàng ý tưởng, đáy mắt là nhạt mèo ý cười, đường tức giận, mang người đi ra ngoài chơi. Hiện tại, Phó Chi Ninh nghi hoặc. Bách Lý Khê lên tiếng. Nắm nàng đi đến ngăn tủ bên, tự mình vì nàng chọn một thân siêm ý đi Một lần nữa rửa mặt chải đầu thay quần áo lúc sau, đã qua giờ tí, có lẽ là bởi vì hôm nay thành hôn duyên cớ, Phó Chi Ninh không những không cảm thấy vây, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một cổ vui sướng, nửa điểm buồn ngủ đều không có. Ra cửa thời điểm không ngồi xe ngựa, cũng không có cưới ngựa, chỉ là hai người tay nắm tay ở trên đường đi. Sớm đã qua cấm đi lại ban đêm, trên đường một người đều không có, chỉ có ngẫu nhiên tuần tra binh sĩ trải qua. Mỗi khi muốn gặp gỡ khi, Bách Lý Khê Tổng hội kịp thời mang nàng trốn vào chỗ tối. Loại này tùy thời khả năng bị bắt lấy kích thích cảm, làm Phó Chi Ninh tim đập đều nhanh mấy chủ. Ở lại một lần thành công tránh đi binh sĩ sau, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Đi triệu lương nghĩ ra. Bách Lý Khê trả lời. Phó Chi Ninh mà người, đi nhà hắn làm cái gì? Làm khách. Phó Chi Ninh, lừa quỷ đâu? Bách Lý Khê nhìn đến nàng biểu tình liền nhịn không được cười đi thôi, tới rồi ngươi sẽ biết. Kinh đô quyền quý vòng tổng cộng liền lớn như vậy, cơ hồ mọi người ra đều ly đến không tính xa, hai người tuy là đi đường, nhưng thực mau cũng tới rồi địa phương. Phó Chi Ninh đứng ở tường cao ngoại, vẻ mặt mở mịt mà nhìn về phía Bách Lý Khê, muốn gõ cửa sao. Bách Lý Khê cấp ra trả lời, là ôm nàng trực tiếp nhảy vào trong viện. Triệu lương nghỉ trong nhà thủ vệ, so với trên đường không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu, Phó Chi Ninh tức khắc càng khẩn trương, thời khắc bắt lấy hắn tay háo không bỏ, Bách Lý Khê dứt khoát đem nàng chặn ngang bế lên Nẽ tránh lưu tiến phòng bếp. Muốn làm cái gì? Phó Chi Ninh hạ giọng hỏi. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, đệ hồ Du cho nàng. Phó Chi Ninh không do nguyên do mà tiếp nhận, sau đó liền nhìn đến hắn cầm lớn hơn nữa một thùng. Nàng một chán nghi hoặc, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, thẳng đến nhìn đến hắn ngừng ở một gian hư hư thực thực thư phòng địa phương, muốn đem Du bát đi lên, lúc này mới minh bạch hắn muốn làm cái gì. Phó Chi Ninh chạy nhanh đem người giữ chặt, ngươi làm gì? hắn tìm ta dù sao cũng phải đáp lê hắn điểm cái gì. Bách Lý Khê chầm rãi mở miệng. Phó Chi Ninh nghe vậy một đốn. Hôm nay nàng cùng Phó Chi Văn đơn độc nói chuyện khi, Phó Chi Văn cũng đề ra mấy miệng Lý Thành vợ chồng tối hôm qua tới trong nhà làm khách sự, nghĩ lại Phó Thông đột nhiên hạ quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ. Phó Chi Văn còn thế khó xử, không khó nghĩ vậy trong đó khẳng định có Lý Thành vợ chồng búc tích, mà bọn họ vợ chồng tuy rằng ngày thường luôn thích cao nhân một đầu, nhưng cũng không cần thiết mạo hai nhà đoạn giao nguy hiểm đặc biệt chạy tới châm ngõi thị phi, cho nên hẳn là được. Triệu lương nghị bày mưu đặc kế. Nàng thực mau nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, lại từ đầu tới đôi không cùng Bách Lý Khê nói qua một câu, không biết hắn là như thế nào biết đến. Người cái gì đều viết ở trong mắt, ta tự nhiên có thể nhìn ra tới. Bách Lý Khê ôn thanh nói. Phó Chi Ninh không tiếng động mà con con khỏe môi, thực mau lại bình tĩnh lại, ta cảm thấy như vậy không tốt, vẫn là đường thiêu. Bách Lý Khê không nghĩ tới nàng sẽ phản đối, nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng tân hôn đêm vẫn là muốn nghe nàng, vì thế trực tiếp buông thùng xăng, kêu đi thôi. Đi cái gì? Phó Chi Ninh vẻ mặt mở mịt. Bách Lý Khê dừng một chút, không phải không thiêu. Không thiêu cũng không thể liền như vậy đi rồi à, tới cũng tới rồi ý thức được hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Phó Chi Ninh chạy nhanh giải thích, có triệu lương hồng cái này vết xe đổ. Hắn khẳng định không dám ở thư phòng phong cái gì quan trọng đồ vật Người liền tính thiêu cũng đối hắn không có gì ảnh hưởng, cùng lắm thì lại đổi cái nhà ở tiếp tục dùng. Sẽ chỉ làm chúng ta bạch bạch vất vả, không bằng đêm này đó ru bôi trên cửa, quăng ngã hắn một ngã như thế nào. Bách Lý Khê. Phó Chi Ninh càng nói càng cảm thấy là cái hảo biện pháp, hoàng gia quy củ trọng, tôi tớ mặc dù ra vào cửa phòng, cũng chỉ dám đi thiên sườn, chỉ có hắn đi ở giữa, chúng ta chỉ cần đồ ở nơi đó, hắn sáng mai thượng chiều khi, không phải té ngã. Nói xong, con vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Bách Lý Khê. Cực. Hảo. Bách Lý Khê nén cười khích lệ. Phó Chi Ninh tức khắc vui vẻ, thúc giục hắn đi tìm Triệu Lương Nghị phòng ngủ. Triệu Lương Nghị chỉ là tiếp thất hiện giờ liền có 20 mươi mấy phòng, muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng, cũng may hắn gần đây cũng đủ cẩn thận, muốn đến một chỗ liền sẽ mang lên vô số thủ vệ, bọn họ chỉ cần xem nơi nào để phòng nhất nghiêm ngặt, liền có thể tìm được hắn ở đâu. Hướng trên mặt đất mặt dù có thể so trực tiếp tiêu phòng ở khó khăn cao, Bạch Lý Khê dứt khoát đem Phó Chi Ninh giấu ở trong vườn, chính mình một mình một người đi hoàn thành việc này, lúc sau lại trở về tiếp nàng cùng đem thùng xăng thả lại chỗ cũ. Có thể hay không ném tới hắn, liền xem vật khí. Bách Lý Khê vô vô tay. Khẳng định có thể. Phó Chi Ninh cười ha hả. Bách Lý Khê buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái, từ triệu lương nghị trong phủ ra tới sau, lại mang nàng hướng một cái khác phương hướng đi. Phó Chi Ninh nhận ra là đi đâu ra lộ, chạy nhanh giữ chặt hắn, lý ra liền thôi bỏ đi. Nếu là triệu lương nghị một người xảy ra chuyện, bọn họ chưa chắc có thể hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Nhưng nếu là Lý Gia cũng sẽ ra chuyện, kia bọn họ khẳng định biết là chúng ta làm. Biết lại như thế nào? Bách Lý Khê hỏi lại. Phó Chi Ninh, cũng là, hiện tại lập trường rõ ràng, có biết hay không thì thế nào? Nàng ngáy mắt bị thuyết phục, vô cùng cao hứng đi theo Bách Lý Khê, đi Lý Gia thả một phên hỏa. đương Lý Gia truyền ra hoảng loạn tiếng kêu sợ hai khi, hai người nắm tay thoát đi, vẫn luôn chạy ra hảo xa Phó Chi Ninh còn đang cười. Có như vậy cao hứng sao? Bách Lý Khê khỏe môi dơ lên. Phó Chi Ninh gật đầu, cao hứng, thật thú vị. Thú vị nói, này một loạt phòng ở, chúng ta từng cái thiêu qua đi như thế nào. Bách Lý Khê trêu ghẹo Phó Chi Ninh không biết hắn những lời này tồn nhiều ít thiệt tình, chạy nhanh xua tay, không cần không cần, hiện tại cao hứng đến vừa và tốt, lại cao hứng đi xuống liền phải vui quá hóa buồn. Bách Lý Khê cũng không miễn cưỡng, nắm tay nàng chậm gì gì đi phía trước đi. Bất chi bất giác thiên đều mau sáng, trên đường tuần tra binh sĩ dần dần thiếu, hai người đón sáng sớm sớm mai. An tính đi ở trên đường cái, bên thai chỉ còn lại có lẫn nhau tim đập cùng hô hấp. Hồi lâu, Phó Chi Ninh nhẹ giọng nói, nếu ra tới, liền bồi ta đi cái địa phương đi. Này một đêm Bách Lý Khê thiên ý gì hay Bách Thuận, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phó Chi Ninh cười cười, lôi kéo hắn hướng tới ngoại ô đi. Bách Lý Khê nhìn quen thuộc lộ, mơ hồ đoán được nàng muốn đi đâu, trên mặt ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới. Phó Chi Ninh này một đêm cơ hồ đi rồi nửa tháng lộ, lại trước sau không cảm thấy mệt, đôi mắt luôn là sáng lấp lánh Hai người đi rồi hồi lâu, cuối cùng tới rồi một mảnh vô danh mộ địa. Trời còn chưa sáng, mộ địa không người trông coi, Phó Chi Ninh mang theo Bách Lý Khê lưu đi vào, theo tiểu đạo một đường đi phía trước đi, cuối cùng ngừng ở một cái lập vô tự bia mộ trước. Phó Chi Ninh liếm một chút môi, tiểu tâm hướng hắn giải thích, cái này là ta lập. Ta biết. Bách Lý Khê ôn thanh mở miệng. Phó Chi Ninh mở người, ngươi biết. ân Ngươi chừng nào thì biết đến. Phó Chi Ninh kinh ngạc. Bách Lý khê khẽ cười một tiếng, ôn hòa mà nhìn về phía vô tự địa, tiến cung 3 năm sau đi, phía trước là không biết. Bách Lý ra là trọng tội, sau khi chết thi thể liệt hỏa đốt cháy bỏ với sông nước, không được lập địa không thể nhập mộ, hắn mới vừa tiến cung kia 2 năm thân bất do kỷ, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, không có biện pháp vì người nhà làm chút cái gì, chờ đã có năng lực làm chút sự khi, bên người đã muốn tìm không thấy nửa điểm cùng Bách Lý ra có quan hệ đồ vẩn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ này tưởng tượng pháp. Lại chưa từng tưởng, ngẫu nhiên nhìn thấy nàng lén lút hướng bên này đi, đuổi theo lúc sau mới phát hiện nơi này có một tòa vô tự mộ. Lúc đó nàng mẫu thân còn ở, cũng không bạn bè thân thích ly thế, này tòa mộ vì ai mà đứng, tự nhiên không nói mà biết. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, này vốn là nàng lớn nhất bí mật tới. Người mỗi năm đều tới, ta liền tính tưởng không biết cũng khó đi. Bách Lý Khê bật cười. Phó Chi Ninh liếc hắn một cái, giống như cũng là... Bởi vì sợ bị người phát hiện, nàng liền thanh minh đều không có đã tới, chỉ mỗi một năm Bách Lý ra diệt môn ngày dỗ 10 ngày sau mới lặng lẽ tới một chuyến, tính tính thời gian, còn có 2-3 tháng liền tới rồi. Bách Lý khê du mắt nhìn về phía vô tự địa, mộ viên nổi tiếng gió gào thét, phản phất là ai ở khóc. Hắn lặng lặng đứng hồi lâu, mới hỏi, bên trong, đều chôn cái gì? Ta khi đó quá tiểu, mẫu thân sợ ta gặp rắc rối, liền ở Bách Lý ra hành hình ngày ấy đem ta nhốt lại, chờ ta chạy ra đi khi. Bách Lý ra đã phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, nhưng là bọn họ không đem cho cốt toàn bộ thu đi, luôn là thừa một ít, ta liền trộm lưu tiến vào nhặt đi rồi, dù sao ta là tiểu hải tử, cũng không ai hoài nghi ta đang làm cái gì. Phó Chi Ninh nhớ tới lúc ấy nhìn đến khắp nơi xám trắng khi, ngực hay còn là từng đợt khó chịu, nơi này đầu có cho cốt, có Bách Lý bà bá đưa ta chống bỏi, còn có bà mâu đưa váy hoa tử, cũng có tổ phụ cấp thi văn. Nhắc tới thi văn, hai người đều dừng một chút, Đối diện khi khỏe môi lại bắt đầu dơ lên. Là tổ phụ cho ngươi làm đính hôn tín vật kia buồn. Bách Lý khế hỏi. Phó Chi Ninh cười gật đầu. Lúc ấy nàng tổng hướng Bách Lý ra chạy, lại làm yêu ngại cậu không thích tính tình. Tổ phụ vì đồ cái thanh tịnh, liền tặng nàng một quyển thi văn, nói cho nàng nếu cuối cùng có thể toàn bộ bồi xuống dưới, liền làm nàng làm Bách Lý ra tôn tức, về sau ngày ngày ở tại Bách Lý ra. Có thể vẫn luôn ở tại Bách Lý ra, chính là nàng khi còn nhỏ lớn nhất mộng tưởng Cũng mặc kệ làm tôn tức là có ý tứ gì, về nhà lúc sau thành thành thật thật bối vài ngày, cuối cùng vẫn là bởi vì ham chơi từ bỏ, chỉ là từ đó về sau mỗi lần đối thượng tổ phụ đều thập phần trộn dạ lại không dám ở trước mặt hắn gây chuyện. Ta đến bây giờ cũng chưa bối xuống dưới, nhưng vẫn là làm bách lý ra tôn tức. Phó Chi Ninh nói xong, cười ở vô tự bia trước quỳ xuống, chính trọng dập đầu lệ ba cái, tổ phụ, ngài yên tâm, ta về sau sẽ chiếu cố hảo thanh hạ ca ca, làm hảo tức phụ. Bách lý khẽ cười một tiếng Ở bên người nàng quỳ xuống, không cần làm cái gì hảo tức phụ, chỉ cần quá đến cao hứng liền hảo, rốt cuộc tổ phụ thích nhất, vẫn là ngươi vô cùng cao hứng bộ ráng. Có thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi ta liền cao hứng. Phó Chi Ninh túi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy hàn tay. Bách Lý Khê nhìn hai người mười ngón tay đan vào nhau, khỏe môi hồi lâu không có bông. Chờ từ mộ viên ra tới khi, ánh mặt trời đã đại lượng, Phó Chi Ninh vượng vượng hồ hồ mà đi theo Bách Lý Khê về đến nhà, vẫn cứ có chút không thể tin được. Đêm động phòng hoa trúc liền như vậy đi qua. Thất vọng rồi. Bách Lý Khê hỏi lại. Phó Chi Ninh khỏe miệng chịu chịu, đảo không phải thất vọng, chính là... Cảm giác cái gì cũng chưa làm, nhưng cẩn thận ngắm lại, lại giống như là một đống sự, ta cũng nói không hảo. Bách Lý Khê nhìn nàng rồi dám bộ dáng cười một tiếng đem người kéo vào hôn phòng. Không sao, chúng ta lại bổ một lần. Phó Chi Ninh. Thực mau nàng liền biết lại bổ một lần là có ý tứ gì, bị lăn qua lộn lại lăn lộn khi... Chỉ cảm thấy nhà nàng phu quân thật là khó lường, chạy một đêm vẫn có lớn như vậy tinh lực làm những việc này. Thật vất vả ngao đến chưa dùng nữa, Bách Lý Khê cuối cùng vông tha nàng, nàng thần sắc vẻ vẻ mà ngồi ở trước bàn ăn cơm, ăn đến một nửa khi đột nhiên có ám vệ tới, ở Bách Lý Khê bên thai nói gì đó, lại thực mau vội vàng rời đi. Làm sao vậy? Phó Chi Ninh tò mò. Bách Lý Khê nhìn về phía nàng, nhị điện hạ dậy sớm ké ngã một cái, chân chặt đứt. Phó Chi Ninh ngao một tiếng, nhị điện hạ thật đáng thương Bách Lý Khê gợi lên khoẻ môi, cảm thấy nàng hiện tại cái này biểu tình thấy thế nào như thế nào thảo đánh. Tuy rằng hôn sự giản làm, cũng không mở tiệc chiêu đái khách gỡ, nhưng Bách Lý Khê vẫn là dựa theo quy củ nghỉ tắm gội 3 ngày. Ba ngày thời gian dây lát lứt qua, Bách Lý Khê muốn một lần nữa hồi tư lễ dám làm việc, mà ở này phía trước, hai người còn muốn vào cùng tạ ơn. Phó Chi Ninh mấy ngày nay đại môn không ra nhị môn không hại, đám chìm ở cùng Bách Lý Khê tiểu nhật tử, hiện giờ lại muốn đi đối mặt bên ngoài những cái đó xong gió. Đột nhiên liền chậm trễ không ít, chỉ là buổi sáng rửa mặt trải đầu khi, liền đã than hai lần khí. Không cần lo lắng, ta đã thấy thánh thượng liền đi tiếp ngươi. Bách Lý Khê an ủi. Bọn họ tạ ơn muốn phân công nhau hành động, Bách Lý Khê đi triệu ích chỗ đó, Phó Chi Ninh tắc muốn đi tể quý phi nơi đó. Hiện giờ hai cái hoàng tử như nước với lửa, trong chiều thế cục chạm vào là nổ ngay, Phó Chi Ninh tưởng cũng biết, tể quý phi không có khả năng cho chính mình sắc mặt tốt, làm khó dễ là tiểu, liền sợ nàng nhân cơ hội làm chút cái gì. Ngươi nếu thật sự không nghĩ đi, kia liền không đi, ta một người đi liền hảo. Bách Lý Khê thấy nàng không cao hứng, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Như vậy sao được Phó Chi Ninh liết hắn một cái, tránh được nhất thời trốn không được một đời, ta nếu cùng ngươi thành thần liền đã sớm nghĩ đến hôm nay, ta không sợ. Bách Lý Khê nghe vậy, không tiếng động mà nắm lấy tay nàng. Hai người thu thập thỏa đáng, liền lập tức tiến cung, ở đi đến ngự hoa viên thời gian khai, Phó Chi Ninh theo dẫn đường cung nhân một đường tới rồi thừa càng cung. Vừa đến địa phương liền nhìn đến Tể Quý phi ngồi ở đường trước, phía dưới còn có Triệu Lương Nghị mấy cái thiếp thất, trong đó Lý Bảo Châu cũng ở. Không phải là Triệu Lương Nghị cùng các nàng cáo trạng, các nàng tới tìm nàng phiền toái đi. Phó Chi Ninh rũ xuống đôi mắt, cung kính đi vào trong phòng, "Tham kiến Quý phi nương nương, tham kiến các vị phu nhân." Lý Bảo Châu xả một chút khỏe môi, khỏe môi gợi lên trào phúng cười. Tể Quý phi nhìn đường hạ vấn tóc đuôi tóc Phó Chi Ninh, đáy mắt tràn đầy khinh thường, buồn cung nhưng thật ra đầu một hồi biết Nguyên Lai like gả cho Thái giám cũng là muốn vãn phụ nhân búi tóc. Lời vừa nói ra, Đường Thượng tức khắc toát ra nho nhỏ vui cười thành. Phó Chi Ninh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, xác định Triệu Lương nghĩ không tìm đủ quý phi cáo trạng, vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp nhận rồi nàng cười nhạo. "Phó tiểu Thương không đúng, Bạch Lý phu nhân một cái nũng nịu nữ tử che miệng cười khẽ, bọn tỉ muội là tò mò, gả cho thái giám, nhưng cùng gả cho tầm thường nam tử có cái gì bất đồng sao? Thiếp thân không có gả quá tầm thường nam tử." Không biết có gì bất đồng. Phó Chi Ninh ôn hòa trả lời. Một người khác lại nói, thái giám thối hoác, một cổ tử toan bị, nghe nói trên người vết xẻo cũng cực xấu. Không biết trưởng ấn đại nhân có thể hay không có điều bất đồng. Bách Lý Phu Nhân chính mắt nhìn thấy không có, là cái dạng gì nha? Đúng rồi, là cái dạng gì, ngươi cùng chúng ta nói nói bái, ta cũng khá tò mò thái giám như thế nào cùng nữ nhân viên phòng. Ngươi thật đúng là, thế nhưng thích nghe loại này ố tao sự, cũng không chê ghê tởm. Người chẳng lẽ không thích? Mọi người sôi nổi phụ họa các loại bức nàng đề đem động phòng hoa trúc sự, ngược lại là Lý Bảo Châu thờ ơ lạnh nhạc, không có trộn lẫn hứng thú. Phó Chi Ninh có thể rõ ràng mà cảm giác được các nàng ác ý, lại coi trọng đầu ngồi tề quý phi, ở mọi người ngươi một lời ta một ngự trung dương khoẻ môi, phản phất đang nghe cái gì thú vị sự, lại một chút không có kêu nàng lên ý tứ. Phó Chi Ninh nghĩ tới, chính mình tới tất nhiên muốn chịu rất nhiều vũ nhục nhưng không nghĩ tới này đó vũ nhục không phải hướng chính mình tới. Mà là câu câu chữ chữ đều có quan hệ Bách Lý Khê. Hiện giờ Bách Lý Khê đều không phải là thái giám, nàng nghe xong đảo rắc còn hảo, nhưng nếu hắn là đâu? Những lời này một chữ tự từng câu, có thể hay không giống đao nhọn giống nhau đâm vào nàng trái tim. Phó Chi Linh an tĩnh nhìn này nhóm người vui cười, trong óc chỉ có một ý tưởng. Dựa vào cái gì? Các nàng dựa vào cái gì? Gả cho thái giám, sắc thật bất đồng với gả cho bình thường nam tử. Phó Chi Linh một mở miệng, tất cả mọi người nhìn lại đây. Dù bận vận ung dung mà chờ nghe nàng kế tiếp nói Phó Chi Ninh ở mọi người Trong tầm mắt chậm rãi dương ngôi Muốn nói lớn nhất bất đồng Đại khái là thai dám không thể nối roi tông đường Thiếp thân cùng trưởng ấn đời này Chỉ sợ đều không thể có chính mình hài tử Lời vừa nói ra Mãn nhà ở nữ nhân nháy mắt thay đổi sắc mặt Chương 76 đệ 76 chương Chính sảnh trong vòng một mảnh yên tĩnh Nháy mắt không có vừa rồi náo nhiệt Phó Chi Ninh nhút nhát sợ sệt Mà nhìn về phía quý phi Thiếp thân. Thiếp thân chính là nói sai rồi lời nói. Hiện giờ nhị điện hạ vô pháp sinh dục con nối dõi một chuyện tuy rằng nháo đến dư luận xôn xao, hoàng gia lại chưa từng thừa nhận quá, đặc biệt là tề quý phi cùng triệu lương nghị, càng là sẽ không thừa nhận chính mình này một mạch có chặt đứt khả năng. Bởi vậy nghe được phó chi ninh ra vẻ khó hiểu hỏi lại, tề quý phi không những không thể tức giận, còn phải bảo chi mỉm cười, phó tiểu thư thông tuệ hơn người, lại như thế nào nói sai lời nói. Vậy là tốt rồi. Phó chi ninh thở nhẹ một hơi. Có chút ngượng ngùng mà nhấp môi cười cười. Tê Quý Phi trong lòng càng thêm ngẹn hỏa, tĩnh hồi lâu đột nhiên cười một tiếng, bổn cung thật là tuổi lớn, như thế nào lại gọi ngươi phó tiểu thư, không nói đến ngươi hiện giờ đã gả làm người phụ, không thể lại xưng là tiểu thư cô nương linh tinh, chính là cái này phó tự cũng nhiều có không ổn, rốt cuộc phó thông đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng không phải phó ra người. Sách, thật đúng là nửa điểm không rơi hạ phong. Phó Chi Ninh biết chính mình vừa rồi câu kêu bình thường nam nhân có thể sinh nhi dục nữ Đối tể Quý phi lực sát thương quá lớn, vì tránh cho tranh cãi nữa, biện đi xuống nàng đột nhiên nổi điên, vẫn là quyết định nhường một chút nàng. Như vậy nghĩ, Phó Chi Ninh liền đỏ vành mắt, vẻ mặt nản lòng mà ngồi quỷ trên mặt đất. Tề Quý phi nhìn nàng héo héo bộ dáng, cuối cùng thư một ngụm khí, một bên thiếp thất nhóm tương đương có nhãn lực thấy, lập tức liền nàng bị trục xuất ra môn một chuyện đại nói được nói. Phó Chi Ninh túi đầu làm bộ khổ sở, nghe được phiền liền cầm khăn tay lau lau không tồn tại nước mắt, một bộ hận không thể đầm chết ở chỗ này bộ dáng. Nàng hôn sự là triệu ích ban tặng hôm nay tiến cung cũng là tạ ở tới, nếu thật là ở thừa cản cung ra chuyện gì, không thiếu được phải có chút tin đồn nhảm nhí, nói quý phi cùng thánh thượng đối nghịch linh tinh. Tê quý phi cũng là bận tâm điểm này, mới không ở nàng châm trọc triệu lương nghị không thể sinh thời điểm phát nàng, hiện tại mắt thấy nàng bị đà kích đến thương tích đời mình, liền cũng chuyển biến tốt liền thu. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi thả trở về đi. Tê quý phi thong thả ung dung mà mở miệng. Phó Chi Ninh trong lòng yên lặng tùng một hơi, tạ ơn lúc sau liền muốn đứng dậy, kết quả bởi vì quỳ lâu lắm hai đầu gối tê dại, lại một lần ngã ngồi trở về. Trong phòng tức khắc vang lên một trận cười khẽ, Phó Chi Ninh chỉ đường không nghe được, cũng không nóng nảy lên, chờ hai chân thoải mái chút sau mới đứng dậy rời đi. Từ thừa càng cung ra tới, Phó Chi Ninh lặng lẽ lười nhác vươn vai, không chờ hoàn toàn thả lỏng lại, liền ở ngoài cùng châu Ngọc Châu nên diện gặp gỡ Triệu Lương Nghị. Giờ phút này hắn ngồi ở bốn luân trên xe, một chân truyền tầng tầng vải bố trắng. Nhìn đến nàng sau biểu tình đen tối, một bộ đã sớm chờ ở nơi này trận thế. Phó Chi Ninh dừng một chút, chủ động tiến lên hành lễ, nhị điện hạ. Dứt lời, ra vẻ kinh ngạc hỏi, điện hạ đây là làm sao vậy? Biết do cố hỏi. Triệu Lương Nghị cười lạnh một tiếng. Phó Chi Ninh đầy mặt khó hiểu, thiếp thân không biết điện hạ ý tứ. Còn Trang? Lý Thành vợ chồng trước một ngày đi phó ra làm khách, hôm sau trong nhà liền đi rồi thủy. Cô cũng đột nhiên dẫm đến dầu cải quăng ngã chặt đứt chân, nhiều như vậy trùng hợp Ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ Triệu lương nghỉ nheo lại đôi mắt Phó Chi Ninh càng vô tội Thiếp thân nghe không hiểu điện hạ đang nói cái gì Lý do sẽ ra chuyện cùng thiếp thân gì quan Điện hạ sẽ ra chuyện lại cùng thiếp thân gì quan Điện hạ chính là tìm được rồi cái gì chứng cứ Chứng minh là thiếp thân làm Triệu lương nghỉ nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát Nghiền ngấm mà gợi lên khỏe môi Cô trước kiếp nhưng thật ra coi thường ngươi Nếu là không có việc gì Thiếp thân liền đi trước cáo lui Phó Chi Ninh nói hành lễ Một ngụm một cái thiếp thân mà tự xưng, Bách Lý Khê kia tiến hóa, có thể làm ngươi làm nữ nhân chân chính sao? Triệu Lương Nghị lạnh lạnh mở miệng. Này nhóm người sao lại thế này, hôm nay đều tóm được Bách Lý Khê nhục nhã đúng không? Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, điện hạ thỉnh tự trọng Triệu Lương Nghị những mày, cô bất quá là quan tâm quan tâm ngươi, như thế nào liền không tự trọng Phó Chi Ninh tức khắc lười đến cùng hắn nhiều lời, lập tức đi phía trước đi đến, ở trải qua hắn bốn luân xe khi, Triệu Lương Nghị đột nhiên mở miệng Ngươi cùng Bạch Lý Khê ám độ Trần Thương hồi lâu đi." Phó Chi Ninh dừng lại bước chân. Lúc trước cùng cô hợp tác khi, có phải hay không đã sớm nghị kỹ rồi lúc sau như thế nào dùng chứng cứ vặn ngã cô?" Triệu Lương Nghị nhìn về phía nàng, tầm mắt giống như gián độc giống nhau. Phó Chi Ninh sắc mặt bình tĩnh, Điện Hạ oan uổng thiếp thân, lúc trước cùng Điện Hạ hợp tác, chỉ là vì ra một ngụm ác khí, lại nhảy ra tới đối thiếp thân cũng không có nửa điểm chỗ tốt, thiếp thân như thế nào sẽ báo cho trường ấn, Thuống chi sau lại chạy ra chứng cứ? cũng phi vô cổ chi thuật chứng cứ, mà là quý phi nương nương như hại tiên hoàng hậu chứng cứ, cùng thiếp thân lại có quan hệ gì. Nói như vậy, ngươi chưa bao giờ giúp đỡ bách lý khê hại quá cô. Triệu lương nghỉ gợi lên khỏe môi. Đương nhiên hại quá, bằng không ngươi chân lại như thế nào đoạn. Phó Chi Ninh vẻ mặt bình tĩnh, thiếp thân một giới nữ tử, đối chiều đình việc không hiểu không xem, cũng không có hứng thú. Hào một cái không hiểu không xem không có hứng thú, cô nếu lại dây dưa, đảo có vẻ cô không đủ rộng lượng triệu lương nghỉ nước mắt. Đáng tiếc ngươi tuyển bách Lý Khê, ngươi hiện giờ nói mỗi một chữ, cô đều sẽ không lại tin. Không tin lại có thể như thế nào. Phó Chi Ninh bình tĩnh mà nhìn hắn. Triệu Lương Nghị tự hồ nhìn ra nàng ý tưởng, tức khắc cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng hiện giờ có bách Lý Khê cho ngươi làm chỗ dựa, cô liền không thể đem ngươi như thế nào. Đừng quên vô cổ chi thuật là người ta hai người hợp tác, cô hiện giờ dù sao đều rơi xuống như hại đại ca thanh danh, cũng không để bụng thêm nữa một chút tội danh, cùng lắm thì lại cấm túc ba ngày. Nói xong, hắn túi người tiến lên, chính là ngươi đâu? Phó Chi Ninh, ngươi cảm thấy phụ hoàng đối với ngươi, sẽ giống đối cô giống nhau nhân từ sao? Tự nhiên sẽ không Phó Chi Ninh thuận theo trả lời, ngài là hoàng gia huyết mạch, là thánh thượng sủng ái nhất như tử, thiếp thân như thế nào dám cùng ngài so sánh với? Sẽ không, kia hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì? Khổ hình thêm thân, vẫn là trực tiếp ban chết. Tưởng tượng đến loại này khả năng, triệu lương nghị liền hô hấp đều hưng phấn mà bắt đầu dồn dập. Hắn có thể hay không nhận định ngươi là bách lý khê một nước cờ, một bước đã có thể giết triệu lương hồng, cũng có thể hãm hại ta cuốn cờ. Lại hoặc là, hắn có thể hay không cảm thấy ngươi là triệu hoài khiêm phái tới. Hắn càng nói biểu tình càng văn mẹo, Phó Chi Ninh chỉ cảm thấy hắn mau đến rồi, tính tính sau hỏi lại, chứng cứ đâu? Triệu lương nghị một đốn, đột nhiên nhìn về phía nàng, cô đó là lớn nhất chứng cứ. Phó Chi Ninh khét cười một tiếng, nếu thiếp thân không có gả cho trường ấn, ngài sắc thật là nhất hữu lực chứng cứ. Rốt cuộc từ người khác góc độ tới xem, ngài hoàn toàn không cần thiết vì hãm hại một cái tiểu nữ tử, liền thừa nhận chính mình làm hạ vu cổ chi thuật, nhưng thiếp thân hiện giờ cùng trưởng ấn thành thân. Ngài đoán thánh thượng sẽ tin tưởng ngài nói, vẫn là cảm thấy ngài vì kéo tứ điện hạ cùng trưởng ấn xuống nước, liền chết đi huynh trưởng đều phải lại lợi dụng một lần. Triệu lương nghĩ ánh mắt đống nhiên tối sầm xuống dưới, hồi lâu lúc sau đột nhiên khẽ cười một tiếng, có ý tứ, phó chi ninh, ngươi thật là quá có ý tứ, cô hiện giờ là càng thêm tưởng. Tham kiến nhị điện hạ, thanh lanh thanh âm đột nhiên văng lên, đang ở nói chuyện hai người đồng thời một đốn, Phó Chi Ninh nhìn đến người tới sau cười cười, lập tức đón đi lên, thanh hạ ca ca. Nhiều năm trôi qua, nay vẫn là nàng lần đầu tiên trước công chúng như vậy gọi hắn. Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc ních, dắt lấy tay nàng sau nhìn về phía Triệu Lương Nghị, nhị điện hạ biệt lai vô dạng. Phó Chi Ninh, nàng thanh hạ ca ca ước chừng là muốn đem người trực tiếp tức chết. Triệu Lương Nghị đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, nội tương khi nằm ngủ liền cô bị thương cũng chưa nhìn thấy. Bách Lý Khê một đốn, tùy ý quét mắt hắn dưới thân bốn luân xe, nhà ta còn tưởng rằng điện hạ lười đến đi đường. Triệu Lương Nghị cười lạnh một tiếng. Bách Lý Khê đúng lúc đưa ra cáo tử, nắm Phó Chi Ninh tay liền rời đi. Hắn khi dễ ngươi, hoàn toàn rời đi thử càng cung, Bách Lý Khê đệ nhất chuyện quan trọng đó là truy vấn. Phó Chi Ninh lắc đầu, không có, chỉ là uy hiếp ta vài câu. Dứt lời. Liên đem chuyện vừa rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói. Bách Lý Khê ánh mắt ủ rột, yên tâm, hắn không dám. Ơn, ta biết. Phó Chi Ninh ngoan ngoán trả lời. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hòa hoán rất nhiều, ứng phó bọn họ mệt muốn chết rồi đi, ta hôm nay không có việc gì, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Không cần, ta tưởng về nhà. Hiện giờ thời buổi rối loạn, vẫn là trong nhà đời nhất án tâm. Bách Lý Khê không có cưỡng cầu, nắm người liền trực tiếp ra cùng, đang chuẩn bị lên xe ngừa khi. Đột nhiên nên diện gặp gỡ phó thông cùng mặt khác vài vị quan viên. Phó tri Ninh không nghĩ tới lúc này sẽ gặp được hắn, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, phó thông trực tiếp mặt trầm xuống, lập tức hướng trong cung đi, mặt khác mấy cái quan viên mặt lộ vẻ xấu hổ, cuối cùng đỉnh không được chấm mặt không khí, đi trước hướng Bách Lý Khê chào hỏi, trưởng ấn đại nhân. Chư vị đại nhân ngọ an. Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu, phản phất không nhìn thấy đã đi xà phó thông. Bọn quan viên gặp qua lễ. Chờ Bách Lý Khê vừa ly khai liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Phó đại nhân là gan cũng quá lớn, liền trưởng ấn mặt mũi đều dám phất. Đó là, hắn chính là xưa đâu bằng nay, làm trưởng ấn nhạc phụ, tự nhiên có tư cách nhăn mặt. Đều đoạn tuyệt quan hệ, tính cái gì nhạc phụ, không thấy được trưởng ấn cũng hoàn toàn không cho mặt mũi sao. Mấy người hàn huyên bài câu, tiến cửa cung liền thức thời câm miệng. Đại đạo thượng, xa hoa to rộng trong xe ngựa. Phó Chi Ninh chính thất thần khi, Bách Lý Khê đột nhiên cầm tay nàng Nàng dừng một chút ngằng đầu, không nhịn cười, ta không thương tâm. Không cần lâu lắm, ta sẽ vì ngươi ở người trong thiên hạ trước mặt chính danh. Bách Lý Khê nghiêm túc nói. Từ trước không cưới nàng khi, cũng tiếp nhận rồi tương lai sẽ thất bại khả năng, nhưng hiện giờ hắn cần thiết được việc. Chính bất chính danh đều không sao cả Phó Chi Ninh cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, ta thật không thương tâm, chỉ là cảm thấy hắn hôm nay thoạt nhìn, tựa hồ có chút giả rồi. Nói xong, nàng khép cười một tiếng, cha ta người này. Làm cái gì đều cao không thành thấp không phải, thiên tính lý kỷ, cố tình cũng không phải hoàn toàn không phụ trách, cho nên ta đối hắn luôn là không thể nhận tâm, cũng không muốn thân cận. Trách hắn sao? Bách Lý Khê hỏi. Phó Chi Ninh lắc lắc đầu, khá vậy không biết nên như thế nào thích hắn. Bách Lý Khê không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nắm chặt tay nàng. Hôm nay vì tiến cung tạ ơn, Phó Chi Ninh thức dậy so ngày thường sớm gần một canh giờ, một hồi về đến nhà liền bắt đầu mệt ra rời. Cuối cùng vẫn là ở Bách Lý Khê giám sát hạ miễn cưỡng dùng cơm trưa, siêm ý, ý đều không rảnh lo thoát liền ngã vào trên giường. Bách Lý Khê chỉ là đi ra ngoài đảo cái thủy công phu, nàng liền đã hoàn toàn ngủ say. Nhìn nàng nhíu lại mặt mày, Bách Lý Khê khép cười một tiếng, tiến lên tay chân nhẹ nhàng mà vì nàng hủy đi châu hoàn, giải y lìa đái. Theo trên người trên đầu càng ngày càng nhẹ, phó chi ninh mặt mày càng thêm nhẹ nhàng, rốt cuộc ở chỉ còn một thân áo trong khi thả lòng mà chờ mình, nhưng mà một chân mới vừa đáp ở chân thượng Nàng đột nhiên nhíu lại mày hừ nhẹ một tiếng. Bách Lý Khê không có sai quá nàng biểu tình chuyển biến, dừng một chút sau đem nàng quần nhẹ nhàng vấn lên, liền nhìn đến nàng nguyên bản trắng non đầu gối, giờ phút này ẩn ẩn một mảnh hư thanh. Làm ở trong cung lăn lê bò lết nhiều năm người, Bách Lý Khê liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lâu quỷ lúc sau hình thành dấu vết, nguyên bản nhẹ nhàng dơ lên khỏe môi tức khắc bông, biểu tình cũng dần dần đông lạnh. Phó Chi Ninh một giấc này ước chừng ngủ một canh giờ, tỉnh lại khi chỉ cảm thấy eo dưới không Nàng tạm dừng một lát, mắt buồn ngủ mông lung mà cưới đầu nhìn lại, liền nhìn đến chính mình toàn thân chỉ còn lại có một kiện áo trong, một đôi chân hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Chính kinh ngạc khi, Bách Lý Khê đã vào cửa, nàng kinh hô một tiếng chạy nhanh đắp lên. Bách Lý Khê nhìn đến nàng phản ứng chỉ cảm thấy buồn cười, trên người của ngươi nơi nào ta không thấy quá. kia cũng không thể phó chi ninh nói đến một nửa, ý thức được chính mình lại bị hắn mang chạy, lập tức lên án, ngươi như thế nào sấn ta ngủ, đem ta siêu ý hề đều cười Còn không phải muốn cho ngươi ngủ đến thoải mái chút, ai ngờ ta mới ra đi một lát, ngươi liền lại đặng chăn Bách Lý Khê đến mép giường ngồi xuống, đem nàng hai chân đỡ đến trên đầu gối, môi chút thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi, "Hôm nay quỷ bao lâu? Non nửa cái canh giờ đi, thứ đi vào bắt đầu liền vẫn luôn quỷ." Phó Chi Ninh cũng không có dấu dếm. Bách Lý Khê nhíu mắt, lòng bàn tay ở nàng đã có chút phiếm tím đầu gối đánh vòng, "Hôm nay khuất nhục, ta sẽ nhất nhất thế ngươi đòi lại tới." Phó Chi Ninh cười, "Này tính cái gì khuất nhục, cũng không biết." Tề Quý Phi bị ta tức giận đến mặt đều tím. Nga! Bách Lý Khê nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, dù sao chính là nàng cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Bách Lý Khê rơ rơ lên ngôi, cũng không biết tin không có. Đồ quá dược, lại vì nàng đắp lên chăn, Bách Lý Khê lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng, ta gần đây khả năng muốn vội một ít. Ta biết, ngươi đã bổi ta nhiều ngày Phó Chi Ninh nắm lấy hắn tay, ngươi yên tâm, ta liền ở trong nhà, nào cũng không đi. Tuyệt không sẽ cho ngươi thêm phiền thoái, nhưng ngươi cũng đến đáp ứng ta, nếu là gặp được cái gì chuyện phiền thoái, nhất định phải trở về cùng ta thương lượng, đừng luôn là chính mình làm quyết định. Hảo! Bách Lý Khê cười khẽ. Phó Chi Ninh nhìn hai người dần dần tương khấu tay, đáy mắt là nhàn nhạt, nhạt ý cười. Một ngày này khởi, Bách Lý Khê quả nhiên bội lên, đại bộ phận thời gian đều ở trong cung, cực ngẫu nhiên trở về xem nàng một chuyến, cũng là thực mau liền rời đi, có rất nhiều lần khi trở về Phó Chi Ninh đã ngủ. Hôm sau tỉnh lại hắn lại đã đi rồi, nếu không phải liên nhi hồi bẩm, nàng thậm chí không biết hắn trở về quá. 8 tháng một quá, mùa thu liền hoàn toàn tới, thời tiết chuyển lạnh, đệm chăn cũng thay rắn chắc chăn đông. Bách Lý Khê vẫn như cũ đi sớm về trễ, hai vợ chồng hiếm khi có chạm mặt thời điểm. Như vậy nhật tử rằng có hơn 3 tháng, triệu ích lại một lần bệnh nặng, mắt thấy sắp không được, chữ vị chi tranh hoàn toàn mang lên mặt bàn. Hai bên nhân mã bên nào cũng cho là mình phải, nhưng mục đích chỉ có một, đó là làm triệu ích sớm lập chữ quân chạm vào làn đầu ngay là lúc, Triệu Hoài Khiêm thông phòng đột nhiên có thai. Chuyện này giống như một giọt thủy rơi vào nhiệt chảo dầu, toàn bộ Triều Đình đều sôi chảo, ban đầu chưa quyết định các Triều Thần, có tương đương một đám quy phục Triệu Hoài Khiêm, rốt cuộc Triệu Lương Nghị tuy chưa bao giờ thừa nhận chính mình không thể sinh dục con nối roi, nhưng này mấy tháng một người tiếp một người mà nạp tiếp, lại chưa từng nghe được động tĩnh, Triệu Hoài Khiêm mới thu thông phòng không đến 4 tháng, liền đã co hài tử, ở khai chi tán diệp một chuyện thượng, đã xa Cường với triệu Lương Nghị Dưới loại tình huống này, tuy là triệu ít lại bất công, cũng không thể không lại ước lượng ước lượng, rốt cuộc một quốc gia chữ quân nếu là không thể sinh dục kia không cần trăm năm, ngôi vị hoàng đế chỉ sợ cũng muốn thiên rơi xuống. Phó Chi Ninh này mấy tháng cơ hồ không ra quá môn, bên ngoài sự lại cơ bản đều biết, nghe nói triệu hoài khiêm thông phòng có thai sau, liền tự mình đi nhà kho chọn một đống đồ bổ, đang muốn đưa qua đi khi, nên diện gặp gỡ vừa trở về Bách Lý Khê. Người làm gì vậy đi? Nhìn đến nàng phía sau mãn đương đương xe đẩy tay, Bách Lý Khê mày khẽ nhúc nhích. Phó Chi Ninh nhìn đến hắn, tức khắc vui sướng mà đón nhận đi, thanh hạ ca ca. Người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Trong cung không có việc gì, liền về trước tới Bách Lý Khê dơ tay sở sở nàng mặt mày, như thế nào thu thập như vậy một xe lớn đồ vật? Nga, ta muốn kêu người cấp tứ điện hạ đưa đi. Phó Chi Ninh trả lời. Bách Lý Khê bật cười, nắm tay nàng hướng trong phòng đi. Hán trong phủ hiện tại nhất không thiếu đó là đồ bổ, thả người lai khách đi quả thực làm ở Mỹ chúng ta cũng đừng xem náo nhiệt. Nhưng như vậy thiên đại hỷ sự, chúng ta cũng tổng nên tỏ vẻ tỏ vẻ đi. Phó Chi Ninh không quá nhận đồng. Bách Lý Khê Liếp nhìn nàng một cái, ta cùng với Hoài Khiêm, không cần giống người ngoài giống nhau khách sáo, mấy thứ này vẫn là người lưu chứ ăn đi. Ta tuyển đều là chút thai phụ áp dụng đồ bổ, ta lại không sinh hài tử, ăn những cái đó làm chi. Phó Chi Ninh nói xong, đột nhiên ý thức được không ổn. Trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ, thật cẩn thận mà nhìn về phía hắn, ta không phải cái kêu ý tứ. Như vậy khẩn trương làm gì? Bách Lý Khê bật cười, ta còn có thể bởi vì loại sự tình này cùng ngươi sinh khí. Nhưng thật ra ngươi, không chê ta vô dụng liền hảo. Thanh hạ ca ca như vậy sẽ vô dụng, thanh hạ ca ca là trên đời này nhất hữu dụng nam nhân. Phó Chi Ninh vội nói. Bách Lý Khê ánh mắt ám ám, cười đến đột nhiên ý vị thâm trường, đúng không? Phó Chi Ninh. Vô lại. Nàng liền không nên đau lòng hắn. Ta giống như cái gì cũng chưa nói đi. Bách Lý Khê nhúng mày Phó Chi Ninh gương mặt phiếm hồng, ném ra hắn tay vội vã hướng trong phòng đi. Ta không nghĩ lý ngươi. Như vậy cấp làm cái gì, từ từ ta. Bách Lý Khê ngập cười, thông thả ung dung mà đi theo nàng phía sau, chờ đến vào nhà lúc sau, thuận tay liền đem cửa phòng đóng lại. Liên nhi bổn ở trong viện làm việc nhi, vừa thấy đến hai người trước sau về phòng, còn giữ cửa quan đến gắt gao, liền sâu kín buông tiếng thở dài mang theo mặt khác tôi tớ rời khỏi chủ viện. Tuy rằng không biết cô ra một cái thái giám, cùng tiểu thư một mình đã ở trong phòng có thể làm cái gì, nhưng mỗi lần chỉ cần như vậy đóng cửa, bọn họ này đó làm hạ nhân, liền tương đương thả một lần tiểu giả, một buổi trưa đều không cần đi vào hầu hạ. Trong phòng ngủ, dường màn run lên run lên phẳng phất chấn động, dường rắc một chút lại một chút mà khái ở trên tường, đem vách tường đâm ra một cái nho nhỏ ao hãm. Phó Chi Ninh khó nhịn mà bóp bách Lý Khê bà vai, ý thức mơ hồ khi Mơ hồ nghe được hắn cởi khẽ, Thanh hả ca ca hữu dụng sao? Phó Chi Ninh hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, đáng tiếc đáy mắt ngậm nước mắt, nhược nhược không có nửa điểm khí thế, ngược lại dẫn tới trên người người càng thêm tiêu ngạo. Vẫn luôn lăn lộn đến sắc trời hoàn toàn đen, Bách Lý Khê mới gọi người đưa nước, tự mình giúp nhà mình phu nhân tắm gội. Một số nước tràn ra hơn phân nửa, cuối cùng là hoàn toàn ngừng nghỉ. Phó Trinh Ninh hữu khí vô lực mà ngồi ở mép giường, tùy ý Bách Lý Khê vì nàng sát tóc. Người đã hồi lâu không ra cửa. Ta ngày mai bồi ngươi đi Đông Sơn Chùa dâng Hương đi. Bách Lý Khê ôn thanh hỏi. Phó Chi Ninh mỹ mắt đều lười đến ân, ngươi ngày mai có rảnh. Ấn. Kêu ở nhà bồi ta đi, ta không nghĩ ra cửa. Bách Lý Khê sát tóc tay một đốn, ngươi không cần quá mức nhân nhượng ta. Không phải nhân nhượng Phó Chi Ninh xoay người, đảo tiến trong lòng ngực hắn, là xác thật không nghĩ ra cửa. Ngươi đừng cảm thấy hiện giờ tứ điện hạ có con núi roi, hết thể liền kê cao gối mà ngủ, triệu lương nghị chính là người điên, hiện giờ vào nghèo hẻm. Chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng, đến nơi trốn tiểu tâm mới được. Yên tâm, ta có chừng mực. Bách Lý Khê nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, buồn ngủ quá. Ngủ đi, ta chờ ngươi tóc hoàn toàn làm ngủ tiếp. Bách Lý Khê thấp giọng dặn dò Phó Chi Ninh nhẹ nhàng lên tiếng, thật liền ghé vào trong lòng ngực hắn bắt đầu ngủ. Bách Lý Khê nhẹ nhàng khẻ nàng tóc, hồi lâu lúc sau đột nhiên mở miệng, Chi Ninh. Ấn. Đi theo ta Khả năng đời này đều sẽ không có hài tử, không thể con cháu vòng đầu gối, hưởng thiên luân chi nhạc, tiếc nuối sao? hắn thấp giọng hỏi. Phó Chi Ninh môi giật giật, muốn nói cái gì lại nói không ra, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà ngủ. Bách Lý Khê ánh mắt thanh minh, lặng lặng nhìn nàng tinh xảo như họa mặt mày, hồi lâu lúc sau than nhẹ một tiếng, tiếc nuối cũng không có biện pháp, ta đời này, chỉ sợ cũng chưa biện pháp vông ra ngươi. Trong lòng ngực tiểu cô nương ngủ đến cực trầm, nửa điểm đáp lại cũng không. Đào mắt đó là ánh mặt trời đại lượng, Phó Chi Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, nhìn đến Bách Lý Khê đã mặc chỉnh tề. Bốn mắt nhìn nhau, Bách Lý Khê khỏe môi dơ lên, đánh thức ngươi. Không có. Vốn là nên tỉnh. Phó Chi Ninh ngoan ngoan ngồi dậy, đáy mắt là còn chưa hoàn toàn tỉnh lại mê vóng. Bách Lý Khê khét cười một tiếng, ở trên mặt nàng hôn một cái, thật không cần ta bồi đi ra ngoài đi một chút. Không cần. Hảo, ta buổi tối trở về bồi ngươi ăn cơm. Bách Lý Khê rứt lời liền xoay người rời đi. Phó Chi Ninh an tĩnh nhìn hắn bóng dáng xa dần, không nhịn xuống đột nhiên gọi lại hắn, thanh hà ca ca. Ơn! Bách Lý Khê quay đầu lại. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, có thể gả cho ngươi, là ta có thể nghĩ đến, đời này nhắc viên mãn quá Pháp cho nên ta một chút đều không tiếc đối. Bách Lý Khê nhìn chầm chầm nàng lặng lặng nhìn hồi lâu, đột nhiên cười, Ơn! Đã biết. Đêm nay nhớ rõ sớm một chút trở về, ta kêu phòng bếp cho ngươi Phó Chi Ninh cũng đi theo cười ngây nô. Bách Lý Khê hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi. Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, một lần nữa đảo hồi trên giường nhìn chằm chằm giường màn phát ngốc, đôi tay vô ý thức mà vỗ về bụng nhỏ. Nàng cùng người bình thường bất đồng, luôn luôn đối thành thân không có gì hứng thú, càng đừng nói cái gì nối dõi tông đường, nếu không có nói như vậy sẽ có cái gì tiếp nối. Duy nhất tiếp nối đại khái chính là Bách Lý ra khí khái cùng phẩm tính, vô pháp lại chạy dài đi xuống. Nếu Bách Lý Ba bá bọn họ bầu trời có biết, chỉ sợ cũng sẽ khổ sở đi. Nếu là thần minh hiền linh, đối hắn nhiều một ít tử bi thì tốt rồi. Phó Chi Ninh lẩm bẩm một tiếng, thực mau lại đã ngủ. chương 77 đệ 77 trương. Triệu Hoài Khiêm thông phòng có thai lúc sau, trên triều đình lập hắn vì chữ quân tiếng hô càng cao, chỉ là không có liên tục lâu lắm, liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì triệu lương nghĩ chắc Phi cũng có thai. Nghĩ nhi người này trọng quý củ, vương Phi không quá môn phía trước. Liền không nghĩ Trắc phi thông phòng linh tinh có thai, cho nên mấy năm nay vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận. Ai ngờ thế, nhưng bởi vậy chịu người bôi nhọ, thân thiếp cái này làm nương, nhưng xem không được nhi tử ủy khuất như vậy, cho nên mới buộc hắn từ bỏ nguyên tắc tề quý phi ngồi ở ngự thư phòng, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt, cũng may mắn hắn nghe lời, hiện giờ bên ngoài lời đồn đãi cuối cùng là có thể ngừng nghỉ. Chịu Ích tuổi già sức yếu mà ngồi ở trước bàn sao chép kinh thư, nghe vậy mí mắt cũng chưa nâng một chút, đang ở mài mực lưu phúc tam cùng tề quý phi lớp nhau cũng thực mau rời đi tầm mắt. Tề Quý phi dừng một chút, trong lòng có chút buồn trồn, thánh thượng, này nói như thế nào cũng là nghị nhi đứa bé đầu tiên, chúng ta có phải hay không đến đưa chút ban thưởng qua đi, cũng hảo an an chắc phi tâm. Hoài Khiêm chỗ đó cũng là đứa bé đầu tiên, lúc trước không có thưởng hắn, hiện giờ lại như thế nào hảo thưởng nghị nhi? Triệu Ích nhàn nhạt mở miệng. Tề Quý phi lập tức phản bác, Hoài Khiêm như thế nào có thể cùng nghị nhi so? Triệu Ích lập tức nhìn về phía nàng. Tê Quý phi tự biết nói lỡ. Cười gượng một tiếng bổ sung, nghĩ nhi có thai chính là chắc phi, hoài khiêm chỗ đó chỉ là thông phòng tự nhiên là không giống nhau. Năm đó hoàng hậu cùng ngươi trước sau có thai, chấm nhưng không có bởi vì thân phận địa vị nặng bên này nhẹ bên kia. Triệu ích trên mặt không có gì cảm xúc. Tê Quý Phi đọc sát hoàng hậu sự đã sớm bại lộ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đã chịu trừng phạt, vốn là trong lòng do dự khẩn trương được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi trở về đi. Là. Tê Quý Phi không cam lòng mà lên tiếng, túi đầu rời đi. Tê Quý Phi vừa đi, triệu ích liền buông xuống bút Lưu Phúc Tam vội vàng tiến lên vì hắn miết vai, thánh thượng, nhị điện hạ rốt cuộc có hậu, ngài không cảm thấy cao hứng sao. Bọn họ đều lấy chấm đương ngốc tử lửa, chấm như thế nào mới có thể cao hứng. Triệu ích thở dài một tiếng khí. Lưu Phúc Tam trong lòng căng thẳng, ngài ý tứ là. Nếu là người bình thường ra, chú ý cái chính thê phía trước không dục con vợ lẽ cũng liền thôi, chấm chưa bao giờ nghe nói hoàng thất còn có để ý này đó, lấy những lời này tới qua loa lấy lệ chấm. Trâm còn phải cổ động không thành Triệu ích ánh mắt đen tối Quét hắn liếc mắt một cái sau nhàn nhạt mở miệng Người đã cùng nhị điện hạ quen biết kia liền thế chấm đi nói cho hắn Đừng vì một cái vị trí Liền làm ra ô nhiễm hoàng thất huyết mạch sự Lưu Phúc Tam ngần người Vội vàng quỳ xuống Nô, nô tải cùng nhị điện hạ là nói qua nói mấy câu Nhưng xa không có như vậy thuộc ta ma hơn nữa thánh thượng lại như thế nào biết được Kêu hải tử dư lại nói hắn không dám nhiều lời Triệu ích cười lạnh một tiếng Hắn nếu thật là thân mình không ngại, sớm tại lời đồn đãi truyền ra khi liền làm sáng tỏ, lại như thế nào sẽ chờ đến hôm nay, chờ đến Hoài Khiêm có con nối dõi? Lưu Phúc Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong óc hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng cũng chỉ là run rẩy mở miệng, "Nô tài, nô tài vẫn là không dám." Nhất gan sợ phiên phức, lại không phải kêu ngươi làm khác, liền truyền cái lời nói cũng không dám, cùng Bạch Lý Khê so thật là kém xa. Triệu Ích hận sắt không thành thép, cầm lấy sao kinh Phật bút quăng ngã ở hắn trên đầu. Ở trên mặt hắn lưu lại một đạo rõ ràng mà ngân. "Thánh thượng, nô tài chỉ là cảm thấy ngài còn phải tam tư mới được, vạn nhất thật là nhị điện hạ hài tử, ngài kêu nô tài đi truyền loại này lời nói, chỉ sợ sẽ bị thương phụ tử tình cảm." Lưu Phúc Tam nói ngẩng đầu, "Thánh thượng, nhị điện hạ thân mình vốn là không tốt, chỉ sợ kinh không được như thế trọng đại đả kích." Ra. Hiện giờ thời tiết chuyển hàn, Triệu Lương Nghị thân mình mắt thường có thể thấy được mà kém lên, ngẫu nhiên ra cửa đều là bọc trong ba tầng ngoài ba tầng, nói không nên lời suy yếu. Lưu Phúc Tam nói đánh chung triệu ích tâm tư, triệu ích tính một lát, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Tính, châm còn có thể sống chút thời gian, cùng lắm thì liền chờ hài tử sinh hạ tới lấy máu nghiệp thân Nếu thật là ta hoàng gia huyết mạch triệu ích chậm rãi mở miệng, nếu là ta hoàng gia huyết mạch, tự nhiên hết thể đều hảo. Nếu không phải, đứa nhỏ này mệnh chỉ sợ là không thể để lại. Lưu Phúc Tam liên tiếp đáp ứng, thấy hắn không có khác lời muốn nói, lúc này mới yên lặng tùng một hơi. Tứ hoàng tử phụ đệ Triệu Hoài Khiêm nghe nói Triệu Lương Nghị có hài từ sau, kinh ngạc một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Bách Lý Khê, hắn là điên rồi không thành. Thánh thượng thân thể ngày càng lộ bại, trong Triệu lập ngươi vì chữ tiếng hô càng ngày càng cao, mặc dù là tể gia độc đại cũng vô pháp ngăn trở, hắn lại vẫn luôn bệnh, mắt thấy đại thế đã mất, hiện giờ này nhất chiêu tuy rằng hiểm, nhưng tổng so cái gì đều không làm hảo. Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng. Triệu Hoài Khiêm như mày, phù hoàng là láo hồ đồ vẫn là bất công đến cảm thấy triệu lương nghị làm cái gì đều được, loại này hoang đường sự hắn cũng mặc kệ. Thánh thượng già rồi, người một lão, liền sẽ đối nhìn nữ sinh ra rất nhiều vô dụng từ bi bách lý khê thập phần bình tĩnh, hắn đều không phải là mặc kệ, chỉ là tưởng cấp triệu lương nghị lưu một phân thể diện, mà triệu lương nghị liệu định hắn sẽ như thế, trở lại quá mấy tháng hài tử xuất thế, hắn chỉ cần chứng minh hài tử là hắn thân sinh quốc đục, chữ vị đó là hắn. Hiện giờ triệu lương nghị tưởng sinh một cái chính mình hài tử khó như lên trời Cần phải đem người khác hài tử biến thành chính mình lại làng nửa điểm đều không khó, đến lúc đó tùy ý ở lấy máu nhận thân thượng làm chút tay chân, mong tôn suốt ruột triệu ích tự nhiên sẽ không lại hoài nghi. Mà triệu lương nghị đứa bé đầu tiên, tất nhiên sẽ là nhi tử, một khi sinh ra, liền có thể giúp hắn bước lên chữ quân chi vị. Triệu hoài khiêm cười lạnh một tiếng, này phân từ bi, chỉ sợ chỉ đối chính mình thiên vị con cái có. Bách lý khê không nói, an tĩnh mà nhìn hắn. Triệu hoài khiêm hít sâu một hơi. Hán tưởng cấp triệu lương nghị lưu mặt, ta càng không hứa, ngươi này liền phái người đi tra, triệu lương nghị hải tử đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đúng vậy. Bách Lý Khê lên tiếng, liền trực tiếp đi làm. Nhưng mà triệu lương nghị lần này nếu dám hành hiểm chiêu, liền làm thập toàn chuẩn bị, toàn bộ phủ đệ càng là vây đến thùng sắt giống nhau, liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào. Mặc cho Bách Lý Khê như thế nào nghĩ biện pháp, cũng chưa biện pháp tra được một chút ít lưu dụng tin tức. Ngắn ngủ nửa tháng. Triệu Lương Nghị liền bằng vào còn chưa xuất thế hai tử, đem lúc trước mất hơn phân nửa quân tâm lại củng cố, mà hắn cũng thừa dịp cơ hội này, đối Triệu Hoài Khiêm thế lực vây truy chặn đường, bất quá mấy ngày thời gian liền đoạt lại hai ba cọc đại sai sự, một khi này đó sai sự làm được cũng đủ hảo, Triệu Hoài Khiêm đem ở trong Triệu lại vô nơi dừng chân. Dựa vào cái gì? Triệu Hoài Khiêm lại một lần từ ngự thư phòng ra tới, trực tiếp đánh nát trong vườn một cái bùn hoa. Triệu Lương Nghị vừa lúc trải qua, nhìn đến sau ho khan hai tiếng. Mặt mày sung sướng mà đi ra phía trước, tứ đệ, đây là làm sao vậy? Triệu Hoài Khiêm bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp, nhị ca. Nghe nói ngươi gần đây công sự bận rộn, Phụ Hoàng đau lòng không thôi, liền đem đúc quan bạc một chuyện giao cho tề ra, ngươi chính là tại vì thế sự phát hỏa. Triệu Lương nghĩ nhúng mày. Triệu Hoài Khiêm cười như không cười, việc này Phụ Hoàng vừa mới nói xong, nhị ca còn chưa thấy hắn, liền đã biết được. Nay nhiều bình thường, chúng ta huynh đệ mấy cái, liền thuộc ta nhất vô dụng, Phụ hoàng tự nhiên muốn cưng một ít, rất nhiều sự cũng vui trước tiên cùng ta thông khí, ngươi đừng trách móc mới hảo triệu lương nghị sung sướng mà cười cười, đến nỗi ngươi mất sai sự. Phu hoàng cũng là vì ngươi thân mình suy xét, ngươi đừng quá để ý mới hảo. Phu hoàng nếu cưng nhị ca, nên làm nhị ca ở nhà tính dưỡng mới là, ta thân cường thể tráng có cái gì nhưng lo lắng. Triệu hoài khiêm trong lòng hoa chứ hỏa, nhưng trên mặt cười đến càng thêm khẩn thiết, nhưng thật ra nhị ca, thời tiết chuyển hàn lúc sau nhìn sắc mặt là càng ngày càng kém. Nghe nói không đủ người sợ nhất đó là vào đông, một cái không lưu ý liền chịu không nổi, nhị ca cần phải bảo trọng mới là. Triệu Lương Nghị hận nhất người khác lấy hắn thân mình nói sự, nghe vậy tức khắc ánh mắt chầm xuống, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Triệu Hoài Khiêm cười cười, chủ động vì hắn làm một cái lộ. Triệu Lương Nghị cười lạnh một tiếng nên ngang mà đi, Triệu Hoài Khiêm trên mặt ý cười cũng dần dần biến mất, cuối cùng sụ mặt đi tư lệ dám Lại có hại. Bách Lý Khê đều không cần xem hắn. Chỉ là nghe tiếng bước chân cũng có thể nghe ra không đúng. Triệu Hoài Khiêm đổ ly trà uống một hơi cạn sạch, cuộc sống này thật là vô pháp qua. Trên đời này nào có cái gì thuận buồm xuôi gió sự, ngươi sớm nên lường trước tới rồi mới đúng. Bách Lý Khê nhưng thật ra bình tĩnh. Triệu Hoài Khiêm nhìn đến hắn bộ dáng này, càng thêm sốt ruột thượng hỏa, lại không chạy nhanh nghĩ cách, liền thật muốn không còn kịp rồi. Hiện giờ lại có thể có biện pháp nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, điện hạng, không thể sốt ruột. Bách Lý Khê mày nhíu lại Triệu Hoài Khiêm đầu lớn như đấu, thanh Hà lại không nóng nảy chúng ta liền toàn xong rồi. Bách Lý Khê đang muốn nói cái gì, có thị vệ đột nhiên vào cửa, hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía đối phương, chuyện gì. Điện hạ, trường ấn, nhị điện hạ mới vừa rồi vội vàng ra cung đi, nhìn dáng vẻ tựa hồ thực xuất ruột. Thị vệ cung kính nói, Triệu Hoài Khiêm như mày, cũng biết hắn vì chuyện gì. Ti chức không biết. Thị vệ trả lời. lùi ra đi. Bách Lý Khê nhàn nhạt mở miệng. Thị vệ lên tiếng xoay người rời đi, một biến mất ở cửa Triệu Hoài Khiêm liền nhìn về phía Bách Lý Khê, hắn mấy ngày nay đắc ý đến cực điểm, tầm thường việc nhỏ sẽ không chọc đến hắn như thế lo lắng, định là đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự. Điện hạ không nổi, ta đi cha cha chính là... Bách Lý Khê Trấn An. Triệu Hoài Khiêm lên tiếng, tựa hồ lại không lời nào để nói, ngưng mi ngồi một lát sau rốt cuộc xoay người rời đi. Từ tư lệ dám ra tới khi, vừa lúc gặp gỡ mới từ ngự thư phòng trở về Lưu Phúc Tam. Hắn dừng một chút, sắc mặt có chút không vui. Tham kiến tứ điện hạ. Lưu Phúc Tam cung kính mở miệng. Triệu Hoài Khiêm chảo phúng mà câu môi, cô mới vừa rồi ở tư lễ dám nhàn ngồi, nếm chút lưu quản sự tuyết tùng trà xanh, lưu quản sự sẽ không để ý đi. Không dám không dám, điện hạ nếu là thích, nô tài liền đem dư lại cùng nhau bao hảo, cho ngài đưa đi trong phủ. Lưu Phúc Tam bộ nói. Triệu Hoài Khiêm cười nhạt một tiếng, không cần, cô lại nghèo túng, cũng không đến mức tham một cái nô tài đổ vật Dứt lời. Liền nên ngang mà đi. Lưu Phúc Tam cung kính khom lưng, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất, mới đối với hắn rời đi phương hướng phun một tiếng, quay đầu đối phía sau Thái giám nói, ngày sau thánh thượng cùng nhị điện hạ thưởng đồ vật đều tàng hào điểm, đừng cái gì đầu trâu mặt ngựa đều cấp đến. Là là là, nô no tài biết. Thái giám lập tức nghịnh hót. Lưu Phúc Tam quét mắt triệu Hoài Khiêm rời đi phương hướng, hừ hư lệnh một tiếng liền vào tư lệ giám, cũng không hướng đi Bách Lý Khê Thỉnh An, lập tức trở về trong phòng nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm, Hắn liền thu được Triệu Lương Nghị tân thưởng tuyết tùng trà xanh. Bạch Lý Khê đáp ứng Triệu Hoài Khiêm muốn tra Triệu Lương Nghị, tự nhiên là tận tâm tận lực, thực mau liền ra kết quả. Nguyên lai là Tề ra mất trộm, ném giống nhau ra chuyển chân bảo, Triệu Lương Nghị thân ngoại tổ Tề lao đại nhân nhất thời cấp hỏa công tâm ná bệnh, hiện giờ toàn thành cấm nghiêm tìm kiếm mất trộm chân bảo, lấy cầu lao ra tử mau chóng giải sầu. Bọn họ ra đại nghiệp đại, cái gì thứ tốt có thể bị Tề lao đại nhân như vậy xem ở trong mắt. Triệu Hoài Khiêm mày, Hình như là một bộ tranh chữ. Bách Lý Khê trả lời. Triệu Hoài Khiêm trầm mặc một cái trước mắt. Ngươi tin sao? Không tin. Bách Lý Khê đáp đến càng nhanh. Không chỉ có không tin, còn cảm thấy hiện giờ tình huống này rất là quen mắt. tựa hồ ở thật lâu phía trước, hắn liền trải qua quá một lần. Phó Chi Ninh nghe nói chuyện này khi, biểu tình nhất thời cũng tương đương vi diệu. Liên nhi liền kêu nàng vài tiếng mới phản ứng lại đây. Làm sao vậy? tiểu thư, ngài tưởng cái gì đâu? Liên nhi tò mò. Phó Chi Ninh khụ một tiếng, không có gì. kia liền tiếp tục đi. Liên nhi nói, đem sổ sách nằm xoài trên nàng trước mặt. Phó Chi Ninh nhìn đẩy bản sổ sách, rốt cuộc buông tiếng thở dài. Từ trước ở nhà khi, nàng chỉ cần quản mẫu thân cho nàng lưu lại tài sản riêng. Hiện tại còn muốn hơn nữa bách lý khê cấp những cái đó. Nhưng vấn đề là, bách lý khê giao cho nàng ra sản, ước chừng là từ trước gấp trăm lần không ngừng. Nàng trước đó vài ngày sơ với quản lý, hiện giờ mắt thấy quá trận liền phải ăn tết phát thường bạc. Nàng cần thiết đến mau chóng đem trướng bàn hảo mới được Tiểu thư đừng lo lắng Chúng ta chỉ cần một ngày xem cái 234 Chờ đến đại niên 30 trước khẳng định có thể xem xong Liên nhi cổ vũ Phó Chi Ninh tức khắc cảm thấy càng tuyệt vọng Đang muốn nói cái gì khi Ngoài cửa có gã sai vật tới báo Trưởng ấn đã trở lại Nàng trước mắt sáng ngời Lập tức ném xuống sổ sách chạy đi ra ngoài Liên nhi một trận bất đắc dĩ Đành phải tạm thời đem sổ sách đều thu hồi tới Bách Lý Khê vừa vào cửa Liền nhìn đến nàng con bướm giống nhau bay ra tới, lập tức mắt mang ý cười đem người tiếp được. Hôm nay như thế nào hồi đến sớm như vậy? Phó Chi Ninh đôi mắt lượng lượng. Bách Lý Khê xoa bóp nàng mặt, không có việc gì để làm, liền trước tiên đã trở lại, ngươi vừa rồi đi thư phòng. ân nay không phải muốn cuối năm, liền bàn bàn sổ sách. Phó Chi Ninh trả lời. Bách Lý Khê nắm nàng hướng phòng ngủ đi, những cái đó việc vặt giao cho quản gia liền hảo, hà tất như vậy mệt nhọc. Tuy nói dùng người thì không nghi. Khá vậy không thể hoàn toàn bị quyền, ít nhất mỗi năm cuối năm vẫn là muốn tra một chút, miễn cho nhân tâm sinh tham nghiệm. Phó Chi Ninh cười nói, Bách Lý Khê thấy nàng có chính mình chú ý, liền không có hỏi lại, trở về phòng lúc sau liền đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Khê thiên không lượng liền rời giường phải đi, Phó Chi Ninh bị hắn động tĩnh đánh thức, chịu đựng thân mình đau nhức buông tiếng thở dài, ăn no liền đi, phụ lòng hắn chớ quá như thế. Bách Lý Khê bị nàng cách nói đầu cười, phụ lòng hắn muốn vội chính sự, còn thỉnh phu nhân chấm trước Phó Chi Ninh tà hắn liếc mắt một cái, lần này cần vội bao lâu. Vậy đến xem nhị điện hạ là nghĩ như thế nào. Bách Lý Khê Dương ngôi. Phó Chi Ninh đánh cánh áp xúc tiến trong chăn lầm bẩm, chỉ mong hắn thức thời điểm, đường tổng làm chúng ta phu thê chê lịa. Bách Lý Khê dơ tay sờ sờ nàng mặt, vì nàng dịch hảo gấp chăn. Sự thật chứng minh người luôn là không như mong muốn, tề ra vẫn như cũ dòng trống khua chiêng mà tìm người, mà triệu lương nghĩ bất động như núi, phản phất hết thể cùng hắn không quan hệ. Bách Lý Khê cùng Triệu Hoài Khiêm dùng ra thông thiên bản lĩnh, cũng không tra ra tề ra đến tuột cùng muốn tìm người nào. Dù chưa tra ra bọn họ muốn tìm ai, cũng không thể chứng minh bọn họ người muốn tìm cùng Triệu Lương Nghị hay không có quan hệ, nhưng hai người trước sau cảm thấy, nếu muốn phá giải hiện giờ khốn cảnh, cần thiết từ lần này tề ra mất trộm án xuống tay, vì thế cứ việc không hề tiến triển, vẫn như cũ ở hiên lặng liệu mạng việc này. Nhật từ một ngày một ngày mà quá, thời tiết càng thêm rất lạnh, nam vị cũng dần dần trọng lên. Đường kinh đô giới thành khởi trận đầu tuyết khi, Phó Chi Ninh kinh giác chính mình đã có hơn một tháng không có cùng Bách Lý Khê cùng nhau dùng cơm xong. Bất quá nàng cũng là vội đến lợi hại, ở trong nhà đãi hơn tháng sau, vì nhà mình sản nghiệp không thể không mang theo ám vệ cùng liên nhi, bắt đầu tuần tra thủ hạ từng nhà cửa hàng. Tới gần cửa ải cuối năm, trên đường càng thêm náo nhiệt, Phó Chi Ninh tránh ở trong xe ngựa, lặng lẽ xúc lên màn xe một góc, nhìn bên ngoài các loại binh sĩ còn ở nghiêm tra mỗi một cái qua đường người, không khỏi xách một tiếng. Đều lâu như vậy, thế ra còn không có tìm được trộm đồ vật tại sao. Nàng lười đến suy nghĩ, khít sâu một ngụm vũ kép tuyết, chỉ cảm thấy đầu góc một trận thanh minh. Tiểu thư, cẩn thận lạnh Liên nhi vội vàng đem mạnh bông. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, ta tưởng hóng gió. Không thành, ngài đã nhiều ngày vốn là không thoải mái. Liên nhi kiên trì. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, thật là quá đến ngày càng lụ bại, hiện giờ liền ngươi cũng muốn bỏ đến ta trên đầu. Nô tỉ cũng là vì ngài hảo. Ai kêu ngài vẫn luôn không chịu xem đại phu đâu. Liên nhi cũng rất là đau đầu. Phó Chi Ninh từ trước mấy ngày bắt đầu liền vẫn luôn ngực buồn khó chịu, liền ăn uống đều nhỏ đi nhiều, cố tình cố chấp thật sự, chính là không chịu kêu đại phu đến xem. Không phải cái gì khuyết điểm lớn, người nếu thỉnh đại phu tới, chỉ sợ trưởng ấn quay đầu liền biết, hưởng bị hắn lo lắng thôi. Phó Chi Ninh thật vất vả ra cửa một chuyến, tâm tình thập phần sung sướng, vì thế sấn nàng không chú ý, lại một lần trộm sốc lên màn xe. Liên Nhi thấy thế hoàn toàn bất đắc dĩ, dứt khoát làm bộ không thấy được. Hai người tuần mười mấy ra cửa hàng, đảo mắt thiên liền tối sầm xuống dưới, vì thế ngồi xe ngựa hướng trong nhà đi. Bọn họ đi cuối cùng một nhà cửa hàng ở ngoại ô, khi trở về Vũ Tuyết hạ đến lớn chút, quan đạo trở tứ đổ, vì đuổi ở cửa thành đóng, cửa phía trước trở về, không thể không vòng đường, cũ đi một cái đường nhỏ. Man đêm buông xuống, xe ngựa bị gào thét tiếng gió vần quanh. Liên Nhi đem lò sưởi tay nhét vào phó chi Ninh trong tay, trong lòng rất là cấp bách. Sớm biết sẽ chỉ hoán lâu như vậy, nên ngày mai lại đi. Hôm nay chỉ hoán chút, ngày mai chúng ta liền có thể đãi ở nhà nghỉ tạm, thật tốt. Phó Chi Ninh cười nói. Liên nhi liên tục thở dài, đang muốn nói cái gì đó, xe ngựa đột nhiên lột bột một tiếng ngừng lại. Phu nhân, bánh xe tựa hồ hỏng rồi, khả năng muốn dừng lại sửa chữa. Sà Phu vội nói. Liên nhi tức khắc như mày, chậm chế vào thành sao. Mau nói là không chậm chế. Sà Phu trả lời. Liên nhi bất đắc dĩ. Chỉ có thể vì phó Chi Ninh phủ thêm áo tràng, đỡ nàng đến phía dưới chờ Sa Phu tiếp đón mấy cái ám vệ cùng sửa xe, mắt thấy còn phải trong chốc lát, phó Chi Ninh chờ đến nhằm chán, liền tưởng khắp nơi đi một chút, lại bị Liên Nhi chạy nhanh ngăn cản. Tiểu thư ngài đã quên cô ra phân phó muốn nơi trốn cẩn thận. Nơi này lại không có gì người. Phó Chi Ninh bật cười. Liên Nhi vừa muốn nói gì, một cái ám vệ nói, này phụ cận đều là cánh rừng, cánh rừng phía trước còn có một cái khoăn hà. Sắc thật không có gì dân cư, phu nhân nếu là muốn chạy đi, ti chức có thể tùy ngài một đạo đi. Phó Chi Ninh có người chống lưng, lập tức nhìn về phía Liên Nhi, Liên Nhi đã không biết lần thứ mấy bất đắc dĩ, khá vậy đành phải đi theo đi, vì thế ba người cầm ô, chậm gì gì mà ở chung quanh tàn bộ. Tới gần ban đêm, chỉ có mặt đất không nhiều lắm tuyết động cùng với Liên Nhi trong tay đèn lồng chiêu sáng, mới đầu vẫn là vũ cùng tuyết cùng nhau hạ, dần dần liền chỉ còn lại có tuyết, phốc phốc rào rạt, biểu thị năm sau nhất định là cái đại năm được mùa. Phó Chi Ninh tâm tình cực hảo, chậm gì gì mà đi ở trên đường, đang chuẩn bị xuyên qua rừng cây đi xem hà khi, ám vệ đột nhiên dập tắt đèn lồng. Hư! Hắn hạ giọng cảnh cáo. Phó Chi Ninh cùng Liên Nhi đồng thời sử suốt, ngáy mắt im tiếng theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa ba năm đạo bóng đen, hướng một cái bao tải thượng trói lại cũng đá, trực tiếp ném vào trong nước. Bum một tiếng, bao tải thực mau chầm đế. Đây là đuổi kịp giết người diệt khẩu chuyện này. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng. Không muốn nhiều trộn lẫn việc này, đang muốn ý bảo Liên Nhi cùng ám vệ rời đi khi, liền nghe được một đạo cực kỳ quen thuộc thanh âm chuyển đến. Giám cùng điện hạ đoạt nữ nhân, có hôm nay cũng là người tự tìm. Là triệu lương nghỉ trong phủ quản sự thanh âm. Phó Chi Ninh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Vài đạo hắc ảnh ném bao tải liền cưới ngựa rời đi. Phó Chi Ninh một bên thúc rủ cám vệ đi trong sông vớt, một bên kêu Liên Nhi đi tìm giúp đỡ. 15 phút sau, rốt cuộc từ trong sông đem trói lại cục đá bao tải vớt đi lên Bên trong quả nhiên là một khối thi thể. Không đúng, tựa hồ còn có hô hấp. Phó Chi Ninh mắt sắc mà nhìn đến đối phương ngón tay ở động vội vàng kêu ám vệ cứu người. Bách Lý Khê cho nàng phái những người này, mỗi người đều có cực hảo bản lĩnh, thực mau liền đem tên này sắc mặt đông lệnh đến phát thanh nam tử cấp cứu lại đây. Phó Chi Ninh nhìn đến đối phương đột nhiên ho khan, càng xem càng cảm thấy quán mắt. Tựa hồ cũng là triệu lương nghị thị vệ. Phu nhân, đến mau chóng trở về thành, nếu không vẫn là sẽ có nguy hiểm Ám bể nói. Phó Chi Ninh lên tiếng, chờ xe ngựa một tu hảo liền lập tức mang theo mọi người đi trở về. Trải qua cửa thành khi, nàng còn ở tự hỏi muốn như thế nào ở tầng tầng kiểm tra hạ đem người mang vào thành. Kết quả vừa đến cửa thành, liền phát hiện tề ra lúc trước phong thành nhân thủ đều rời đi. Nàng một đường thẳng đường mà về tới trong nhà, thuận lợi đến phản phất chung cái gì bấy giờ. Nàng vội vàng cứu người thời điểm, Triệu Hoài Khiêm đang ở một tường chi cách phủ đệ trung tâm thiền. Bách Lý Khê cũng cao mày, sắc mặt thập phần khó coi Nhiều ngày như vậy, nhiều như vậy thiên thế nhưng một chút manh mối đều không có, chơ mắt nhìn Tề ra Phong Thành lại bỏ lệnh cấm, chúng ta thế nhưng không thu hoạch được gì, này giống lời nói sao? Triệu Hoài Khiêm đi qua đi lại, bọn họ muốn tìm khẳng định cùng Triệu Lương Nghị có quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể ở bọn họ phía trước tìm được, tất nhiên có thể xoay chuyển hiện giờ thế cục. Chính là bọn họ hiện tại đã triệt nhân thủ, thuyết minh cái gì? Thuyết minh liền ở chúng ta mí mắt phía dưới đem sự làm, chúng ta còn không biết bọn họ đến tụt cùng làm chuyện gì. Điện hạ, ngươi bình tĩnh một chút." Bách Lý Khê nhíu mày. Triệu Hoài Khiêm nhéo nhéo mũi, "Xin lỗi." Triệu Lương nghĩ từng bước ép sát, điện hạ nóng lòng tìm ra hắn nhược điểm, sẽ xúc động cũng là bình thường, nhưng việc cấp bách vẫn là muốn bình tĩnh lại, mới có thể tiếp tục chủ tính. Bách Lý Khê thông thả ung dung mà nói. Triệu Hoài Khiêm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười, ân, đã biết." Bách Lý Khê còn tưởng nói cái gì nữa, nhà mình trong phủ quản gia đột nhiên tới, đứng ở môn thính do do dự dự. Cửa hồ tưởng Tiến vào lại không dám. Bách Lý Khê lập tức nữ mày Tiến bảo. Là quản gia vội vào nhà, cấp tứ điện hạ, trưởng ấn đại nhân thỉnh an. Chính là chi ninh ra chuyện gì? Bách Lý Khê lập tức hỏi. Quản gia do dự một cái chấp mắt, phu nhân nàng. Thứ bên ngoài mang về tới một cái nam nhân. Bách Lý Khê. Sao lại thế này? Triệu Hoài khiêm hỏi. Quản gia vội tỏ vẻ, nô tài cũng không biết, liền nhìn đến phu nhân vô cùng lo lắng mà trở về vừa vào cửa liền cứ gọi người đi thỉnh đại phu, còn làm ám vệ đem người nọ đưa vào nhà kể. Quản gia nói còn chưa dứt lời, Bách Lý Khê liền đã lập tức đi ra ngoài, triệu hoài khiêm trong lòng phiền muộn, đơn giản cũng theo qua đi. Lần trước Bách Lý Khê ở ngăn cách hai nhà trên tường mở cửa, không cần đi đại môn liền có thể trực tiếp ra vào, này đây 15 phút sau, hai người liền cùng xuất hiện ở chủ viện trung. Thanh Hà ca ca, Phó Chi Ninh vừa thấy đến Bách Lý Khê liền muốn chào đón, Tiếp theo nháy mắt liền chú ý đến Bách Lý Khê bên người Triệu Hoài Khiêm, tức khác sinh ra vài phần ngượng ngủng, tứ điện hạ. Triệu Hoài Khiêm câu môi, nghe nói ngươi từ bên ngoài mang về một người nam nhân. Phó Chi Ninh không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy sẽ biết, tức khác có chút khẩn trương, a Đối. Từ nào nhặt. Triệu Hoài Khiêm không nghĩ tới nàng còn thừa nhận, tức khác có chút buồn cười. Phó Chi Ninh ngượng ngủng cười, trong sông. Triệu Hoài Khiêm. Sao lại thế này? Bách Lý Khê ôn thanh hỏi. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, đem hôm nay vừa nói, kia mấy cái hung thủ nói câu cái gì, cùng điện hạ đoạt nữ nhân linh tinh nói, ta liền nghĩ vớt ra tới nhìn một cái là ai to gan như vậy, không nghĩ tới thế nhưng là triệu lương nghĩ thị vệ, lại còn có có khẩu khí, liền nghĩ trong đó khẳng định có chuyện gì, đơn giản mang về đến xem có thể hay không cứu sống. Nói xong, nàng có chút khẩn trương, ta sẽ không cho các ngươi chọc phiền phải đi. Như thế nào sẽ, khen ngươi còn không kịp. Bách Lý Khê đem người kéo đến bên người an ủi Phó Chi Ninh nhịn không được cười cười. Triệu Hoài Khiêm lời đến xem bọn họ phu thề về vãn đánh yêu, đơn giản vào nhà kề bên trong. 15 phút lúc sau, hắn vẻ mặt dại ra mà đi ra cửa phòng, lại nhìn về phía Phó Chi Ninh khi, đáy mắt phẳng phất có quang. Làm chi? Bách Lý Khê vẻ mặt cảnh giác. Triệu Hoài Khiêm nuốt hạ nước miếng, cách Bách Lý Khê cùng Phó Chi Ninh đối diện. Phó Chi Ninh, phụ hoàng nói được không sai, ngươi thật đúng là phúc tinh chuyển thế. Phó Chi Ninh không rõ nguyên do. Triệu Hoài Khiêm lúc này mới nhìn về phía Bách Lý Khê, hắn là triệu lương nghị chắc phi trong bụng Hải nhi thân cha. Bách Lý Khê tức khắc sửng sốt. Phó Chi Ninh nghe được mơ mơ màng màng, đang muốn cẩn thận hỏi hai câu, đột nhiên ngửi được Triệu Hoài Khiêm ở trong phòng nhiễm nước thuốc vị, tức khắc dạ dày một trận cuộn cuộn, chạy đến góc tường hoa mà một tiếng phút ra. Chi Ninh. Bách Lý Khê vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy. Triệu Hoài Khiêm cũng muốn tiến lên, Phó Chi Ninh chạy nhanh ngăn lại, Trên người của ngươi dược vị quá khó nghe. Triệu Hoài Khiêm. Chương 78 đệ 78 trương. Phó Chi Ninh sắc mặt không tốt lắm, Bạch Lý Khê liền trước mang nàng trở về phòng ngủ, Triệu Hoài Khiêm một mình một người lại vào nhà kể tìm thị vệ hỏi chuyện. Phòng ngủ nội thiêu địa Long, cửa sổ lại nhắm chặt, Phó Chi Ninh chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu, nhíu lại mày nói, mở cửa sổ hít thở không khí đi, quá buồn. Hảo, ngươi đi trước trên giường nằm xuống. Bách Lý Khê thấp giọng dặn dò. Phó Chi Ninh lên tiếng Ngoan ngoan trở lại trên giường nằm hảo. Bách Lý Khê đem ra ngoài cửa sổ mở ra, lúc này mới một lần nữa trở lại bên người nàng, thoải mái điểm không. Khá hơn nhiều, người mau đi tìm tứ điện hạ đi Phó Chi Ninh thở nhẹ một hơi, ánh mắt lưu luyến mà nhìn hắn, đừng chậm chế chính sự. Bồi người đó là ta lớn nhất chính sự. Bách Lý Khê trực tiếp ở bên người nàng nằm xuống. Phó Chi Ninh cười một tiếng, ngoan ngoan chui vào trong lòng ngực hắn. Bách Lý Khê nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, thẳng đến nàng hô hấp dần dần đều đều Mới tay chân nhẹ nhàng mà rời giường, xoay người hướng thiên viện đi. Còn biết trở về. Triệu Hoài Khiêm vừa nhìn thấy hắn liền lạnh lạnh mở miệng. Bách Lý Khê thập phần bình tĩnh, đừng giống cái oán phu giống nhau. Triệu Hoài Khiêm cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là càng ngày càng phân không rõ nặng nhẹ. Hiện giờ lớn như vậy kỳ ngộ trước mặt, còn có công phu bồi phu nhân. Lớn như vậy kỳ ngộ, chính là nhà ta phu nhân vì ngươi tìm thấy, nàng lập lớn như vậy công, ta còn không thể bồi bồi nàng. Bách Lý Khê quét hắn liếc mắt một cái Triệu Hoài Khiêm nháy mắt hoàn cảnh xấu, khu một tiếng mở miệng, "Chuyện này, người nghĩ như thế nào?" Hắn làm Lưu Trác Phi mang thai, thật sự là một cái hiểm chiêu. Bạch Lý Khê chậm gì gì mở miệng. Triệu Hoài Khiêm xả một chút khỏe môi, "Lưu Trác Phi chính là hắn hộ viện trung xuất thân tốt nhất nữ nhân, sau lưng là toàn bộ Lưu ra, nàng sở dụng giúp hài tử, tự nhiên là muốn so với ta ra Tuyết Nhi thân phận cao quý, mà Lưu đại nhân lại ái nữ xuất ruột, vốn là giúp Triệu Lương nghĩ không ít, hiện giờ biết nhà mình nữ nhi Hoài hắn hài tử." Tự nhiên muốn liều mạng giúp hắn. Triệu lương nghỉ chỉ dùng nhất chiêu, đã áp qua ta nổi bật, lại có thể được cha vợ toàn lực trợ giúp, quả thực là một công đôi việc. Nhưng có lợi có tệ. Nếu là làm lưu đại nhân biết nhà mình nữ nhi chịu này vũ nhục chỉ sợ sẽ liều mạng này mạng ra cũng muốn cùng hắn đấu rốt cuộc. Triệu hoài khiêm cười lạnh một tiếng, chỉ cần bảo đảm chắc phi hoài thai 10 tháng nội không cơ hội nói lung tung, đãi nàng sinh sản khi làm chút tay chân bỏ mẹ lấy con, nào còn có cái gì tệ đoan. Đáng tiếc chắc Phi cũng là cái sống sờ sờ người, có ý nghĩ của chính mình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện hôm nay việc. Bách Lý Khê câu môi. Triệu Hoài Khiêm trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên không nói. Người hoài nghi là Triệu Lương Nghị bấy dập. Bách Lý Khê nhìn thấu hắn. Triệu Hoài Khiêm mí môi, bình tĩnh lúc sau, sắc thật có như vậy lo lắng. Thật sự là quá xảo, Phó Chi Ninh vừa lúc trải qua, vừa lúc cứu thị vệ, quả thực như là ông trời đều ở hỗ trợ. Bách Lý Khê biết hắn là nghĩ như thế nào. Thông thả ung dung mà đi vào trong phòng ngồi xuống, không phải bấy dập. Triệu Hoài Khiêm đôi mắt khẽ nhúc ních. Hắn vô pháp sinh dục là sự thật, chắc phi trong bụng hài nhi không phải hoàng gia huyết mạch cũng là sự thật, mà hắn hiện giờ bởi vì đứa nhỏ này thế như trẻ che hoàn toàn không cần thiết cái này mấu chốt làm điều thừa. Bách lý khê thập phần chắc chắn. Triệu Hoài Khiêm như mày, ta cảm thấy cũng là, này chiêu đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, lấy hắn hiện giờ tình cảnh, xác thật không cần thiết. Cho nên... Nhà ta chi ninh quả nhiên là phúc tinh. Bách Lý Khê câu môi. Triệu Hoài Khiêm, là như thế nào đem để tải quải đến nơi đây tới? tựa hồ nhận thấy được Triệu Hoài Khiêm vô ngữ, Bách Lý Khê quét hắn liếc mắt một cái. Hiện giờ việc cấp Bách, là thuyết phục mang thai lưu chắc phi, làm nàng cùng thị vệ cùng nhau làm chứng Triệu Hoài Khiêm hơi hơi gật đầu, ngay sau đó lại như mày, Triệu Lương Nghị cùng tề ra lần này phong thành. Đó là bởi vì chắc phi cùng thị vệ tư buồn, nàng nếu tình nguyện trốn đông trốn tây cũng muốn thoát đi Nghị đến cũng làm hảo cùng Triệu Lương Nghị quyết liệt chuẩn bị, thuyết phục nàng hẳn là không khó, nhưng hiện tại vấn đề là, muốn như thế nào tìm được nàng. Triệu Lương Nghị thật vất vả đem người trảo trở về, tất nhiên sẽ đem bên người nàng vây đến như thùng sắt giống nhau, bọn họ người chỉ sợ là rất khó tới gần. Chắc phi mang thai, Triệu Lương Nghị không thể giống chống khua chiêng mà đem người nhốt lại, tất nhiên sẽ tìm cái an toàn lại hợp lý địa phương an trí nàng. Bách Lý Khê nói xong tạm dừng một cái trước mắt, ngừng đầu nhìn về phía Triệu Hoài Khiêm Hai người biểu tình khẽ nhúc đích, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Bên trong hoàng thành, thừa càng cung. Tê Quý Phi nhìn khuôn mặt tiểu tụy nữ tử, đáy mắt hiện lên một tia chắn ghét, nói ra nói lại cực kỳ khoang dung. Bồn cung biết ngươi trong lòng khổ, nhất thời xúc động cũng là bình thường. Cũng may hiện giờ nghị nhi không so đo hiểm khích trước đây, đem ngươi tiếp đã trở lại. Ngươi ngày sau nhớ lấy muốn bồn phận chút, mặc dù không phải vì chính mình, cũng muốn vì trong bụng hài nhi hảo hảo tồn tại. Nữ tử cuối đầu. Nghe được nàng đề trong bụng hải tử tức khắc run một chút, sau một lúc lâu dơ tay bảo vệ bụng. Tê Quý Phi câu môi, hôm nay khởi, ngươi liền lưu tại buồn cung nơi này hảo hảo dưỡng thai đi, tương lai cũng hảo cấp buồn cung sinh cái đại béo tôn tử. Nếu không phải tôn tử đâu? Nữ tử run rời nhìn về phía nàng. Tê Quý Phi cười cười, như thế nào sẽ đâu, tất nhiên là hoàng tôn, bất quá ngươi nếu là nghe lời chút, nói không chừng sẽ là Long phượng thai, tóm lại trời xanh phù hộ, chắc chắn có cái tôn nhi. Nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhuận. Tề Quý Phi còn tưởng nói cái gì nữa, trong cung quản sự đột nhiên xuất hiện, Quý Phi nương nương, Lưu Phúc Tam tới. Đã biết Tề Quý Phi sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía nữ tử, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Nữ tử lên tiếng, túi đầu đi ra ngoài, đi tới cửa khi cùng Lưu Phúc Tam sát vai, nàng mặt vô biểu tình, bước chân cũng không từng tạm dừng. Lưu Phúc Tam nhìn nàng một cái, cung thân mình vào phòng trong, tham kiến Quý Phi nương nương. Lưu Công Công hôm nay như thế nào có rảnh tới? Tề Quý Phi cười hỏi. Lưu Phúc Tam vô vô tay, lập tức có người bưng khay tới, đây là tân công tuyết lụa toàn bộ trong cung chỉ này một con, Thánh Thượng nô tải cấp nương nương đưa tới. Tề Quý Phi lười biếng mà nhìn mắt hay, cười nhạt, Thánh Thượng hiện giờ liền thấy đều không nghĩ thấy ta, như thế nào sẽ nhớ tới cho ta đưa này đó, chỉ sợ là Lưu Công Công nhắc nhở, hắn mới có thể như thế đi. Nô tải bị nương nương nhiều như vậy ân huệ, tự nhiên muốn một lòng hướng về nương nương. Lưu Phúc Tam Bội nói, tề quý phi công môi, công công có tâm, đi xuống lĩnh thưởng đi. Đúng vậy. Tới gần cửa ải cuối năm, đột nhiên lại hạ mấy chàng đại tuyết, đem toàn bộ kinh đô thành đều phủ lên một tầng thật dây bạch, không khí lạnh đến phẳng phất đông lạnh vụ băng, liền hít sâu đều lạt đến giọng nói đau. Ngày mới tờ mơ sáng, Phó Chi Ninh liền rời giường, thấy Bách Ly Khê không ở, liền đi phía trước cửa sổ xem tuyết. Từ vội xong rồi bản chứng sự, nàng cả ngày không phải ngủ, đó là ngồi ở phía trước cửa sổ cử Liền đi ra ngoài đi một chút đều lười đến đi. Tiểu thư từ trước chỉ là mùa hè lười quẹn, mùa đông chính là cần mẫn thật sự, năm nay là làm sao vậy, lười biếng cũng không muốn núp ních, nô tì nhìn, liền mặt tựa hồ đều mượt mà chút. Liên nhi cười đi vào tới. Phó Chi Ninh lười biếng mà liếc nhìn nàng một cái, ta gần đây ăn uống sắc thật không tồi. Ăn uống là không tồi, chính là yêu thích trở nên cùng lúc trước bất đồng. Đảo cũng không thể nói là hoàn toàn bất đồng, chỉ là mấy năm nay thích ăn đồ vật, gần nhất là một ngụm cũng không ăn Ngược lại là thích khi còn nhỏ những cái đó điểm tâm tạc cá gì đó liên nhi đem cửa sổ đóng một nửa, lại đem mới vừa đổi tốt lò sưởi tay đưa cho nàng, nô tỷ nhìn, ngài thật là càng sống càng đi trở về. Phó Chi Ninh cũng muốn cười, xác thật, gần nhất khẩu vị lại về tới khi còn nhỏ, không nói gặp người, ta hôm nay còn đặc biệt muốn ăn đường hồ lô, tốt nhất là toàn một ít sân cha, bên ngoài bọc một tầng đường. Đừng nói nữa đừng nói nữa, nô tỷ biết ngài là có ý tứ gì liên nhi bất đắc dĩ, nô tỷ này liền đi mua. Cảm ơn Liên Nhi cô nương. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt. Liên Nhi không nhịn cười ra tới, vừa muốn xoay người rời đi, liền nhìn đến Bách Lý Khê từ bên ngoài vào được, trong tay còn cầm một chuỗi đường hồ lô. Cô ra cùng tiểu thư thật là tâm hữu linh tề, tiểu thư vừa rồi còn nói muốn ăn đâu. Liên Nhi kinh hô một tiếng. Từ Phó Chi Ninh gả cho Bách Lý Khê, nàng đối Bách Lý Khê liền không giống lúc trước như vậy sợ hãi, nói chuyện cũng không hề câu nệ. Bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc ních, Thật sự. ân muốn ăn. Phó Chi Ninh cười gật đầu. Nô tỉ cáo lui. Liên nhi có nhãn lực kiến giải đi trước rời đi, còn không quên từ bên ngoài đóng cửa lại. Người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Phó Chi Ninh tò mò. Dù sao không có việc gì, liền về trước. Bách Lý Khê trả lời. Nay trận chiều ích thượng chiều đều là mang theo lưu phúc Tam đi. Hắn không cần luôn mãi càng canh năm mà dậy sớm, thời gian cũng dư giả rất nhiều, mặc dù là đại buổi sáng thấy hắn. Phó Chi Ninh cũng không ngoài ý muốn. Lâm Triều kết thúc sao? Nàng hỏi. Bách Lý Khê khẽ lắc đầu, tới gần cửa ải cuối năm, ít nói còn phải lại một hai cái canh giờ. Xem ra ngay cả thiên tử đủ loại con lại, đều tránh không được năm trước bận rộn A. Phó Chi Ninh cảm khái. Bách Lý Khê đi đến Phó Chi Ninh trước mặt, đem dư lại nửa phiến cửa sổ cũng đóng lại, thẳng đến hàn ý hoàn toàn bị phong ở ngoài cửa, mới đưa đường hồ lô đưa cho nàng, vừa mới trở về khi, vừa lúc gặp được có bán, cũng không biết là toàn là ngọn người trước nếm thử. Phó Chi Ninh tiếp nhận tới cắn một ngụm, lập tức sung sướng mà nheo lại đôi mắt, hảo ngọn. Thật sự. Bạch Lý Khê bật cười. Phó Chi Ninh gật đầu, thật sự ngọn, không tin ngươi nếm thử. Dứt lời, liền đưa tới hắn bên ngôi. Bạch Lý Khê không mừng đầu ngọn, nhưng nàng đều uy đến bên miệng, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, vì thế túi người cắn một ngụm. Vỏ bọc đường dưới, lại toan lại sắp hương vị nhanh chóng lan tràn, tuy là Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc Bạch Lý Khê, cũng nhịn không được nhíu mày. Ăn ngon sao? Phó Chi Ninh vẻ mặt chờ mong. Bách Lý Khê yên lặng đem trong miệng sơn cha nuốt xuống, hồi lâu mới nắm nàng mặt, mặc dù ta mua không tốt, cũng không đến mức như vậy trả thù đi Bách Lý tiểu phu nhân. Phó Chi Ninh. Bách Lý Khê còn tưởng nói cái gì nữa, cửa phòng đột nhiên bị góp vàng, trường ấn, điện hạ muốn ngài đem kia thị vệ mang đi triều đình. Bách Lý Khê hơi hơi một đốn, cười, xem ra trò hay rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Các người hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Phó Chi Ninh khẩn trương. Bách Lý Khê dơ tay sờ sờ nàng mặt, không cần lo lắng, buổi trưa nhớ rõ chờ ta dùng nữa. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, chỉ là đi tới cửa khi lại nghĩ tới cái gì, vì thế quay đầu dặn dò, đường hồ lô đừng ăn, ta chờ lát nữa kêu đầu bếp đi mua chút phẩm chất tốt sơn trà, tự mình cho người làm mấy sâu. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, túi đầu nhìn về phía trong tay đã ăn luôn hơn một nửa đường hồ lô. Rất ngọt ta. Nàng vẻ mặt khó hiểu trong Dương cung bạc kiếm. Triệu lương nghĩ như mày, tứ đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? thân đệ ý tứ là, tu sửa đê đập một chuyện, luôn luôn đều từ thần đệ phụ trách, mấy năm nay cũng chưa bao giờ ra quá bại lộ, hoàn toàn không cần thiết thay đổi người phụ trách việc này. Triệu hoài khiêm nhàn nhạt nói. Triệu lương nghĩ cười lạnh một tiếng, chưa bao giờ ra quá bại lộ đó là hảo. Cô nhưng thật ra không biết, thân đệ đối chính mình yêu cầu thế nhưng như vậy thấp, cũng không nhìn xem mấy năm nay ngươi lãng phí nhiều ít tài lực vật lực. Mới đổi lấy như vậy điểm thành quả, nếu là từ tề đại nhân phụ trách, gì đến nỗi tới rồi hiện tại còn chưa hoàn công. Nếu là đem này sai sự giao cho thần, thân chắc chắn ở 3 tháng nội toàn bộ hoàn công. Triệu lương nghị biểu huynh tề ra nhị lang vội vàng quỳ xuống. Thượng có nửa năm công lượng, như thế nào 3 tháng hoàn công, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sao? Triệu hoài khiêm trào phúng. Triệu lương nghị nheo lại đôi mắt, ngươi vô dụng, làm không được, không đại biểu tề đại nhân cũng làm không đến. Không tồi. Tứ Điện Hạ không thể làm sự, không đại biểu người khác cũng không thể làm triệu lương nghị chắc phi chi phụ Lưu Đại Nhân cũng bước ra một bước, khẩn cầu Thánh Thượng đem sai sự giao cho Tề Đại Nhân. Thân định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thế ra nhị lang Tề Ngọc quỳ sắt đất dập đầu. Triệu ích ngồi ở trên long ỉ mơ màng sắp ngủ, bị Lưu Phúc Tam nhắc nhở mới mở to mắt, à. Nếu Tề Ngọc bảo đảm có thể ở 3 tháng nội hoàn công, kia liền giao cho hắn. Thánh Thượng, Triệu Hoài khiêm sắc mặt đông lạnh mà quy xuống Triệu ít nhíu như mày, đối thượng hắn tầm mắt sau có một cái chấp mắt mềm lòng, nhưng ngay sau đó lại nhìn đến bên cạnh vẻ mặt khẩn cầu triệu lương nghị. Châm mặt một cái chấp mắt sau, hắn buông tiếng thở dài, được rồi, việc này liền như vậy định rồi, nếu vô bên sự, liền bại triệu đi. Triệu hoài khiêm hoàn toàn tâm lệnh, ở chúng quan viên do dự bồi hồi ánh mắt hạ đột nhiên mở miệng, tề gia hiệp trợ nhị hoàng huynh ám độ trần thương, ô nhiễm hoàng gia huyết mạch, chỉ sợ tề ngọc không thể đảm đương này nhậm. Người nói cái gì Triệu Lương Nghị sắc mặt biến đổi. Triệu Ích cũng như mày, mọi người một mảnh mờ mịt khi, Triệu Hoài Khiêm quay đầu nhìn về phía phía sau, mang tiến bảo. Sau một lát, một cái thân bị trọng thương thị vệ bị đỡ tiến bảo, Triệu Lương Nghị cùng tề ra mọi người vừa thấy đến đối phương mặt, tức khắc kinh ngạc không thôi. Triệu Ích đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vừa muốn mở miệng ngăn lại, thị vệ liền bùn quỳ xuống, cầu thánh thượng làm chủ. Nhị điện hạ bước đi trước cùng Lưu Trắc Phi tư thông, lại ở Lưu Chắc Phi có thai lúc sau đem nàng giám thị lên còn tính toán bỏ cha lấy con dết ti trước, cầu thánh thượng vì ta hai người làm chủ. Ngươi nói bậy gì đó? Lưu Đại Nhân trước hết nổi trận lôi đình. Thị vệ mặt lộ vẻ thống khổ, Lưu Đại Nhân, cầu ngài cứu cứu Lưu Chắc Phi, nếu là lại không tiếp nàng về nhà, chỉ sợ sinh sản ngày đó là nàng bỏ mạng là lúc, nhị điện hạ cùng tề quý phi căn bản không muốn cho chúng ta tồn tại. Nói bậy, nói bậy, Triệu Lương Nghị tức giận đến phát run, Triệu Hoài Khiêm, ngươi lại từ nào tìm tới người? Còn muốn đối ta ngậm máu phương người? Có phải hay không ngậm máu phương người, thỉnh Lưu chắc Phi ra tới một đáp liền có thể Triệu Hoài Khiêm nhàn nhạt mở miệng, nàng hiện giờ không phải đang ở trong cung dưỡng thai, từ thừa cản cung đến nơi này, hẳn là không dùng được 15 phút đi. Người, Thánh thượng, còn nhớ rõ tể ra mấy ngày trước đây đóng cửa toàn thành một chuyện sao? Triệu Hoài Khiêm quý xuống, siêu tầm đồ ra truyền vì giả, tim này đối khổ mệnh nguyên nương vì thật, hắn cùng Lưu chắc Phi vì bảo mệnh thoát đi nhị hoàng tử phủ, vốn muốn đến, cậu nhờ Lưu gia Đáng tiếc Lưu Gia sớm bị trọng binh vây quanh, bọn họ căn bản vô pháp tới gần, chỉ có thể trốn đông trốn tây giải đến một tháng dư. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lưu Đại Nhân, cô cũng rất muốn biết, nhị ca phái binh đem Lưu Gia vây lên, dùng chính là cái gì lấy cớ. Lưu Đại Nhân thế nhưng không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi, chẳng lẽ là lo lắng cô tâm tổn gây rối vì thương tổn Lưu chắc phi hải nhi đối Lưu Gia làm chút cái gì. Lưu Đại Nhân hơi hơi sửng sốt, xem ra cô đoán đúng rồi. Triệu Hoài khiêm con con ngôi. Vẫn luôn trên mặt đất quỷ chuẩn bị lánh sai sự tề ngọc tức giận đến nhảy dựng lên, ngươi không khẩu bạch nha như thế bôi nhỏ nhị điện hạ, ngươi còn có lương tâm sao? Đến tột cùng là ai không có lương tâm? Triệu hoài khiêm hỏi lại, hiện giờ mọi việc muốn giảng chứng cứ, không phải ai thanh đại ai liền thắng. Ngươi! Thánh thượng, lưu chắc phi cầu kiến. Ngoài cửa một cái tiểu hoàng môn đột nhiên tiến lên. Mọi người dùng mình, triệu lương nghị thầm nghị không tốt, lập tức quát lớn, nàng còn có mang, là ai kêu nàng tới tới cũng tới cũng rồi vẫn là thỉnh trách phi vào đi Triệu Hoài Khiêm dứt lời, lập tức nhìn về phía phía trên trầm mặt Triệu Ích, hoàng gia việc đó là thiên hạ việc, vừa lúc làm trò văn võ bá quan mặt cẩn thận nói nói, thánh thượng cảm thấy như thế nào? Triệu Ích tính hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng, tiêu nàng tiến bảo. Triệu Lương nghĩ đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, lập tức oán hận nhìn về phía Triệu Hoài Khiêm. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài điện, tất cả mọi người nhìn qua đi, đáy mắt hoặc đánh giá hoặc khẩn trương, chỉ có Lưu đại nhân nhìn đến đối phương sau ngẩn người. Chạy nhanh bước nhanh đón nhận đi, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Cha! Lưu chắc phi ai hoán một gọi, nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, vì trên mặt đất thị vệ cũng là vành mắt đỏ bừng, chầm mặt mà nhìn cha con hai. Câu thánh thượng vì lão thần làm chủ. Lưu đại nhân trực tiếp quý xuống. Hết thể tựa hồ không cần nói thêm nữa, triệu lương nghỉ tức giận đến cả người phát run, đột nhiên chỉ vào thị vệ nổi điên, là ngươi, là các ngươi. Các ngươi ở bên phi có thai lúc sau thông đồng thành gian, cô vì hài nhi nén giận không nghĩ tới các ngươi làm trầm trọng thêm, hiện giờ còn trà đúa. Điện hạ đến lúc này, còn không chịu thừa nhận hài tử không phải ngươi. Thị vệ mặt trầm xuống sắc. Triệu lương nghị một chân đem người gạt ngã trên mặt đất, kêu hài tử chính là cô. Thị vệ vốn là trọng thương, bị hắn đạp một chân hậu thân thượng miệng vết thương vỡ ra, siêm ý ghi nháy mắt bị nhiễm hồng, hắn lại không kêu ngạo không siềm lĩnh gắt gao nhìn chầm chầm triệu lương nghị. Điện hạ có lẽ còn không biết, nhà ta tự ông cũng cố kia một thế hệ khởi, sở hữu huyết mạch cổ đều có một khối đống đỏ, liên tiếp nhiều như vậy đại đều là như thế. Điện hạ nếu kiên trì hài nhi là của ngươi, sao không chờ sinh hạ đến xem. Triệu lương nghị ngẩn người, thực mau phản ứng lại đây, không phải cô lại như thế nào, kia cũng là ngươi cùng lưu chắc phi tư thông. Là các ngươi đại nghịch bất đạo mưu toan ô nhiễm hoàng gia huyết mạch. Điện hạ như thế nào đột nhiên sửa lại khẩu phong, chẳng lẽ là trột dạng. Thì Ngươi. Đủ rồi. Triệu Ích đột nhiên quát lớn. Lưu Phúc Tam chạy nhanh đem người nâng dậy tới. Triệu Ích trầm khuôn mặt đi xuống đài cao, mặt vô biểu tình mà nhìn Triệu Lương nghĩ liếc mắt một cái, còn lại không đủ mất mặt sao. Phu Hoàng. Nhị Hoàng tử Ngưu toan ô nhiễm Hoàng gia huyết mạch, ngay trong ngày khởi thu hồi sở hữu chức vụ đóng cửa ăn ăn, phi thánh triêu không được ra, tề ra nhiều lần xúi dục Hoàng tử trợ trụ vi ngược, sở hữu tề họ quan viên tam phẩm trở lên toàn liền hàng tăng c Tăng phẩm rưỡi biếm vì thứ dân vĩnh không hề dùng. Phụ Hoàng. Triệu Lương Nghị vội vàng quỳ xuống. Triệu ích làm lơ hắn, lập tức đi đến Triệu Hoài Khiêm trước mặt, cái này vừa lòng sao. Nhi thần không nghĩ trước mặt mọi người cấp nhị ca năng kham, khá vậy không thể trơ mắt nhìn tề ra họa loạn nền tảng lập quốc Triệu Hoài Khiêm không kiêu ngạo không siềm lịnh, bình tĩnh nhìn thẳng hắn, tin tưởng Phụ Hoàng cũng là giống nhau, tiên quân thần, lại phụ tử, không phải sao. Triệu ích bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu cười, hảo, người thực l Thánh Thượng, Lưu Phúc Tam lo lắng mà gọi hắn một tiếng. Triệu Ích ném ra Lưu Phúc Tam tay, lạnh mặt đi ra ngoài, Triệu Hoài Khiêm đột nhiên gọi lại hắn. Thánh Thượng, đừng quên tể Quý Phi cũng là cảm kích người, nếu là không phạt, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Tề Quý Phi hẳng vì phi vị. Triệu Ích chán ghét liếc hắn một cái, nói xong này một câu liền rời đi. Triệu Lương nghĩ nghe được liền mẫu thân đều không thể tránh cho, nhiều ngày tới tích góp hút hỏa bỗng nhiên bùng nổ, nôn khẩu huyết liền chết ngất qua đi. Lưu Phúc Tam kinh hô một tiếng, vội vàng gọi người đem hắn đỡ đi thiên điện, lại thúc giục công nhân đi thỉnh thái y y. Giữa một mảnh binh hoang mã loạn, thái y y rốt của tới, vì Triệu Lương nghĩ khám quá mạch sau hướng Lưu Phúc Tam bẩm báo, điện hạ lúc trước mẹ thân mình vẫn luôn không dưỡng trở về, hiện giờ táo húc bi phân giới cấp hỏa công tâm, lúc này mới chết ngất qua đi, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng chút thời gian, tin tưởng thực mau liền sẽ khôi phục. Thái y y nói, đem phương thuốc trình lên. Lưu Phúc Tam nhìn liếc mắt một cái, Lúc này mới chậm rãi mở miệng, nhị điện hạ bệnh đến như vậy trọng, này phía trên liều thuốc chỉ sợ không đủ, không bằng ngao dược khi thêm thành gấp 3 đi, cũng có thể hảo đến mau chút. Này, Trần Thái Y, hiện giờ đại thế sở về, chớ có đem đường đi hẹp. Lưu Phúc Tam thong thả ung dung mà dạn dò. Thái Y tức khắc một trận mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ đáp ứng lúc sau liền đáp ứng rồi. Chiều cục lặp lại, bị phương sướng bãi bên ta lên sân khấu, mới bất quá một canh giờ, triệu lương nghỉ liền phản phất thành khí tử Triệu Hoài Khiêm hòa nhau một thành, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đi ra cửa cùng sau nhìn đến Bách Lý Khê, lập tức cười đón nhận đi. Xem ra điện hạ được như ước nguyện. Bách Lý Khê ôn hòa mở miệng. Triệu Hoài Khiêm cười một tiếng, đáng tiếc vẫn là đóng cửa ăn ăn, vẫn chưa giống Triệu Lương Hồng giống nhau trực tiếp biếm vì thứ dân, phù hoàng đối cái này nhị tử, thật sự là đau tới rồi tâm khảm. Không sao, mặc kệ là đóng cửa ăn ăn vẫn là biếm vì thứ dân, đều là giống nhau kết quả Bách Lý Khê chậm miệng Thế ra mấy năm nay lưu lại chứng cư phạm tội, cũng là thời điểm dùng tới. Triệu Hoài Khiêm đôi mắt khẽ nhúc đích, khoe môi ý cười càng sâu, không nghĩ tới ngày này tới như vậy mau, thanh hả, người ta phải làm tới rồi. Ấn. Bách Lý Khê rũ mắt cười khẽ. Triệu Hoài Khiêm hít sâu một hơi, như vậy tốt nhật tử, không uống một ly đáng tiếc, không bằng tìm cái tiểu lầu trẻ chén một phen. Chỉ sợ là không được. Bách Lý Khê cự tuyệt. Triệu Hoài Khiêm một đốn, vì sao? Điện hạ hay là đã quên? Chúng ta sẽ như vậy thuận lợi là lấy ai phúc." Bạch Lý Khê hỏi lại. Triệu Hoài Khiêm vẻ mặt mở mịt. Có ngôn nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, dũng tuyển tri ân nên lấy thân báo đáp, điện hạ xử vội, báo ân việc liền giao cho nhà ta liền hảo." Bách Lý Khê dứt lời, liền lập tức thượng nhà mình xe ngựa. Triệu Hoài Khiêm chĩnh lăng mà nhìn hắn đi xa, cuối cùng hồi quá vị tới. Trở về bồi phu nhân liền nói trở về bồi phu nhân, vòng lớn như vậy một vòng tròn làm chi? Chương 79 đệ 79 chương. Triệu lương nghị phát bệnh, thả lúc này đây bệnh thế tới rào ràng, ở thiên điện mới vừa dưỡng 2 ngày liền mấy lần hôn mê, suýt nữa không có tỉnh lại. Bị biếm vì phi vị tể quý phi nghe nói sau, khóc la cầu triệu ích làm chính mình đi chăm sóc, triệu ích tuy khí này hai mẹ con không hiểu chuyện, nhưng mắt thấy thương yêu nhất nhi tử hơi thở thoi thoát, rốt cuộc vẫn là làm tể quý phi đi. Tề quý phi gần nhất tòa trấn thay y đi viện người không dám lại hướng dược nhiều hơn liều thuốc, bắt đầu làm từng bức mà vì triệu lương nghị trần trị. Không đủ 3 năm ngày Triệu Lương Nghị liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, chỉ là so với phát bệnh phía trước càng thêm suy yếu, ăn nhiều hai khẩu cơm đều có thể phun ra màu đen huyết tới. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, hắn đây là đại nạn buông xuống, chưa chắc có thể sống qua tháng riêng. Bởi vì bệnh đến quá nặng, Triệu Lương Nghị vẫn luôn chậm chạp không có hồi phủ, mà là lưu tại thiên điện tiếp tục dưỡng bệnh, trong nhà thông phòng tiểu thiếp cũng tới mấy cái, ngày thường đãi ở trong điện vì hắn cùng tề quý phi bưng trà nước mà triệu ít lại trước sau không có lộ diện. Mẫu phi, phu hoàng sẽ không thật muốn tử bỏ nhi thần đi. Triệu lương nghị suốt ngày hoảng sợ, càng thêm có vẻ tối tam. Tề quý phi vội an ủi, đương nhiên sẽ không, ai không biết người mới là hắn thương yêu nhất nhi tử, hắn hiện giờ không tới, một là bởi vì chính mình thân mình cũng không thế nào hảo, nhị là bởi vì còn có chút sinh khí, nhưng ngươi yên tâm, ngươi hiện tại bệnh đến như vậy lợi hại, hắn khẳng định thực mau liền mềm lòng, liền tính không mềm lòng, còn có mẫu phi đâu mẫu phi chính là hắn sủng ái nhất phi tử. Triệu lương nghị bị an ủi lúc sau, trong lòng dễ chịu chút, nhưng vẫn là sắc mặt không hảo, lưu đỉnh cái kia tiện nhân đâu. Đã hồi lưu ra, tế quý phi ôn thanh nói, triệu lương nghị hô hấp đột nhiên dồn rập, ai làm nàng trở về. Ta một ngày không hưu nàng, nàng liền một ngày là nữ nhân của ta, ai làm nàng trở về. Nghị nhi, nghị nhi ngươi bình tĩnh một chút, nàng như vậy nữ nhân không cần cũng thế, chờ ngươi thân thể hào lên. Mậu Phi vì ngươi tìm mấy cái xuất thân càng cao tài mạo càng tốt. Tê Quý Phi nhìn đến hắn kích động như vậy, không dám nói gần đây phát sinh mặt khác sự, chỉ là không được mà an ủi. Triệu Lương Nghị lại nhận thấy được không đúng, lý chắc Phi đâu. Nàng như thế nào không có tới chiếu cố ta. Tê Quý Phi không dám nói lời nào. Nàng người đâu. Triệu Lương Nghị đáy mắt đột nhiên phiếm hồng. Tê Quý Phi không dám dấu dếm, chỉ có thể run dẩy mở miệng, nàng. Cũng bị trong nhà tiếp đi rồi. Đâu chỉ là nàng. Phàm là trong nhà có điểm quyền thế lại sủng ái nữ nhi, cơ bản đều tiếp đi trở về, ngay cả trước 2 năm vì hắn định ra chính phi, hiện giờ cũng đưa tới từ hôn thư, thanh minh muốn khác chọn rẻ hiền. Triệu lương nghĩ nghe đến đó còn có cái gì không rõ, xanh mặt phẫn hận mà đấm một chút ván rường, lại dẫn tới chính mình hò khan không ngừng. Tương lai còn dài, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thân mình. Tế quý phi vội vàng khuyên bảo, lời còn chưa dứt, Lý bảo châu bưng mới vừa ngao tốt chén thuốc đi đến, nhị điện hạ Tới giờ uống thuốc rồi. Triệu Lương Nghị trầm khuôn mặt nhìn về phía nàng. Lý Bảo Châu cục mi ru mắt, bưng chén thuốc đi lên trước tới. Triệu Lương Nghị tiếp nhận chén thuốc chén, ngươi như thế nào không đi. Thiếp thân muốn chiếu cố điện hạ. Lý Bảo Châu dịu ngoan mở miệng. Đúng không? Triệu Lương Nghị cười một tiếng, cô như thế nào cảm thấy, là cha mẹ ngươi tham mộ quyền thế, luyến tiếp làm ngươi đi đâu. Nói xong, một chén nóng bỏng chén thuốc trực tiếp bắt hướng Lý Bảo Châu. Lý Bảo Châu đau hô một tiếng vàng quý xuống Một khuôn mặt bị năng đỏ hơn phân nửa lại không dám sát. Cút đi. Đều lăn. Triệu lương nghị cuồng loạn. Tê Quý Phi cũng mở miệng quát lớn, vụn về đồ vật, liền biết trọc điện hạ sinh khí, còn không mau cút đi. Lý Bảo Châu không dám nhiều lời, hồng hốc mắt vội vàng rời đi. Xin mất giận, vì loại này ngu xuẩn không đáng. Tê Quý Phi chấn ăn mà vỗ triệu lương nghị cánh tay. Triệu lương nghị mặt vô biểu tình, mẫu phi, lưu đình kia tiện nhân vẫn luôn ở thừa cản cung đợi, ngày ấy vì sao sẽ đến triều đình tề quý phi sừng sốt. Là ai hướng nàng mật báo, lại là ai mang nàng tới. Triệu lương nghị nhìn về phía nàng, người ta phòng bị đến như vậy nghiêm, cũng cũng chỉ có người một nhà có thể làm được đi. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sang trưng. Triệu ích thất thần mà nhìn một lát tấu trương, liền một lần nữa cầm lấy kinh phật Nhị hoàng tử bên kia như thế nào? Hắn nhàn nhặt hỏi. Lưu Phúc Tam vội trả lời, nhị điện hạ gần đây đã có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ nôn ra máu. Triệu ích một đốn Nhịn không được đứng lên, nghĩ ra đi lại ở do dự. Lưu Phúc Tam xem mặt đoán ý, săn sóc nói, thánh thượng nếu thật sự lo lắng, không bằng đi nhìn một cái đi. Hắn phạm vào đại sai, chẳng còn phải lo lắng hắn. Lời tuy nói như vậy, lại không tự dắt hướng cửa đi đến. Lưu Phúc Tam dịu ngoan đuổi kịp, hai người một trước một sau, thực mau tới đến thiên địa cửa. Triệu Ích đứng ở cửa do dự hồi lâu, vừa lúc quét thấy tể quý phi tới gian ngoài rào khăn tay, đương nhìn đến nàng tiểu tụy gầy ốm mặt sau tức khắc Tề Quý phi vội vã vì Triệu Lương nghỉ lau, không chú ý tới ngoài cửa có người, vắt khô khăn liền đi trở về, Lưu Triệu Ích một người ngây người. Lưu Phúc Tam đúng lúc buông tiếng thở dài, nô tài tiến cung nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy Tề phi nương nương như vậy tiểu tụy, từ trước đối áo cơm trang dung như vậy để bụng, hiện giờ lại là không la toa, một lòng chỉ có nhị điện hạ, quả nhiên vẫn là mẫu tử liên tâm nột. Triệu Ích tính hồi lâu, đột nhiên cảm thấy hết thệ cũng chưa ý tứ, vì thế quay đầu liền đi. Lưu Phúc Tam vội vàng đuổi kịp Thánh thượng không phải tới xem nhị điện hạ sao Như thế nào không đi vào Bọn họ mẫu tử liên tâm thân mật khăng khít Chấm một ngoại nhân đi vào làm cái gì Triệu ích mặt vô biểu tình Chấm nhưng thật ra không biết Nàng còn có thể có như vậy hiền huệ thời điểm Thánh thượng bất giận Lúc trước ngài đang bệnh khi Nương nương cũng là buổi tối thường xuyên tới xem Lưu Phúc Tam bội nói Triệu ích biểu tình lạnh hơn Cho nên dụng tâm cùng không cần tâm Mới có thể nhìn ra được khác nhau Lưu Phúc Tam nghe vậy tức khác không dám nói thêm nữa cái gì. Ba ngày sau, triệu lương nghị bị đưa về trong phủ an dưỡng. Quý phi bị biếm, nhị hoàng tử bệnh nặng, triều cục như bắn ra hảo hạt sông nước, mên mông quẩn cuộn hướng tới duy nhất kết quả chạy đi. Mà ở một mảnh náo nhiệt trung, kinh đô thành cũng nên đón lại một cái tân niên. Sáng sớm, Phó Chi Ninh liền phun ra hai lần, chọc đến liên nhi càng thêm sốt ruột, không được, nô tỷ cần thiết nói cho cô ra. Trở về Phó Chi Ninh mạnh mẽ đem người kéo trở về Hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, người đi đâu tìm hắn. Đi tư lễ dám nha, cô ra nói, tiểu thư bất luận có chuyện gì, nô tỷ đều có thể trực tiếp đi tư lễ dám tìm hắn. Liên nhi vẻ mặt nghiêm túc. Phó Chi Ninh giở khóc giở cười, hắn gần nhất đều mau vội điên rồi, đừng lấy loại này việc nhỏ đi phiền hắn. Kêu ngài nhưng thật ra tìm cái đại phu nhìn một cái a liên nhi nóng nội, ngài nói là dạ dày không khỏe, nhưng này đều đã bao lâu, vẫn luôn cũng không gặp hảo, lại kéo xuống đi nhưng sao được. mấy ngày nữa đi Ít nhất ra tháng riêng lại nói. Phó Chi Ninh chậm rãi mở miệng. Liên nhi ngẩn người, nô tỉ không nghe lầm đi. Quà tháng riêng. Ấn, quà tháng riêng. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng lại cảm thấy không quá chuẩn, cho nên muốn từ từ lại nói. Liên nhi vẻ mặt khiếp sợ, còn có 2 ngày mới đại niên 30 đi. Ra tháng riêng còn phải 1 tháng đâu. Ta biết. Phó Chi Ninh bật cười. Nhưng hiện tại tìm đại phu nói, mặc dù tìm chính là bách lý khê người, nàng cũng là không yên tâm. Hai ngày trước nàng liền nghe nói, triệu lương nghị từ đóng cửa ăn năn lúc sau thân thể liền càng thêm kém, không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng liền trong khoảng thời gian này, đến lúc đó chỉ còn lại có triệu hoài khiêm một cái hoàng tử, đường động triệu ích lập không lập trước quân, bọn họ đều xem như không có gì hậu hoạn. Mà ở này phía trước, nàng không thể ra nửa điểm bại lộ. Tóm lại lòng ta đều có tính toán, ngươi chỉ lo nghe theo phân phó chính là, chớ nên nhiều chuyện trọc trưởng ấn lo lắng, biết không? Phó Chi Ninh nghiêm túc công đạo. Liên nhi hiếm khi thấy nàng như vậy nghiêm túc, tuy rằng trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng vẫn là chạy nhanh đáp ứng, nô, no, nô no Tỳ đã biết. Phó Chi Ninh hơi hơi gật đầu, nghĩ nghĩ lại công đạo nàng vài món sự, lúc này mới làm nàng đi trước lui ra, chính mình tắc đến trên giường nằm nghỉ ngơi đi. Bách Lý Khê khi trở về, liền nhìn đến nàng nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, hơi có chút mượt mà gương mặt phiếm thiền hồng, không biết là bởi vì điệu Long quá nhiệt vẫn là khác cái gì. hắn ngậm cười đứng ở bên cạnh bàn. Thẳng đến trên người hàn ý chút hết mới đi lên trước, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Trong lúc ngủ mơ Phó Chi Ninh hừ nhẹ một tiếng, gương mặt cọ cọ gối đầu tiếp tục ngủ. Bách Lý Khê cũng không quay dậy, chỉ là an tĩnh mà bồi ở mép giường. Một canh giờ sau, Phó Chi Ninh từ từ chuyển tỉnh, mở to mắt liền đối với thượng một đôi ngậm cười đôi mắt. Nàng dưng một chút, buồn ngủ đứng dậy, khi nào hồi. Trở về hồi lâu, không hề ngủ một lát. Bách Lý Khê dơ tay sờ sờ nàng mặt. Phó Chi Ninh ngáp một cái. Tiểu Miêu Nhi giống nhau chui vào trong lòng ngực hắn, không ngủ, càng thêm lười mệt mỏi. Bách Lý Khê bật cười. Phó Chi Ninh cấp gia đáp lại, là giống cọ gối đầu giống nhau cọ cọ hắn và tao trước. Không biết từ khi nào khởi, Bạch Lý Khê trên người không có cái loại này nhạt nhẽo mùi máu tươi, liền mục đàn hương cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ còn lại trên người hắn tự mang mát.